chương sáu trăm sáu mươi mốt thiên khải bình chướng chương sáu trăm sáu mươi mốt thiên khải bình chướng uy ma hóa nhân mẹ con ngươi làm gì đâu náo động tĩnh lớn như vậy đều kháy n h i u ta ngủ say thanh long lao đang chủ động liên tiếp dạng ca ý thức hỏi dạng ca không có trả lời hắn nói đúng ra là không cách nào đáp lại hắn ma lực ở trong cơ thể hắn liên tục không ngừng kéo lên cao toàn thân hắn trên dưới mỗi một tấc máu thịt đều tại kinh lịch một lần lại một lần xé rách cùng chúng sinh loại đau khổ này làm hắn c ắ n chặt r ă n g căn bản không có biện pháp mở miệng nói chuyện t u la cảnh thất dai t u la cảnh bắt dai theo u là c ả n kiểu dai. Vâng anh. h t dạ ca đột phá thiên khải trước lâm môn một ước dạ ca thân thể bắn ra vô số h ắ c quang trên người hắn bắn ra một tôn to lớn hư ảnh chỉ thấy một tôn to lớn màu đỏ thơ m m a tôn p h á p tướng thình lình xuất hiện ở giữa thiên địa khổng lồ màu đen cự nhân tại ma giới giữa thiên địa sừng sững đứng vững chợt nhìn lại chỉ ít có hơn vạn mét cao hắn cùng đồng dạng cao vút trong mây ma giới chi thụ rượi lưng vào cùng một chỗ thân hình vô cùng cao lớn vĩ ngạn phản phất một tòa tre khuất bầu trời ma chi sơ nhạt tản ra khiến người sợ hãi u y áp ma giới bên trong rất nhiều ma duệ sinh linh đều bị cái kia rung động nao nao ngừng chân xuống tới nhìn về phương xa chân trời xuất hiện c ự tượng thanh long láo đ a n g c h ấ n kinh đây là cái này ma hóa nhân bé con p h á p tướng còn chưa đặt chân thiên cảnh người vậy mà liền có được p h á p tướng cái này đạp ngựa không phải tại khai thần giới trò đ ù a sao phải biết loại đồ vật này đừng nói phàm giới những người mạnh nhất này chỉ có hồn đế cảnh vạn tộc sinh linh liền xem như ban thần thậm chí xuất hiện chúng thần đều không có mấy cái có thể có được p h á p tướng mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là hư ảnh mà thôi nhưng đối với một cái tu la cảnh nhân loại siêu phàm giả mà nói còn là quá mức không thể tưởng tượng nổi giá ca trên thân nở rộ hát quan g thu liễm mà hắn bắn ra cái k i a cao lớn v ĩ n g ạ c kinh thiên động địa mà tôn pháp tướng hư ảnh cũng theo trên người hắn nở rộ t i ê n sáng tan biến mà chậm d ã i biến mất hô giá ca nặng nề thở ra một hơi hắn nhìn một chút bảng thuộc tính của mình đẳng cấp tu la cảnh đệ cựu giai đoạn kết quả vẫn không thể nào đột phá thiên khải a giá ca cảm thấy có chút đáng tiếc vừa mới sẽ phải đột phá thiên khải thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được một mặt trở ngại bình chướng cũng không phải là hắn ma giới chi thụ chứa được ám duệ điểm kinh nghiệm không đủ mà là cái kia bình chướng hoàn toàn ngăn lại hắn không ngừng kéo lên ám duệ năng lượng giá ca nguyên bản muốn dùng ám duệ năng lượng cứng rắn rội lên đi cưỡng ép đột phá tầng bình phong kia lấy đạt tới đột phá hiệu quả kết quả tầng bình phong kia tựa như là một cái động không đáy cũng chưa từng xuất hiện rội lên đi năng lượng đem hắn chen bể hiệu quả ngược lại là tất cả năng lượng đều bị hắn n u ố t vào phát giác được điểm này về sau g i ca liền không có lại tiếp tục lãng phí ma giới chi thụ ám duệ điểm kinh nghiệm trực tiếp từ bỏ đột phá không nghĩ tới ngươi trực tiếp đột phá đến tu là cảnh bình phong thanh long lao đang thanh â m chuyển đến dạ ca lại thở ra một hơi nói đúng vậy à, đáng tiếc vẫn không thể nào đột phá thiên khải sau đó hắn liền đem vừa mới đột phá lúc cảm nhận nói một lần thanh long lao đang nói à cái này rất bình thường phàm giới siêu phàm sinh linh ba cái giai đoạn hoàng huyền địa thiên bách hồn thiên khách vạn tượng tu la thiên khải thánh lâm hồn đế mỗi cái giai đoạn đều có một cái lớn cánh cửa cái này giai đoạn thứ ba cũng là khó khăn nhất bước đi giai đoạn rất nhiều phàm giới sinh linh tại giai đoạn này đột phá thiên khải lúc không có tìm đối với yêu quyết đều muốn lãng phí không ít tu luyện năng lượng rất nhiều người cố gắng cả đời đều muốn bị kẹt ở chỗ này không cách nào đột phá d ạ ca hiếu kỳ hỏi cái kia đột phá giai đoạn thứ ba y ế u quyết đến tột cùng là cái gì thanh long lao đăng ta thế nào biết ta lại không có chạm qua loại này đê giai sinh linh mới có cánh cửa d ạ ca thanh long lao đăng nói ta là t h à n h thú vì thiên điện u ô i vừa ra đời chính là chuyển t h u y ế t cấp thanh linh n g ư ờ i hỏi ta loại vấn đề này đây không phải làm khó dòng sao thật sự là không có tiếng nói chung d ạ ca gấp một cái lập tức lại trầm mặc xuống tới xem ra thanh long lão đăng cũng dựa vào không quá ở chỉ có thể tự suy nghĩ một chút biện pháp n g u y ệ t ngưng cung lãnh n g u y ệ t ngưng ngồi tại n g u y ệ t ngưng cung trong đình nghỉ mát ngồi tại bên cạnh cái bàn đá hai tay nâng cầm lên hai con ngươi vô thần nhìn qua đình nghỉ mát bên ngoài trong cung xanh lam hồ nước thần thái kia nơi nào giống một cái sống nghìn tuổi tu tiên tông môn cung chủ ngược lại giống như là cái mới vào thế sự gặp được một ít khúc mắc lâm vào lạc đường tiểu nữ hải sư tôn một cái thanh â m êm ái ở bên cạnh băng lên tiêu mư hề một thân tuyết trắng không tỉ vết màu trắng tiên m á t i ê n khí bồng bểnh đi tới phối hợp nàng tấm tiên nhã nhặn nhu hòa khuôn mặt lộ ra vô cùng ôn nhu nàng nhẹ nhàng nói n g à i hôm nay lại ở trong này m ẩ n người a lãnh n g u y ệ t ngưng lấy lại tinh thần khẽ thở dài hề nhi người đến a tiêu ngu hề nhìn qua sư tôn khuôn mặt ôn nhu dò hỏi từ lần trước ngài theo lang m ị t hiệu trưởng nơi đó sau khi trở về vẫn thấy ngài là bộ này dáng vẻ tâm sự nặng nề là lang m ị t hiệu trưởng cùng sư tôn ngài nói cái gì a lãnh n g u y ệ t ngưng miệng giật giật có chút khó mà mở miệng cũng là không phải trong óc nàng lại nghĩ tới trước đó hiểm tâm lão quái thả ra hiểm tâm kính bên trong nhìn thấy tâm a t i ề m tâm tính bên trong nàng trở lại nguyện ngưng c u n g đẩy ra chính mình tầm cung đại môn kết quả nhìn thấy thế mà là tên kia ai làm sao hết lần này tới lần khác là hắn a lãnh nguyện ngưng mười phần ảo não tiêu mưu hề nghĩ nghĩ dừng lại một lát thử dò xét nói không thể cùng hề nhi ta nói một chút ta cái này lãnh nguyện ngưng một bộ khó mà mở miệng bộ dáng mặc dù nàng hiện tại đích sắc rất cần tìm người nói một chút lời trong lòng mình giải sâu một chút t ì n h một mực một người giấu ở trong lòng s á t thực rất khó chịu nhưng là tại đồ đệ của mình trước mặt còn lại như thế sự tỉnh cái này đây cũng quá để người không có ý tứ không sao sư tôn tiêu mưu hề tại lãnh nguyệt ngưng bên cạnh ngồi xuống nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng chúng ta một mực là người thân nhất không phải sao thế nhi cũng hy vọng có thể vì ngài chia sẻ ưu s ầ u nàng âm sắc ôn lu dung mạo sạch sẽ t h u ầ n t hiết trong suốt hòa hợp ánh mắt phảng phất có một loại đặc thù ma lực có thể khiến người dỡ xuống tâm phòng để người khó mà cự tuyệt cái kia cái kia lãnh nguyệt ngưng bắt đầu do dự lập tức nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai bên một chút xác nhận nơi này sẽ không bị người nghe thấy m ớ i nhỏ giọng nói nói vậy ta nói cho ngươi ngươi cũng không thể nói với người khác tiêu ngu hề mỉm cười nói y ê n tâm đi sư tôn ta sẽ không chương 662, đi nghiệm chứng một chút chương 662, đi nghiệm chứng một chút lãnh nguyệt ngưng rất mau đem nàng trước đó tại yểm tâm ma trong kính nhìn thấy hết thảy nói với tiêu ngu hề một lần tiêu ngu hề nghe xong về sau miệng tương cánh liếc đôi mắt s ứ n g sở tựa hồ cảm thấy rất là kinh ngạc bộ dáng lãnh n g u y ệ t ngưng nhìn thấy tiêu ngu hề biểu lộ khuôn mặt không khỏi đỏ lắp bắp nói này hề nhi nói một chút nghe xong về sau ngươi là thấy thế nào ngươi không muốn như vậy ánh mắt một mực nhìn lấy sư tôn a cũng giúp sư tôn phân tích phân tích ừng tiêu n g u hề trầm ngâm một hồi ngài nói ngài tại cái kia trong huyễn cảnh nhìn thấy tâm a là dạ ca ừ vân g đúng lãnh nguyệt ngưng dùng sức nhẹ gật đầu ngài nói hắn xuất hiện tại ngài ngủ trong phòng ừng không sai sau đó hắn tiêu n g u hề méo một chút đầu trong ánh mắt lộ ra mấy phần m ở m i ệ n g còn hướng ngài thổ lộ rồi ách đúng thế lãnh nguyệt ngưng hai con thả tại trên đùi tay nhỏ lập tức xích chặt thả tại bàn đá dưới đáy hai đầu đuổi khép lại hai cái chân nhỏ cũng không khỏi dùng chân chỉ móc gấp đế dày một bộ rất xấu hổ bộ dáng nô、no. cho nên lúc đó sư tôn ngươi không có cự tuyển hắn sao tiêu mưu hề hỏi làm sao có thể ta đương nhiên cự tuyển lãnh nguyện ngưng nháy mắt nhiệt độ đỏ nghiến răng nghiến lợi ta không chỉ có cự tuyển ta còn hung hăng đánh hắn dừng lại cái này tiểu tặc quá không biết phân tức hắn biết rất rõ ràng ta là lao sư hắn đối thủ một mất một còn thế mà còn dám cùng ta thổ lộ mà lại lại còn dám nói với ta b u n nôn như vậy lời nói quả thực là cả gan làm loạn tiêu mưu h ề sững sờ nhìn qua lãnh nguyện ngưng nàng còn là lần đầu tiên thấy sư tôn bộ d á n g này khô khô lãnh nguyện ngưng ý thức được chính mình thất thố ho nhẹ hai tiếng tóm lại chính là dạng này nhưng là ta làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì cái kia họ dạ tiểu t ử thúi sẽ xuất hiện tại tâm ma của ta trong huyết cảnh rõ ràng ta cùng hắn tám v ậ y c h e đều đánh không được quan hệ với ta tiêu mưu h ề nghĩ nghĩ cũng không tính là bắn đại b ắ c cũng không tới đi sư tôn ngài cùng d ạ ca còn là từng có không ít lần tiếp xúc hắn cũng hẳn là ngài ở thế tục đi có hạn trong thời gian tiếp xúc qua thời gian dài nhất nam hải tử nàng nguyên bản muốn nói đối với mới biết yêu thiếu nữ đ ể n ó i tiếp xúc nam hải tử về sau đối với người khác phái có một chút ảo tưởng là bình thường sự tình không cần cảm thấy kỳ quái nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy nói như vậy có chút không quá phù hợp ai nói lãnh n g u y ệ t ngưng nhớ mày n g u y ệ t ngưng cung lại không phải không có nam đệ tử b ả n cung tiếp xúc nam đồ đệ nhiều đi nhưng bọn hắn trong ngày thường đều đối với ngài tất cung tất kính ngài đối với bọn hắn cũng chỉ là bình thản tình thầy trò chân chính vị bình đẳng ở chung rất ít tiêu ngu hề lắc đầu mà lại hiện tại nguyện ngưng cung hạch tâm đệ tử trên cơ bản đều là nữ hải tử cùng ngài thân cận càng ít、ừ. như thế lãnh nguyện ngưng một bên suy nghĩ một bên nhẹ gật đầu bất quá coi như thế ta cùng cái kia dạ d a t i ể u tử cũng không có gì quan hệ cái này điểm tâm kính h u y ễ n cảnh thật đúng là không hiểu đấu soi sáng ra đến đ ồ vật một chút cũng không cho đã không cho phép cái kia vì sao ngài những ngày này một mực g i à u dị không vui lo lắng đây này cái này lãnh nguyện ngưng thở dài một tiếng bất đắc dị nói lần trước ta chạy đến chiến tranh học viện đi tìm la mịch vốn chính là muốn nói nói liên quan tới ta tu hành sự t ì n h đoạn thời gian kia ta cảm giác đạo tâm của ta bất ổn tu hành hoàn toàn đình trệ chẳng những không có bất luận cái gì tiến triển tu vi thậm chí còn đang dần dần sói mòn mặc dù sói mòn tốc độ rất chậm nhưng sói mòn chính là sói mòn lại như thế sói mòn xuống dưới bất quá ba trăm năm ta khả năng liền muốn rớt xuống thiên khải cảnh đ ể b ắ t g a i kết quả không nghĩ tới vậy mà đúng lúc gặp phải h i ể m tâm lao q u á i còn đụng tới h i ể m tâm ma kính việc này cái kia trở về về sau đâu tiêu mưu hề hỏi thoát ly i ể m tâm kính với cảnh trở về về sau thế nào rồi trở về về sau lãnh n g u y ệ t ngưng một mặt thì mượn trở về, về sau ta cảm giác tu vi sói mòn tốc độ càng nhanh nguyên bản rất x u ố n g g i a i đoạn thứ tám đại khái cần ba trăm năm sau khi trở về ta cảm thấy chỉ cần một trăm năm ta khả năng liền muốn rất gốc tiêu n g u hề suy tư ôn lu phân tích nói nói như vậy cái kia trong h u y ễ n cảnh tâm ma quả nhiên vẫn là đối với ngài có chút ảnh hưởng mặc dù ngài thành công theo tâm ma trong h u y ễ n cảnh giải thoát đi ra nhưng đạo tâm lại trở nên càng thêm bất ổn Ừm, lãnh nguyệt ngưng lông mày c a o lại cũng đi theo suy nghĩ cầm lấy trên bàn đá một chén nước t r à uống một b ụ n khả năng đi ngài sẽ không là thích dạ cả tiêu mưu hề trực tiếp hỏi lãnh n g u y ệ t ngưng một miệng trà phun tới sư tôn ngài làm sao rồi tiêu ngu hề kinh ngạc ngươi tên lịch đồ nhà ngươi còn không phải ngươi nói lung tung lãnh n g u y ệ t ngưng xấu hổ giận dữ nói loại chuyện này làm sao có thể tiêu ngu hề nhưng cái kia đích thật là ngài tâm ma trong h u y ễ n cảnh nhìn thấy đồ vật tâm ma của ta trong h u y ễ n cảnh chỉ thấy dạ ca lại không thể nói rõ cái gì lãnh n g u y ệ t ngưng tên kia thế nhưng là la mịch m nữ nhân đ á n g ghét kia học sinh thân truyền ta làm sao có thể thích hắn không đúng không đúng bản cung tu luyện thế nhưng là thái thượng bong tinh quyết vô luận là ai bản cung cũng không thể thích tiêu ngu hề mỉm cười đã dạng này vậy không bằng chúng ta đến nghiệm chứng một chút tốt làm sao nghiệm chứng lãnh n g u y ệ t ngưng nhữ mày ta bồi n g à i cùng đi kinh đô tìm dạ ca đi tiêu ngu hề nói lãnh n g u y ệ t ngưng dạ thành dạ ca theo ma giới trở về về sau lại về một chuyến d ạ g ra hắn muốn tìm ra da của hắn lấy thình kinh hỏi một chút đột phá thiên khải sự tình dạ ca đại nhân ngài làm sao trở về rồi một tên thủ vệ nhìn thấy dạ ca đem một cái tay đặt ở ngực trái có chút con người ta đến tìm ra ra hỏi ít chuyện dạ ca nói hắn còn không có tình a Trước gia chủ ngay tại trong m ậ t thất bế quan tu là đâu thủ vệ nói lại bế quan giá ca cảm thấy ngoài ý muốn hắn nhớ ký ra ra lần trước xuất quan mới không bao lâu giá tuyên đại nhân tự hồ là tìm tới một chút đột phá cảm giác thủ vệ cung kính nói bất quá trước gia chủ cũng đã phân phó nếu như là ngài trở về có thể trực tiếp đi vào thấy hắn không cần thông báo thật sao giá ca nhẹ gật đầu sau đó liền trực tiếp đi vào trong m ậ t thất thuận đen nhánh hẹp dài m ậ t thất thông đạo đi vào dưới mặt đất ông, ông, ông theo thông đạo sắp đi đến cuối cùng d ạ ca cảm thấy được một cỗ cực mạnh ma duệ năng lượng cảm giác này là d ạ ca híp híp mắt cảm thấy được r a r a khí tức vê anh một đạo bạch quang theo trong mật thất chui vào thông đạo mạnh mẽ ma khí cuồng phong làm cho cả mật thất dưới đất đều tùy theo rung động tùy theo mà đến chính là một cỗ cường đại ma lực d ạ ca hơi s ư ớ n g sở da r a đột phá tới thánh lâm cảnh rồi chương sáu trăm sáu mươi ba thay cái bế quan địa phương chương sáu trăm sáu mươi ba thay cái bế quan địa phương trong mặt thất da tuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất toàn thân bao phụ tại ánh sáng màu trắng phía dưới bề ngoài hoàn toàn phát sinh cải biến, hiện nhiên là tiến vào ma nhân hóa trạng thái. dạ t u y ể n ma nhân hóa hình thái là một đầu màu trắng á t ma cái kia da thịt giống như bị thuần túy nhất tuyết hoa điêu mải mà thành p h ả n phất đến từ k i ể u l ũ địa ngục trắng bệnh á n h trăng một đôi bén nhọn màu trắng sừng thú theo cái chán hai bên phá xuất hướng lên uốn lượn nguyên bản màu xám b ẩ n đục đôi mắt đã hóa thành hai đoàn tiêu h đốt lên bạch sắc h ỏ a diễm. theo đột phá dần dần hoàn thành, quanh thân phát ra màu trắng ú lanh tia sáng dần dần thu liễm. mà dạ tuyền cũng rút đi ma nhân hóa hình thái dần dần khôi phục hắn lúc đầu bộ dáng dạ ca như đứa bé con ngồi xếp bằng tại ra ra trước mặt l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn thấy dạ tuyền đột phá hoàn thành cười một cái nói chúc mừng ra ra đột phá thánh lâm hắn có thể cảm giác được thánh lâm cảnh ra ra một thân khí c h à n g đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt từ lại trừ sau khi chết nhân tộc cũng rốt cục lại xuất hiện một vị thánh lâm cảnh cường dạ ha ha người đứa nhỏ này không phải tại kinh đô tham gia vạn tộc phong hội sao làm sao lại về dạ thành đến, đến rồi ta nghĩ ra ra liền trở lại nhìn xem chứ sao tiểu tử túi liền sẽ nói lời dễ nghe dạ tuyên một mặt từ cười đưa thay sờ sờ dạ ca đầu lập tức hắn đôi mắt biến đổi đột nhiên phát hiện cái gì ồ ngươi đột phá đến tu la cảnh đệ cửu giai đoạn rồi ừng đúng thế dạ ca gật đầu thừa nhận dạ tuyên dùng một loại vô cùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua dạ ca hắn đột phá đến thánh lâm kỳ thật không có gì tốt ngạc nhiên dù sao hắn bế quan nhiều năm như vậy tại thiên khải cảnh đ ỉ n h phòng cũng thẻ thật đ â u nhưng hắn cái cháu trai này liền có chút không hợp t h ó i thường hắn nhớ kỹ hồi trước hắn cái này cháu nội ngoan cũng mới vẹn vẹn v ạ n tượng cảnh mà thôi theo bạn tượng đến tu la rất nhiều người trên trăm năm đều không thể hoàn thành sự tỉnh mà cháu của hắn vẹn vẹn chỉ dùng không đến một năm liền đã cách thiên khải chỉ có lâm môn một tức rồi xem ra ngươi là được đến loại nào đó không thể tưởng tượng nổi k ỳ n g ộ gia tuyến nói xem như thế đi gia ca nhẹ gật đầu nhưng ngươi đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chọc cho đến một ít người chú ý gia tuyến nói nhất là hiện tại còn là vạn tộc phong hội trong lúc đó mặc dù bây giờ nhân tộc đã là tại ngươi khống chế phía dưới nhưng vạn tộc thế lực khác có thể so sánh lúc trước long hợi triều đình thế lực phải cường đại hơn nhiều bị bọn hắn để mắt tới lời nói cũng không phải cái gì dễ chịu sự tình dạ ca cười cười yên tâm đi ra ra trong lòng ta nằm chắc chí ít hiện tại tại không rời đi nhân tộc cảnh nội dưới tình huống ta đã có năng lực tự bảo vệ mình hắn đương nhiên cũng cân nhắc qua dạ tuyển cân nhắc cái vấn đề này cho nên hắn tại trước đó mới không có đem đẳng cấp của mình tăng lên nhanh như vậy mà là lựa chọn phát triển khiêm tốn ma giới văn minh cho tới bây giờ ma giới quân đội có kích thước nhất định hắn mới yên tâm lại tăng lên đẳng cấp của mình dạ tuyên lại hiển nhiên không có yên tâm lại trầm m ặ t một lát ta nói không chỉ có riêng chỉ là địa giới những n à y vạn tộc các nước đ ừ n g q u ê n chứ ở trên vạn tộc bản đồ những n à y các đại chủng tộc văn minh bên ngoài ở trên đỉnh đầu của chúng ta còn có một đám càng thêm cường đại tồn tại da ca n h i u nhiễm à y chúng thần địa giới b ạ n tộc cho dù là địa giới mạnh nhất ác ma tại bọn hắn trước mặt cũng chỉ là sâu kiến nhân vật da tuyên trầm giai nói nếu để cho bọn hắn phát giác được trong địa giới xuất hiện một cái để bọn hắn cảm thấy có uy hiếp tồn tại ngươi đoán nếu là ngươi ngươi sẽ làm thế nào mới gặp hắn mẩm liền chạm thảo trừ căn da ca thanh tỉnh nhẹ gật đầu yên tâm đi ra ra ta sẽ tận lực điệu thấp một chút haa ha, g a tuyên cười cười ta biết ngươi có chừng mực ta cũng không nói thêm lời lập tức hắn lại hỏi đúng rồi ngươi hôm nay đột nhiên chạy về đến còn chạy đến trong mật thất tới t ì m ta khẳng định là có chuyện gì à ừng dạ ca dừng một chút ta muốn hỏi ra ra năm đó ngài đột phá thiên khải tầm bình phong kia thắp sáng cái thứ chín hồn lực tiết điểm thời điểm có cái gì bí quyết không có dạ tuyên chậm rãi lắc đầu dạ ca kinh ngạc không có sao mỗi người tình huống thân thể không giống coi như ta có cái gì bí quyết đối với ngươi cũng chưa chắc hữu dụng dạ tuyên nói đột phá thiết h ả i đối với đại đa số nhân loại siêu phàm giả đến nói chính là đụng đại vận ngươi cần kinh nghiệm vô số thử nghiệm mới có thể tìm được một cái thắp sáng tiết chín điểm cảm giác nô、no. da ca như có điều suy nghĩ da tuyên lại dừng một chút bất quá đối với ngươi mà nói có lẽ có một cái biện pháp da ca xứng sở biện pháp gì ta biết ngươi có một chiêu cấm thuật võ kỹ gọi là cực hạn phá trướng da tuyên nói đó là một loại cực kỳ nguy hiểm võ học cấm thuật có thể nói là võ giả nghề nghiệp độ khó cao nhất cũng là cấp cao nhất võ kỹ sẽ hao tổn tự thân đại lượng hội thọ trong thời gian ngắn cưỡng ép thắp sáng tự thân chưa thắp sáng hồn lực thiết điểm mặc dù là cưỡng ép thắp sáng nhưng có lẽ ngươi có thể trở về nghĩ một hồi lúc trước sử dụng một chiêu này cảm giác dạ ca sờ sờ cái cảm cực hạn phá c h ứ a rõ ràng dạ tuyên mỉm cười hiền hòa vớt vớt tròm dâu của mình ta tin tưởng lấy sự thông tuệ của ngươi điểm này bình chướng khẳng định không làm khó được ngươi cháu của ta tuổi còn trẻ liền đã khoảng cách thiên khải là môn m một ước thật là làm cho ta tăng thể diện a ha ha ha, ha. bất quá ra ra đã thanh này đến kỷ tu vi của ta đột phá thánh lâm về sau đại khái là dừng bước nơi này trước kia tại nhân tộc trong phạm vi ra ra còn có thể giúp ngươi lật tẩy lật tẩy nhưng tại b ạ n tộc văn minh trước mặt cũng cơ bản phải dựa vào chính ngươi ai nói ra ca nghe nói lại mỉm cười ra ra ngươi còn muốn tiếp tục hướng hồn đế trên cảnh giới mặt x g a ra tuyên n h i u nhữ mày ta đương nhiên là nghĩ nếu như có thể lời nói ta về sau cũng còn có thể lại giúp ta cháu trai một thanh đáng tiếc đối với nhân loại đến nói thánh lâm cơ bản đã là cực hạn vậy cũng không nhất định ra ca hướng phía trước đục đ ụ n ra ra ta mang ngươi chuyển sang nơi khác bế quan thế nào địa phương gì Dạ tuyền hiểu kỳ Dạ ca không nói gì hắn chậm rãi đứng vậy dự thẳng lên hai ngón lấy chỉ làm kiếm ở trong không khí vạch ra hai đạo đàn sen kiếm khí chỉ thấy hai đạo kiếm khí sẽ ra dị thứ nguyên khe hở dần dần phóng đại một cái ma giới đại môn tình lình xuất hiện ở trước mặt của dạ tuyền dạ tuyền con n g ư ơ i có chút co rụt lại đây là chương sáu trăm sáu mươi b ố có phải là đối với hắn có cái gì hiểu lầm chương sáu trăm sáu mươi b ố có phải là đối với hắn có cái gì hiểu lầm nhân vật dạ ca tuổi tác mười tám tuổi đẳng cấp t u la cảnh đệ kiểu giai đoạn tuổi thọ còn thừa năm hai nghìn chín trăm linh ba sinh mệnh bảy trăm v đ ú t bảy trăm v đ ú t n g ồ n lực năm trăm v đ ú t năm trăm linh vê đốt ma lực chín trăm v đ ú t chín trăm v đ ú t thánh lực một nghìn một nghìn thần lực một trăm ba mươi một trăm ba mươi thuộc tính chủ c h ứ c n g h i ệ p võ giả người tu tiên ma p h á p sư kẻ dị năng ngự thú sư ngự kỷ sư cơ giới sư xạ thủ trầm bạo nghĩa thể tự âm c h i nhãn mắt trái có được kỹ năng tự hạn p h á t r ư ớ n g linh hồn dẫn bạo ác ma mặt nạ thực nhận thánh lôi hồn thương long du long phòng tri ngự giả ca trở lại kinh đô hoàng giá khách sạn trở lại gian phòng của mình bắt đầu nghiên cứu điểm xuất phát sáng cái thứ chín hồn lực tiết điểm phương pháp、ừ. dạ ca ngồi dưới đất khoanh tay c h ầ m ngâm suy nghĩ trước đó hắn dùng qua hai lần cực hạn phá trướng một lần là đối phó vương ân thời điểm một lần kia hắn chỉ đột phá đến bách hồn cảnh liền đình chỉ còn có một lần là đối phó minh long thời điểm lần kia hắn đột phá đến tu la cảnh cái này hai lần đều không có thử qua đột phá thiên khải cánh cửa bởi vì đột phá thiên khải lâm thời thắp sáng cái thứ chín hồn lực tiết điểm đại giới thực tế là quá cao cực hạn phá t r ư n g đề giai đoạn tháp sáng hoàng huyền địa thiên hồn lực tiết điểm phân biệt cần tiêu hao một năm mười năm hai mươi năm ba mươi năm tuổi thọ chung giai đoạn thắp sáng b á c hồn h thiên phách vạn tượng tu la phân biệt cần tiêu hao năm mươi năm một trăm năm hai trăm năm ba trăm năm, ba trăm năm tuổi thọ cao giai đoạn thắp sáng thiên khải thánh lâm hồ n đế phân biệt cần tiêu hao một nghìn năm ba nghìn năm năm nghìn năm tuổi thọ yếu điểm sáng bán thần cảnh giới thì cần tiêu hao mười nghìn năm tuổi thọ dạ ca có chút xấu hổ nghĩ thầm may mà ta cũng là người tu tiền tuổi thọ so thông thường siêu phạm chức nghiệp giả đều hơi cao một chút nếu không tuổi thọ của ta nơi nào đủ kỹ năng này đi đốt Dạ ca theo trong thanh vật phẩm cầm ra một bình màu vàng dược thủy vật phẩm sinh mệnh thánh thủy phẩm chất màu vàng hiệu quả sau khi uống xong có thể tăng lên hai trăm n ă m tuổi thọ Dạ ca trực tiếp đem bình thuốc này nước ăn vào tuổi thọ hạn mức cao nhất hai trăm n ă m tuổi thọ còn thừa năm ba nghìn một trăm linh ba hệ thống tiến vào mô p h ò n g chiến đấu trường cảnh Dạ ca truyền đạt mệnh lệ rất nhanh hắn liền tiến vào mô p h ò n g chiến đấu trường cảnh bên trong ngay ở chỗ này thử nghiệm tốt dù sao cũng chỉ là vì để cho thân thể thể nghiệm đột phá thiên khải cảm giác mà thôi tại mô phỏng trong trắng cảnh sử dụng cực hạn phá trướng cũng sẽ không tiêu hao tuổi thọ đại giới chính là tốt nhất sân thí nghiệm ba dạng ca chắp tay trước ngực hít sâu một hơi ánh mắt run lên cấm thuật v õ kỹ cực hạn phá trướng ông đông nhiên ở giữa q u a n người hắn khí lưu đông nhiên có linh hồn thể nội tất cả năng lượng đều bị điều động mỡ mịt thải sắc hồn khí bao khỏa toàn thân của hắn trong thân thể mỗi một tấc tế bào đều tại gia tốc phân cách gây dựng lại thể nội nguyên bản thắp sáng tám cái màu vàng hồn lực tiết điểm đông nhiên biến thành thải sắc hình thái tiếp lấy cái thứ chín hồn lực tiết điểm cũng dần dần được thắp sáng r ự t rỡ thải sắc tia sáng thình lình nở rộ vâng kinh đô thành nhà cao tầng ở giữa một cái màu tuyết trắng cổ đại tiên váy tiên tử cùng một cái màu tím nhạt cổ đại tiên váy tiên tử lần lượt tại hai tòa cao ố c ở giữa tung bay mà qua này h ề nhi lãnh nguyện ngưng xoắn suýt do dự đường này còn là bắt lấy tiêu ngu hề cánh tay nói cái kia ta ta nhìn còn là không muốn đi tiêu ngu hề quay đầu m ở mịn nói vì cái gì đây sư tôn chúng ta đều đã đến đô thành phía trước chính là d ạ ca ở khách sạn loại chuyện này thực tế là quá không có ý tứ lãnh n g u y ệ t ngưng đầu như cái t r ố n g lúc lắc không ngừng lắc đầu mà lại tiểu ra hỏa kia là l a m mịch học sinh thân truyền ta vượt qua l a m mịch tự mình đi tìm hắn đây coi như là chuyện gì xảy ra à để l a m mịch cái kia nữ nhân x ấ u biết nàng khẳng định lại được trò cười ta không được không được tiêu ngu hề thế nhưng là tu vi của ngài dần dần đang ngửi lại như thế cũng không quan hệ sao cái này lãnh n g u y ệ t ngưng cắn môi một cái nhưng ta coi như đi tìm d ạ ca lại không nhất định có thể giải quyết vấn đề nói không chừng ta sau này trở về chính mình mới hào hào bế quan ngộ một ngộ liền có thể phát hiện đạo tâm bất ổn vấn đề đâu sư tôn ngài là xa sợ lại phạm a sao làm sao có thể tiêu ngu hề mỉm cười xoay người lại hai con trắng đ o a n tay ngọc nhẹ nhàng cầm lãnh nguyệt ngưng hai tay sư tôn d ạ ca cũng không phải cái gì lạ lắm người mà lại d ạ ca là cái rất ôn nhu quan tâm nam hải tử người cũng rất tốt khẳng định sẽ rất nguyện ý trợ giúp n g ư ờ i tiêu ngu hề mặc dù là đồ đệ nhưng nàng thân cao so lãnh nguyệt ngưng người sư tôn này còn phải cao hơn nửa cái đầu tả h ư u xem ra ngược lại giống như là một cái ôn nhu thì thầm an ủi bội bội ôn nhu t ì tỉ ôn nhu quan tâm người cũng rất tốt lãnh nguyện ngưng t r ứ n mắt hề nhi n g ư ơ i đối với họ dạ tên kia có phải là có chút cái gì hiểu lầm à? tiêu n g u hề một mặt mờ mị h o a mang chẳng lẽ ngài không phải cảm thấy như vậy sao ở trong ấn tượng của nàng dạ ca đúng là một cái người rất ôn nhu a lanh nguyện ngưng tiêu n g u hề trầm ngâm một hồi lại nói như vậy đi sư tôn một hồi đi vào nhìn thấy dạ ca cũng không cần nói là ngài có chuyện gì tìm hắn liền nói là đồ nhi gặp được một chút phiền toá em muốn tìm hắn hỗ trợ ngài chỉ là b ồ i đồ nhi cùng đi ngươi thấy thế nào ngài ngay tại bên cạnh b u i tiếp đồ nhi đã ngài nói ngài tại điểm tâm ma trong kính nhìn thấy tâm ma chính là hắn nói không chừng ngài gặp lại hắn một lần liền đại khái có thể tìm tới một chút đáp án đây ừ m lãnh n g u y ệ t ngưng suy nghĩ một chút cảm thấy dạng này nàng ngược lại là còn có thể tiếp nhận cái kia cái kia tốt ta cứ làm như thế d ạ n ca theo hệ thống giả lập trong tràng cảnh lui đi ra biểu lộ một bộ buồn bực bộ dáng cảm giác còn là không quá được ca dựa vào cực hạn pha trướng mặc dù có thể thể nghiệm đến đột phá thiên khải về sau là một cái dạng gì cảm giác nhưng là dựa vào cấm thuật điểm kỹ năng sáng tiết chín điểm cùng dựa theo thông thường phương pháp thắp sáng tiết chín điểm cảm giác vẫn là c h ê n lệch rất xa、Ai? dạ ca cảm thấy thật đúng là đau đầu cốc, cốc, cốc. lúc này một chàng tiếng gõ cửa À không phải nói gõ cửa sổ thanh â m chuyển đến dạ ca còn ngậu bức một chút gõ cửa sổ nơi này chính là năm mươi lâu ở trong ấn tượng của hắn có vẻ như cũng chỉ có viêm cơ cái kia l ạ n h như băng lại nóng b ỏ n g tay ma tộc nữ nhân mới sẽ có loại này không đi cửa chính chỉ thích đi cửa sổ đam mê dạ ca đứng lên đi đến mở ra gian phòng cửa sổ sau đó đã nhìn thấy lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề hai cái mỹ lệ tiên gia nữ tử đứng tại hắn khách sạn gian phòng vệ cửa sổ bên ngoài tại sao là các ngươi dạ ca dừng một chút nghi hoặc nói các ngươi cũng có không đi cửa chính thích đi cửa sổ đam mê thiêu ngu hề sửng sốt một chút không lý giải dạ ca lời nói ngang chương 665, s ư tôn nàng giống như thích ngươi chương 665, s ư tôn nàng giống như thích ngươi dạ ca đem hai nữ nghênh vào trong phòng ba người mặt đối mặt ngồi trong phòng mắt to t r ừ n g lớn mắt lãnh nguyệt ngưng cúi đầu vụ trộm liếc mắt nhìn đối diện dạ ca trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một cỗ cảm giác quái dị dù sao tại hiểm tâm ma trong kính nhìn thấy như thế hình ảnh mặc dù nàng biết cái kia hết thể đều là giả nhưng bây giờ ở trong hiện thực nhìn thấy dạ ca còn là sẽ cảm thấy có chút cái gì không quá tự tại sau khi đi v à o nàng liền bắt đầu hối hận đây cũng quá xấu hổ mà lại lãnh nguyệt ngưng còn có thể rõ ràng cảm giác được nhìn thấy dạ ca về sau nàng chẳng những không có tìm tới tâm ma vấn đề đạo tâm so trước đó còn muốn càng thêm bất ổn ta vì sao lại thật nghe hề nhi đến tìm hắn a dạ ca cho hai nàng phân biệt rót chen trà cho nên các ngươi đêm hôm khuya khoác đột nhiên đến thăm đi còn là cửa sổ đến cùng có chuyện gì dạ ca nhìn xem hai nàng un dung hỏi cái này lãnh nguyệt ngưng ho nhẹ hai tiếng làm ra một bộ không liên quan đến mình cao lãnh bình thản bộ d á n g nói hệ nhi nói nàng có chuyện t ì m n g ư ơ i nàng về mặt tu luyện đụng phải một chút vấn đề muốn đến thỉnh giáo ngươi ta người sư tôn này song hoàn toàn là tiện đường theo nàng cùng đi dù sao cùng ta là khẳng định không có bất cứ quan hệ nào trên việc tu luyện đụng phải một chút vấn đề dạ ca hầu nghi nếu là trên việc tu luyện đụng phải vấn đề không phải là hỏi ngươi người sư tôn này sao chạy tới hỏi ta làm cái gì nàng tu luyện lại không phải ta dạ ra công pháp lãnh nguyện ngưng nhưng thật ra là dạng này tiêu mư hề đem chén trà vông xuống Tiếp nhưng lời nói, nhưng nhìn n ấ t tu lúc l u y nàng hiện tại bộ này khí sắc hoa nhường nguyện thẹn dung mạo da trắng non nạ mạch bích không tìm vết làn da non phải làm cho người hận không thể muốn cắn một cái nơi nào giống như là chúng ma độc bộ dáng tóm lại dạ ca ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao tiêu mưu hề giống như thu thủy đôi mắt nhìn qua dạ ca cái kia người vật vô hại ánh mắt cùng thanh â m phản phất đều có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt ma lực tốt à. dạ ca cười cười đến tiên tử tỉ tỉ đưa tay ra ừng tiêu mưu hề nhàn nhạt cười một tiếng vươn tay để lên b à n lộ ra trắng l o ã n như liên ngó s e n thủ đoạn hai đầu màu xanh mạch lạc tại bệnh ngọc da thịt bên trong c ó thể thấy rõ ràng dạ ca cũng đưa tay ra lem ba ngón tay nhẹ nhàng thả tại thiếu nữ cổ tay chỗ hả cảm giác này làm sao giống như là ui ui ui... n g ư ơ i n g ư ơ i cái này dê xồm nghĩ đối với đồ đệ của ta làm cái gì lãnh nguyệt ngưng nhìn thấy thuần khiết như hoa trắng đồ đệ bị d ạ ca trực tiếp vào tay lập tức nhứ mày nam nữ t h ụ thụ bất thân có biết hay không nàng biết d ạ ca cái này dê xồm am hiểu nhất sử dụng các loại hoa ngôn xảo ngữ lựa g ạ t các loại đơn thuần vô c h i tiểu cô nương mà lại d ạ ca gia hỏa này không biết từng dùng qua cái gì thuốc mê h ề nhi giống như đối với hắn đặc biệt tín nhiệm h ề nhi ôn nhu lại t i ệ n lương thuần khiết đến như là một tấm giấy trắng khẳng định chịu không được d ạ ca các loại xáo lộ mà lại hề nhi là vì theo nàng mới cùng đi kinh đô làm sao có thể vì chính mình đem hề nhi đều bỏ vào rồi dạ ca liếc nhìn lãnh nguyện ngưng mặc dù ta biết ngươi là cái đ ầ y trong đầu chỉ có tu tiên tư tưởng m ú t meo lại cứng nhắc ngàn năm nhà cụ nữ đối với hiện đại các loại sự vật đều không hiểu rõ nhưng không đến nỗi ngay cả bắt mạch cũng không biết ta ta đương nhiên biết lãnh nguyện ngưng đĩu m ô i ta chỉ là đối với ngươi đến bắt mạch không yên lòng mà thôi tiêu ngu hề lúc này vội v à n g nói sư tôn không có chuyện gì ta tin tưởng dạ ca dạ ca thở dài ung dung nói lãnh cung chủ ta nhìn ngươi ở trong này cũng chỉ có thể ảnh hưởng chúng ta trận bệnh mà thôi muốn không ngươi còn là đi ra ngoài trước đi như vậy sao được ta cũng không yên tâm ngươi cùng hệ nhi đơn độc ở cùng một chỗ trầm mặc một lát tiêu n g u hề nói sư tôn không quan hệ nếu như có chuyện ta sẽ gọi ngươi đồng thời tiêu n g u hề thông qua hệ thống tinh thần thông tin ở trong ý thức nói sư tôn để ta cùng d ạ n g ca đơn độc tâm sự đi chờ ta trước giúp ngươi giải quyết hắn sau đó ngươi lại đi bảo lãnh nguyệt ngưng nghe xong lập tức khẩn trương lên ngươi, ngươi dự định làm sao giải quyết hắn tiêu mu hề đồ nhi tự nhiên có đồ nhi biện pháp yên tâm đi lãnh nguyệt ngưng ngươi ngươi cũng không thể làm loạn loại kia xấu hổ sự tình nếu để cho dạng ca người xấu này biết hắn khẳng định sẽ hung hăng chế rêu ta sau đó hắn sẽ còn nói cho lão sư của hắn để lão sư của hắn cũng cùng một chỗ hung hăng chế rêu ta đến lúc đó ngươi sư tôn ta nhưng là không còn mặt gặp người lãnh nguyệt ngưng cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến lang mịch cái kia việc vui người biết chuyện này về sau biểu lộ ha ha ha ha ha ta tiểu ngưng ngưng ngưng lai tâm ma của ngươi thế mà lại là đệ tử của ta nha danh xưng thái thượng vong tình n anh tâm quả d ụ n g nhân tộc đệ nhất tu tiên tông môn c u n g chủ lãnh n g u y ệ t n g ư n g t â m ma trong h u y ễ n cảnh xuất hiện thế mà lại là một cái nam nhân đây là vì cái gì đây lan mịch ra vẻ kinh ngạc che miệng lại a sẽ không phải là người muốn đối với ta đáng yêu nhất học sinh làm một chút tuyệt đúng không đi lãnh n g u y ệ t ngưng hoảng hốt cực thân thể mềm mại dồn sức đánh dùng mình một cái tiêu n g u h ề sư tôn yên tâm đồ nhi sẽ rất tuyển chuyển nói với g i ạ ca cái kia vậy được rồi lãnh n g u y ệ t ngưng cố mà làm k h u khụ lãnh nguyện ngừng lần nữa ho nhẹ hai tiếng từ tôi nói tốt t vậy ta trước hết đi ra bên ngoài chờ bất quá ta đến nhắc nhở ngươi không thể khi dễ đổ nhi của ta dạ ca liếc nàng liếc mắt t i ê n tâm ta gần đây lấn cứng rắn không lấn mềm ngu hệ tiên tử dạng này có chi thức hiểu lễ nghĩa nhã nhặn ôn lưu nữ hải ta mới sẽ không khi dễ muốn khi dễ cũng là khi dễ giống lãnh cung chủ dạng này không g i ả g đạo lý lãnh nguyệt ngưng chính đi đến ban công nghe tới dạ ca lời này lập tức một cái lảo đ ả o kém chút không có ngã xuống cái này dê sồn lá gan cũng quá lớn tốt xấu ta cũng là cùng hắn lao sư cùng thế hệ hắn hắn lại còn nói muốn khi dễ ta mà lại ai không giảm đạo lý rồi cuối cùng lãnh nguyện ngưng còn là rời đi trước gian phòng đến bên ngoài quán rượu vườn treo đi dạo đi g i ạ ca lắc đầu bất đắc dĩ nhìn về phía tiêu n g u hề cho nên tiên tử tỉ tỉ đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn mới không tin vừa mới lãnh nguyện ngưng lý do thoái thác rõ ràng chính là đủ kiểu lỗ thủng tiêu n g u hề có chút xấu hổ đừng gọi ta tiên tử tỉ tỉ chúng ta đều dài lớn ngươi liền cứ gọi ta n g u hề liền tốt g i ạ ca gật đầu cười được mu hề kỳ thật hôm nay đến cũng không phải là bởi vì ta tiêu mu hề dừng một chút nói hôm nay đến nhưng thật ra là bởi vì sư tôn sự tình nhưng là ngươi biết cá tính của nàng da mặt mỏng mà lại xa sợ cho nên cho dù có sự tình cũng không tốt làm ý tứ nói r a miệng ta đã sớm biết da ca nhúm ai cho nên lanh cung chủ đến cùng làm sao rồi ta cảm thấy sư tôn nàng tiêu ngu hề thở dài nàng giống như thế ngươi da ca chương sáu trăm sáu mươi sáu dễ bị lừa dứt chương sáu trăm sáu mươi sáu dễ bị lừa dứt nguyên lai、like、là dạng này da ca bật cười đạo tâm bất ổn a đúng thế tiêu ngu hề rất y ê u nhã bưng lấy trà nhấp một miếng sau đó lại vung xuống tại trên bàn gỗ thần sắc lo âu sư tôn trong khoảng thời gian này một mực bị chuyện này sợ k h ố n nhiễu từ khi nhìn thấy điểm tâm kính bên trong nội dung tu vi rút lui tốc độ ngược lại trở nên càng nhanh ra ca nói bởi vì mặc dù nàng nhìn thấy tâm ma của mình cũng không có chân chính giải quyết chính mình tâm ma vấn đề đúng thế tiêu n g u hề nói thái thượng vong tình quyết là phi thường cao thâm tiên gia công pháp nhưng cần người tu hành bảo trì tuyệt đối thanh tâm quả d ụ n g tâm ý không bị thế tục tình yêu c h ỗ nhiễu một khi người tu luyện vi tình sợ khốn đạo tâm bất ổn tu vi liền sẽ bắt đầu rút lui nghiêm trọng thậm chí sẽ tiên lực mất hết tàu hòa nhập ma dạ ca ngươi thật đúng là hiểu rõ tiêu ngu hề nhẹ gật đầu ừ m bởi vì ta tu luyện cũng là thái thượng v ằ n g tính quyết dạ ca cười cười cho nên ngu hề t ỷ tu hành nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện đạo tâm bất ổn t ì n h hôm n g à. ai ngờ tiêu ngu hề tối đầu ẩn ẩn có chút xấu hổ không có ồ dạ ca hiếu kỳ cho nên ngu hề t ỷ cũng có người thích sao tiêu ngu hề không có trả lời nhưng nàng gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ thanh lệ nhã nhạn khí chất phối hợp thêm nàng ngượng ngủ ngừng đỏ khuôn mặt tựa như là lần đầu tiên bị phụ thân hỏi có hay không thích nam sinh t i ế u nữ biểu tình kia không hề nghi ngờ đã vạch trần đáp án nguyên lai thật sự có sao ta còn tưởng rằng ngu hề t ỷ mỗi ngày đi theo lanh cung chủ như thế nhà cũ nữ đợi ở trong nguyện ngưng c u n g hoàn toàn ngăn cách thế tục đều tiếp xúc không đến cái gì nam sinh đâu dạ ca nết miệng cười xấu xa không nghĩ tới ngu hề t ỷ dạng này cô gái ngoan ngoan t h ế m à cũng sẽ con g sư tôn ở bên ngoài vụ trộm yêu đương không không phải tiêu ngu hề ôn n u như nước con ngươi nhìn một chút dạ ca nhẹ nhàng nói hắn cũng không biết a là thẩm mến sao ừng vì cái gì không nói cho hắn đâu không có cần thiết ta cũng không nghĩ mang đến cho hắn bối rối t i ê u g ngu hề khe khẽ lắc đầu ta chỉ cần có thể biết hắn bình an biết được hắn gần đây tin tức n g ẫ nhiên có thể xa xa nhìn thấy hắn liền đã rất thỏa mãn d ạ n ca thế nhưng là ngu hề thì xem ra giống như rất bình thường bộ dáng không có tu vi rút lui cũng không có tẩu hỏa nhập ma đây là bởi vì ta tìm tới có thể một bên tu hành thái thượng vong tình quyết một bên tại động tâm dưới tình huống ổn định đạo tâm phương pháp t i ê u g ngu hề lần nữa túi lầu xuống thanh âm đến đằng sau trở nên càng ngày càng nhỏ d ạ n ca kỳ quái đã ngơi tìm tới ổn định đạo tâm phương pháp vậy ngươi trực tiếp nói cho ngươi sư tôn không là tốt rồi tiêu ngu hề lắc đầu phương pháp này khả năng chỉ thích hợp chính ta không thích hợp sư tôn mà lại phương pháp này quá mức cảm thấy khó xử là chính nàng tìm tòi nghiên cứu ra được nếu như thực tế nói ra thực tế là quá không có ý tứ thật sao dạ ca cũng không có suy nghĩ nhiều vậy thật đúng là đáng tiếc tại ta lúc ấy giải quyết đạo tâm bất ổn vấn đề về sau ta phát hiện thái thượng vòng tình quyết cũng không phải là tuyệt đối yêu cầu vô tình vô dụng tiêu ngu hề bình tĩnh nói tình cảm là nhân loại không thể thiếu đồ vật trên thực tế không chỉ có là tình yêu thân tình hữu nghị đồng môn thầy cho tình cũng giống vậy là tình cảm nhưng chỉ có tình yêu là nhất nhớ loạn lòng người cho nên tiên h i ể n truyền xuống bộ công pháp này cho bộ công pháp này mệnh danh thời điểm mới có thể dùng tới vong tình cái này vừa nói、ừ. dạ ca nhẹ gật đầu đ ư ợ c ta đã biết người sư tôn bệnh này n ê n thế nào chị tiêu ngu hề hơi s ữ n g sở thật sao Thật. dạ ca cười cười bất quá ngu hề tỷ nhưng phải phối hợp ta mới được dưới ánh trăng lãnh nguyện ngưng k h o á t trên người ánh trăng ngân xa một tầng màu tím nhạt dưới khăn che mặt biểu lộ mười phần bất an tại hoàng thất khách sạn vườn treo trung nguyên ra bước vừa đi vừa về đi tới đi lui cũng không biết hệ nhi cùng cái kia dê sồn dạ ca nói thế nào nàng mới vừa đi ra gian phòng về sau nàng liền hối hận hệ nhi tâm tư đơn thuần thuần khiết đến tựa như g i ấ y trắng hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm nhãn dễ bị lừa cực kỳ mà dạ ca cái kia dê sồn giỏi nhất miệng lưỡi chân tru theo trước đó nam cảnh nội chiến dạ ca một người liền đem vương ân chờ những cái kia lão quý tộc đùa bỡn xoay quanh liền có thể nhìn ra ra h ỏ này ý đồ xấu thật nhiều làm không tốt hắn r ă n ba câu liền đem đơn thuần hệ nhi cho lừa bịm đem lời từ trong miệm nàng moi ra đến lúc này trước mặt của nàng đột nhiên bắn ra một cái hệ thống tin tức tiêu ngư hề sư tôn ngài vào đi tiêu ngư hề đồ nhi đã giúp ngươi nói với dạ ca tốt lãnh nguyệt ngưng hả lãnh nguyệt ngưng cái gì gọi là nói với hắn tốt rồi ngươi nói với hắn cái gì a lãnh nguyệt ngưng lập tức khẩn trương lên tiêu ngư hề sư tôn yên tâm đi tiêu ngư hề đồ nhi chưa nói cho hắn biết ngài xuất hiện tâm ma sự t ì n h đồ nhi chỉ là nói với hắn ta xuất hiện tâm ma đạo tâm có chút bất ổn tâm ma nội dung cùng dạ ca liên quan cho nên mới tìm hắn chỉ điểm lãnh nguyệt ngưng dạng này a lãnh nguyện ngưng nhẹ gật đầu nghĩ thầm nàng đổ nhi quả nhiên thông minh như vậy cũng tốt so với bình thường ra ngoài tìm người tư vấn thời điểm đều sẽ lấy ta có người bằng hữu làm lời dạo đầu có thể tránh rất nhiều không có ý tứ nói ra miệng phiền phức a thế nhưng là cứ như vậy dạ ca tiểu tặc kia chẳng phải là sẽ cho r ằ n g hề nhi thích hắn cái này sao có thể được tiêu n g u hề tóm lại sư tôn ngài tranh thủ thời gian trước tiến đến rồi nói sau lãnh nguyện ngưng thấy thế theo ban công trở lại khách sạn gian phòng ai biết vừa về tới gian phòng dạ ca sụ mặt nhìn qua nàng đổ ập xuống tới trước một câu ngươi người ra trưởng này làm sao làm cũng quá không chịu trách nhiệm a lãnh nguyện ngưng một mặt một b ư ớ c tiêu ngu hề cũng là hơi s ữ n g sở m ở mịt nhìn qua dạ ca dạ ca cho nàng hơi liếc mắt ra hiệu sau đó dùng hệ thống cho nàng phát đầu nói chuyện riêng tin tức dạ ca yên tâm n g ư ơ i cái kia sư tôn tâm tư đơn thuần thuần khiết đến tựa như g i ấ y trắng hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm nhãn dễ bị lừa cực kỳ ngươi một mực phối hợp ta là được tiêu ngu hề tôi ta dạ ca hắng dọn một cái tiếp tục sụ mặt nói với lãnh nguyện ngưng ngu hề tỷ nàng theo nhỏ không cha không mẹ ngươi người sư tôn này nên coi như nàng người giám hộ kết quả đạo tâm của nàng đều đã bị hao tổn nghiêm trọng đến loại tình trạng này ngươi thế mà đều mặc kệ không hỏi ngươi không biết nàng tiếp tục như vậy lời nói là sẽ sửa vì mất hết nghiêm trọng sẽ còn tinh thần lực bị hao tổn t ẩ u hỏa nhập mà sao chương sáu trăm sáu mươi bảy vong tình thiếu hụt chương sáu trăm sáu mươi bảy vong tình thiếu hụt lãnh nguyệt ngưng không nghĩ tới dạng ca vậy mà đổ ập xuống đi lên sông nàng mắng một c h ậ m nhưng vấn đề là nàng thật đúng là không có cách nào phản bác ai không có cách nào đã hề nhi nói láo vậy cái này láo cũng chỉ có thể dạng này một mực vung xuống đi、Ta. lãnh n g u y ệ t ngưng không biết nên nói cái gì cho phải dạ ca người đừng trách sư tôn tiêu ngu hề phối hợp ở bên cạnh quyết nhủ là ta một mực g i ấ u diếm sư tôn không có nói cho nàng coi như thế cái k i a cũng giống nhau là nàng nổi dạ ca lắc đầu đều niên đại nào thế mà còn có người tu luyện thái thượng vòng tình quyết loại này để người nhức cả trứng công pháp chính nàng tu luyện cũng coi như dù sao nàng bốn chính là hơn một ngàn tuổi lão c ộ n đồng nhưng nàng thế mà còn để chính mình thế hệ trẻ tuổi đệ tử tu tập loại này thời đại trước vốn nên bị đào thải sản phẩm thật là lãnh nguyện ngưng vừa nghe thấy lời ấy lập tức sủ đông gấp buồn ngốc nói ngươi nói ai là lão cổ đồng đ ầ u còn có cái gì gọi là bị để người nhức cả c h ứ n g công pháp thái thượng vong tình quyết thế nhưng là sư tôn ta sư tôn lưu chuyển tới nay thượng cổ tiên ra công pháp màu đỏ cấp bậc phẩm chất mà lại cho dù tại màu đỏ phẩm chất tu tiên trong công pháp cũng tuyệt đối thuộc về t h ư ợ n g phẩm tại nguyệt ngưng cung cũng chỉ có thủ tịch đệ tử mới có thể tu tập ngươi lại dám nói đây là bị thời đại đào thải sản phẩm nghe tới nguyệt ngưng cung độc truyền công pháp bị người dạng này nhục nhã l ấ nguyệt ngưng sao có thể nhẫn dù sao màu đỏ thượng phẩm công pháp khoảng cách màu vàng phẩm chất chỉ có cách xa một bước mà thôi ở trong nhân tộc tuyệt đối là thánh bảo cấp bậc b í pháp n g u y ệ t ngưng cung cũng chính bởi vì thái thượng vong tình quyết cái này một thượng cổ độc truyền công pháp mới trở thành nhân tộc đệ nhất tu tiên m ô n phái Dạ ca nói như vậy này bằng với chính là đang vũ nhục n g u y ệ t ngưng cung s ì nhục n g u y ệ t ngưng cung tiền bối tiêu n g u h ề nhìn thấy lãnh n g u y ệ t ngưng vẻ mặt nghiêm túc biết sư tôn là thật sự có chút sinh khí lập tức có chút hoảng vội vàng nhẹ dọn gián xét sư tôn ngươi đ ư n g nóng giận g i ca hắn kỳ thật không có xem thường nguyện ngưng cung công pháp ý tứ g i ca a không có ta chính là ý tứ này tiêu ngư hệ lãnh nguyện ngưng trừng mắt ngươi nói cái gì dạ ca cười cười sư tôn sư tôn lưu truyền tới nay ngươi còn nói không phải lão cổ đồng rồi trong mắt ngươi có phải là có cái thượng cổ hai chữ đồ vật chính là đồ tốt rồi lãnh nguyệt ngưng nghiến răng n g h i ế n lợi thượng cổ tiên hiển trí tuệ ngươi tiểu tử thúi này biết cái gì dạ ca móc móc lỗ mũi trong miệng ngươi thượng cổ tiền bối nếu là biết các ngươi những n à y nguyện ngưng cung hậu sinh mấy ngàn năm còn tại g ầ p tổ đối với lao tổ tông lưu lại công pháp không có bất luận cái gì một điểm cải tiến mới là sẽ bị tức giận đến theo vách quan tài bên trong đụng tới a lãnh nguyệt ngưng ngươi tiêu ngu hề ở bên cạnh một mặt không biết làm sao không biết nên khuyên như thế nào ngăn mới tốt làm sao lại biến thành như vậy chứ ngu hề tỉ không có việc gì ngươi đi ra ngoài trước đi dạ ca mỉm cười nói ta đến b ồ i ngươi cái này tôn thật tốt tâm sự cái này tiêu ngu hề lộ ra vẻ lo lắng nhưng nàng nhìn một chút dạ ca thấy dạ ca xông nàng nháy mắt ra giấu ra hiệu nàng yên tâm rồi mới lên tiếng cái kia vậy được rồi lần này đ ổ i thành tiêu ngu hề ra ngoài tuất lanh c u n g chủ bất giận dạ ca nhìn qua ngồi đối diện hắn sụ mặt p h ụ t hiệu lãnh nguyện ngưng cười nhẹ nhàng cho nàng rót một chén trà bất kể nói thế nào bây giờ nghĩ biện pháp trợ giúp ngu hề một lần nữa vững chắc đạo tâm mới là trọng yếu nhất không phải sao ta cũng không hề có ý gì khác c h ỉ ít chúng ta bây giờ trước tiên cần phải tìm tới thái thượng vòng tình quyết thiếu hụt tài năng tốt hơn trợ giúp nàng thoát khỏi tâm ma lãnh nguyện ngưng hử lạnh một tiếng nói hình như ngươi hiểu rất rõ chúng ta nguyện ngưng cung thái thượng vòng tình quyết như có lẽ ta còn thực sự có chút hiểu rõ dạ ca chậm rãi cầm lấy chén trà nhóc một miếng gần nhất ngu hề đạo tâm bối d có phải là cảm giác thể nội mạch lạc không cách nào thông suốt thứ năm cùng thứ sáu hồn lực tiết điểm dị thường ngăn chặn lãnh nguyện ngưng hơi s ư ơ n g sở tốt giống như còn thật sự là dạng này dạ ca tiếp tục nói làm nàng mỗi lần bị tâm ma bồi dối ý đồ sử dụng thanh tâm chú ổn định lại tâm thần tu hành thời điểm có phải là vẹn vẹn chỉ có thể duy trì chưa tới một canh giờ thời gian thời gian trôi qua về sau tái sử dụng thanh tâm chú hiệu quả liền sẽ trực tiếp giảm phân lửa lãnh nguyện ngưng có chút nhữ mày cẩn thận nhớ lại chính mình tình huống trước vô ý thức nhẹ gật đầu ừng đích xác dạ ca l à ngươi biết chính mình chân chính tâm ma là cái gì về sau có phải là chẳng những hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp đạo tâm cũng không có tái tạo ngược lại tu vi trôi qua tốc độ còn liên hồi lãnh nguyện ngưng vẻ mặt nghiêm túc lần nữa bô ý thức gật đầu ừng không sai ừng lãnh nguyện ngưng đột nhiên kịp phản ứng không phải ta là h ề nhi tốt tốt tốt là ngu h ề thị d ạ ca cười cười ngươi nhìn ta còn tính là đối với các ngươi nguyện ngưng cung công pháp có hiểu biết ta ừ lãnh nguyện ngưng n ế t miệng mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận nhưng cái này đáng ghét tiểu tặc vừa mới nói những b ấ t kia giống như xác thực đều là thật ngươi làm sao lại đối với chúng ta nguyệt ngưng cung thái thượng vong tình quyết hiểu rõ như vậy lãnh nguyệt ngưng nhìn qua hắn hỏi cái này a da ca sờ sờ cái mũi nghĩ thầm hắn cũng không thể nói trong trò chơi ngươi vốn là có một đoạn đạo tâm bất ổn cơ hồ muốn tàu h ỏ a nhập ma kịch bản a về sau cũng là bởi vì sửa đổi thái thượng vong tình quyết thiếu hụt người chơi điều khiển nhân vật chính mới đem lãnh nguyệt ngưng cứu trở về không có lưu lạc làm hài hỏa nhân gian nữ ma đầu ta là nghe ta lão sứ nói da ca tùy tiện nói la mịch lãnh nguyệt ngưng nhữ mày thế nhưng là ta lần trước đi đi tìm lam mịch nàng nhưng không có cho ta cái gì đáp án ồ ngươi đi đi tìm lão sư ta giá ca nhữ mày hai ngươi không phải đối thủ một mất một con a ngươi thế mà đi thỉnh giáo n à n g rồi ta lãnh n g u y ệ t ngưng đỏ mặt lên tóm lại đã ngươi thật đối với thái thượng vòng tình quyết có giải lãnh n g u y ệ t ngưng không nghĩ trong vấn đề này xoắn suýt xuống dưới truy vấn cái kia lam mịch có hay không nói cho ngươi hẳn là giải quyết như thế nào tâm ma vấn đề a đương nhiên là có giá ca đôi mắt lẳng lặng nhìn qua lãnh nguyện ngưng con mắt lãnh n g u y ệ t ngưng bị dạ ca nhìn chăm chú chỉ cảm thấy có chút không quá tự tại trên thân đều nổi da gà lên vô ý thức tránh đi ánh mắt ngươi ngươi tiểu tạc này nhìn như vậy bản cung làm cái gì thái thượng vong tình quyết bản thân đích thật là rất cao thâm lợi hại tu tiên công pháp dạ ca chậm rãi mà nói nếu là có thể đem môn công pháp này tu luyện tới cực hạn thậm chí cũng không yếu tại màu vàng phẩm cấp tiên g i a công pháp chỉ tiếc môn công pháp này cần người tu hành bảo trì tuyệt đối thanh tâm quả dụng t â m ý không bị thế tục tình yêu chỗ nhiễu một khi người tu luyện vi tình s ở khốn đạo tâm bất ổn tu vi liền sẽ bắt đầu rút lui nghiêm trọng thậm chí sẽ tiên lực mất hết tàu hỏa nhập mà đây chính là môn công pháp này lớn nhất thiếu hụt chương 668, t h o á t mận huấn luyện chương 668, t h o á t mận huấn luyện lãnh nguyện ngừng nhữ mày người tu hành vốn là hẳn là t h à n h tâm quả dục đạm bạc thanh tâm bảo trì tâm như mặt nước p h ẳ n g lặng này làm sao có thể xem như lớn nhất thiếu hụt đâu Dạ ca liếc nàng liếc mắt người sở dĩ là người cũng là bởi vì có cảm xúc ai có thể làm đến chân chính thanh tâm quả dục đâu đây chẳng qua là ngươi tiểu tặc này tầm mắt quá thấp kiến thức cao nhân quá、ít. lãnh nguyện ngưng như môi ồ cái kia lãnh cung chủ có thể làm được sao dạ ca nháy n h á y con mắt ta đương nhiên được rồi lãnh nguyện ngưng ánh mắt trốn tránh tại sao lại nói đến trên đầu ta đến b ị tâm ma bồi dối người lại không phải ta dạ ca cười cười trên thực tế thái thượng vong tình quyết cũng không phải là tuyệt đối yêu cầu vô tình vô dụng trừ tình yêu bên ngoài thân tình hữu nghị đồng môn thầy trò tình cũng giống vậy là nhân loại tình cảm nhưng chỉ có tình yêu là nhất n h u loạn lòng người cho nên các n g ư n i nguyện ngưng cung tiền bối truyền xuống bộ công pháp này cho bộ công pháp này mệnh danh thời điểm mới có thể dùng tới vong tình cái này vừa nói kỳ thật nói chắn g ra chính là một loại lười biếng cách làm lười biếng lãnh nguyệt ngưng n h ư mày vì sao nói như vậy n g ư ơ i không n h ậ p thế nói gì xuất thế ngươi chưa từng động tới tỉnh làm sao đàm bằng tỉnh giã ca lắc đầu mu hệ tỷ từ nhỏ đã tại nguyệt ngưng cung lớn lên cùng ngươi cùng một chỗ trạch trong cung tu luyện thiên pháp chưa từng có tiếp xúc qua xã hội chưa có tiếp xúc qua trong thế tục nam nữ tình cảm cho nên nàng trước lúc này tu luyện thái thượng bằng tình quyết mới có thể thuận lợi như vậy bởi vì nàng bị ngươi bảo hộ đến quá tốt không có trải qua tình cảm ngắn trở t h e đương nhiên căn bản sẽ không loạn cho nên tu luyện mới có thể không có một chút chứng ạ i nhưng tựa như là từ nhỏ ở trong nhà ấm sinh trường đoán hoa bất luận cái gì người tu hành một ngày nào đó đều là muốn một mình đi hướng thế giới cho đến lúc đó cho tới bây giờ đều không có tiếp thụ qua tình cảm khảo nghiệm nàng một khi tiếp xúc đến giữa nam nữ tình cảm dù chỉ là một điểm mông lung tình cảm đều sẽ làm nàng lâm vào to lớn hoang mang đến lúc kia nàng vong tình quyết nàng thanh tâm chú đều sẽ trở nên không chịu nổi một kích bị tâm ma căn nuốt t ẩ u hỏa nhập ma đều là có thể nghị sự t ì n h lãnh nguyệt ngưng nghe dạ ca những lời này thân xác càng ngày càng ngưng trọng tế nhuyễn lông mày nhằn càng ngày càng gấp nô tiểu tạc này mặc dù không có lễ phép một điểm nhưng là nói lời giống như còn thật có a một chút chút chút chút đạo lý hồi t ư ở n g lại theo nhỏ nàng ngay tại n g u y ệ t ngưng cung lớn lên tại nàng hơn một n g à n năm trong sinh mệnh chín mươi chín sự t ì n h đều là tu hành n g u y ệ t ngưng cung bên trong lấy nữ tính đệ tử chiếm đa số cho dù có nam tính đệ tử cũng toàn bộ đều là đối với lãnh n g u y ệ t ngưng tất cung tất kính dù sao nàng lúc trước thế nhưng là thủ tịch đệ tử về sau lãnh n g u y ệ t ngưng trở thành n g u y ệ t ngưng cung c u n g chủ tự nhiên liền càng không cần nhiều lời đại đa số nam nhân căn bản cũng không dám nhìn thẳng con mắt của nàng cho nên lãnh nguyệt ngưng đương nhiên cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cái gì tình cảm giữa nam nữ cũng chính là như thế nàng một đường đến nay tu hành đều mười phần thông thuận có thể nói hoàn toàn không có trải qua cái gì có thể xưng là khảo nghiệm trở ngại thằng đến lần kia xuống núi nhìn thấy ra ca cái này tiểu tặc là một cái duy nhất dám đối với hắn bất kính nam nhân cũng là một cái duy nhất dám t r e o chọc tiểu tử của nàng đây cũng là lần thứ nhất để nàng đối với nam hải tử sinh ra mông lung hiếu kỳ mà lại là loại kia khác phái ở giữa hiếu kỳ đương nhiên ngay từ đầu vẫn chỉ là hiếu kỳ mà thôi cũng không có lên cao đến loại kia tình cảm thậm chí liền loại kia tình cảm là cái gì nàng cũng không biết cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm loại tình huống này còn không rõ lộ ra tu vi rơi tốc độ cũng không phải rất nhanh thằng đến ngày đó tiến vào i ể m tâm ma kính huyễn cảnh thế giới nhìn thấy dạ ca nói một chàng buồn nôn lời nói còn chủ động cởi y phục xuống hướng nàng thổ lộ tràng cảnh t r a n g diện kia không thể nghi ngờ là trực tiếp cho giấy trắng thuần khiết đơn thuần lãnh nguyệt ngưng một cái hung á c bạo kích thật giống như chưa chắc trái cấm vô c h i thiếu nữ không cẩn thận phát hiện phụ thân trong máy vi tính học tập tư liệu mở ra xem nháy mắt mắt trở trọn theo đơn thuần một ngàn năm nháy mắt bước vào người trưởng thành thế giới này chỗ nào có thể chịu được cho nên tiểu t ậ c này nói thật đúng là không sai a thế nhưng là thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là l à g mình học sinh a lãnh n g u y ệ t ngưng cảm thấy rất là đau đầu nhéo nhéo mi tâm lãnh cung chủ tại sao không nói chuyện rồi dạ ca n g h i hoặc ngươi còn đang nghe sao a ta ta đương nhiên đang nghe lãnh n g u y ệ t ngưng lấy lại tinh thần bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nói như vậy lời nói ngu hề tỷ gần nhất là tiếp xúc đến cái gì nam tu sao dạ ca cười cười nàng thích ai rồi lãnh nguyện ngưng bốn b ả n c u n g làm sao biết ta còn tưởng rằng lãnh cung chủ tuyệt đối sẽ phi thường nghiêm khắc quản chế môn hạ đệ tử không để cho yêu đương đầu dạ ca dừng một chút cho nên lãnh cung chủ hẳn là sẽ không cưỡng ép can thiệp để ngu hề thị cùng nam hải kia tách ra à. lãnh nguyện ngưng nghiêng đầu đi nhỏ giọng nói b ả n c u n g lại không phải không nói lý lẽ như vậy người mà lại dựa theo lời ngươi nói cái này vừa vẫn còn là một cái cho hề nhi khảo nghiệm cơ hội chỉ có nàng động đậy t ì n h về sau có thể nhìn tấu tình cảm có thể chân chính bông xuống mới có thể làm đến chân chính vong tình mới có thể làm đến chân chính chiến thắng tâm a tại lúc tu luyện bảo trì thành tâm quả dụng đúng không không sai dạ ca gật đầu nếu như nàng có thể bước qua cánh cửa này tu vi của nàng chẳng những sẽ không rút lui ngược lại sẽ còn tiến thêm một bước để nàng tu luyện thái thượng vòng tình quyết trở thành chân chính hoàn toàn thể thật đương nhiên là thật ta dạ ca có thể từ không g ặ p người lời này ngươi thật không ngại nói a lãnh n g u y ệ t ngưng sâu kín nhìn qua hắn lập tức nàng lại thở dài thế nhưng là đến cùng cụ thể hẳn làm u ố n làm thế nào đâu lãnh cung chủ làm chưa hề nói qua yêu đương ngàn năm nhà cụ nữ chắc hẳn khẳng định là không có kinh nghiệm gì dạ ca cười cười bất quá ngươi hôm nay xem như tìm đúng người bản nhân đối với trị liệu đạo tâm bất ổn rất có kinh nghiệm lãnh nguyệt ngưng b á n tín bán nghi ngươi đúng vậy a dạ ca nghiêm trọng nói nhớ ngày đó nhị sư tỷ ta cũng là đạo tâm bất ổn tới về sau còn không phải ngạnh s i n h s i n h bị ta chữa lành thật sao lãnh nguyệt ngưng vẫn còn có chút không quá tin tưởng bộ dáng vậy là ngươi làm sao chữa đơn giản dạ ca nói ngu hề tỷ sở dĩ sẽ vì tình lấy khốn là bởi vì nàng đơn thuần giống như là một tấm giấy trắng cho tới bây giờ đều không có trải qua kia cái gì cho nên một khi tiếp xúc liền sẽ trở nên mười phần mất cảm từ đó khiến cho đạo tâm bất ổn cho nên chỉ cần thoát mẫn liền tốt thoát mẫn lãnh n g u y ệ t ngưng trầm mặc nghĩ nghĩ không thế nào rõ ràng làm sao thoát mẫn dạ ca nghĩ nghĩ như vậy đi ta đến giáo lãnh c u n g chủ ngươi làm sao thoát mẫn chờ ngươi học xong trở về ngươi liền có thể chính mình giáo n g u hệ tỷ được lãnh n g u y ệ t ngưng nghĩ thầm d ạ n à y cũng không tệ dù sao phải tiếp nhận trị liệu vốn chính là nàng vậy ta liền đến dạ ca một mặt nghiêm túc lãnh n g u y ệ t ngưng ánh mắt mờ mịt còn không biết dạ ca muốn tới cái gì lúc này dạ ca chủ động xích lại gần tới giang hai cánh tay tại lãnh nguyện ngừng căn bản còn không có kịp phản ứng trước đó liền đưa nàng cùng tiến vào trong ngực lãnh nguyệt ngưng chương 669, h ư ớ n g về phía b ả n cung đến tốt chương 669, h ư ớ n g về phía b ả n cung đến tốt lãnh nguyệt ngưng nháy mắt n g ố c trẻ rồi bởi vì dạ ca cao hơn lãnh nguyệt ngưng sắp tới một cái đầu dạng này thân cao kém cái này ôm một cái trực tiếp là để lãnh nguyệt ngưng vùi vào dạ ca lồng ngực mà lại lãnh nguyệt ngưng lại là thân thể xinh xắn lanh lợi có thể bị người một chút hoàn toàn ôm lấy loại hình lãnh nguyệt ngưng hít vào một hơi vừa vặn tràn đầy hít một hơi dạ ca trên thân nam từ khí tức nháy mắt để nàng theo bên hai đến trắng non cái cổ đều nhuộm đều Cái này, cái này cái này cái này cái này cái này cái này tiểu tập. không khỏi cũng quá lớn mật đi. hắn làm sao có thể làm loại sự tình này. dù nói thế nào, hắn cũng là van bối của ta a. nhưng mà lãnh nguyệt ngưng thân thể tựa như là cứng đờ, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. đại não phản phất lâm vào đứng máy trạng thái. tim đập như trống trâu. ông ông n ùn hai tiếng vang triệt trong đầu. thân thể lại hoàn toàn không sử dụng ra được bất luận khí lực gì. đây chính là trong ngực nam nhân cảm giác à. Cả. ừng. i á c ca cả cảm thấy có chút kỳ quái. lúc đầu. h ã n tại ôm lấy lãnh nguyệt ngưng về sau giây thứ nhất kỳ thật liền đã làm tốt bị lãnh nguyệt ngưng hung hăng đánh cho nhử t ử chuẩn bị kết quả cái này nhà cụ nữ giống như cũng không có tưởng tượng phản ứng kịch liệt như vậy sao người người người đến cùng đang làm gì lãnh nguyệt ngưng chỉ h o a n nửa này g rốt cục phản ứng lại n g ó tay hung hăng méo một cái dạ ca bên hông thì mềm thế đau đau đau dạ ca đành phải b u ô n g ra nàng lãnh nguyệt ngưng lui về phía sau mấy bước màu tím nhạt mạng che mặt che không được nàng che tín dạng mây đỏ kiểu nội khuôn mặt nhỏ nàng trứng mắt trừng trừng nhìn qua dạc ca ta liền biết ngươi cái tên này là cái không có lòng tốt dê sồn ra ca thở dài n g ư ơ i đây coi như van của ta ta thế nhưng là tại trị liệu đạo tâm của ngươi ngươi nói hiệu nói vượt lãnh n g u y ệ t ngưng tức giận cái này cùng trị liệu đạo tâm có quan hệ thế nào mà mà lại là h ề nhi đạo tâm bị hao tổn bản cung lại không cần người trị liệu n g ư ơ i rõ ràng chính là cố ý chiếm bản cung tiện nghi liền biết không nên tin tưởng cái này t i ể u tặc quả nhiên la mịch m dạy dỗ đến học sinh quả nhiên đều giống như nàng đều là hỏng đến không được đáng ghét ra hỏa lãnh cung chủ tu luyện cũng hẳn là thái thượng vong tình b i ta dạ ca nói nếu như lãnh cung chủ thật đã vâng tình làm được tuyệt đối thanh tâm quả d ụ n g đạm bạc thanh tâm như vậy hẳn là tại vừa mới van bối ông ngươi thời điểm ngươi hẳn là bảo trì tâm như mặt nước phẳng lặng ôn hòa nhã nhặn không có chút nào gợn s ó n g mới đúng như thế nào lại có kịch liệt như vậy phản ứng đâu cung chủ ngươi đạo tâm bất ổn a lãnh n g u y ệ t ngưng quay đầu sang chỗ khác điều chỉnh tốt biểu lộ lạnh lùng như băng mạnh miệng nói ai ai nói b ả n cung phản ứng kịch liệt bạn cung căn bản một điểm cảm giác đều không có thế nhưng là lãnh cung chủ mặt của ngươi còn là đỏ lên đâu dạ ca nói nhất là lỗ thai của ngươi lãnh nguyện ngưng mà lại vừa mới ôm ngươi thời điểm vạn bối cũng có thể rõ ràng nghe tới ngươi ra tóc nhịp tim đều nhanh theo bộ ngực của ngươi nhảy đến vạn bối trong thân thể nói h i ệ u nói b ư ợ t lãnh nguyệt ngưng sắc mặt bồi dối không chịu thừa nhận kia là bản cung nhịp tim vốn là nhanh dạ ca cười khẽ đã như thế lãnh cung chủ có dám hay không thử một lần nữa lần này lãnh cung chủ ngươi có thể một bên mặc niệm t h a n h tâm trú ta mới không muốn lãnh nguyệt ngưng trong lòng lập tức nói như vậy nhưng mà mặc dù trong lòng nói như vậy nàng trên miệng cũng không có lập tức tự tuyệt ngược lại là trầm mặt lại không thể không nói vừa mới cả người bị lập tức ôm lấy cảm giác s á c thực phi thường tốt nàng từ nhỏ đến lớn hơn một ngàn năm không có thể nghiệm qua phụ thân ôm ấp nàng lần thứ nhất cảm nhận nam nhân lồng ngực nợ nàng ấm áp ôm ấp lại có chút hoài niệm vừa mới cái kia ôm cảm giác lãnh cung chủ tu luyện thái thượng vong tình quyết cái này hơn một ngàn năm trong quá trình có gặp được tâm ma sao d ạ ca hỏi đương đương nhiên không có lãnh nguyện ngưng đương nhiên không chịu thừa nhận nghĩ đến cũng là dù sao lãnh cung chủ tại trên tiên sơn t r ạ c thời gian so ngu hề tỷ nhiều hơn một ngàn năm đâu da ca tiếp tục lắc lư cho nên à lãnh cung chủ làm ngu hề tỷ sư tôn để đệ tử của mình tu tập thái thượng vòng tình quyết nhưng liền chính ngươi cũng không biết đối mặt tâm ma thời điểm nên như thế nào giải quyết như vậy đệ tử của ngươi như thế nào lại biết đâu lãnh nguyện ngưng trầm m ặ t một lát hỏi lại vậy ngươi nói làm sao bây giờ đã lãnh cung chủ ngươi tạm thời còn không có tâm ma kia liền bồi dưỡng một cái tâm ma Dạ c a đ ô n g nhiên hướng phía trước xích lại gần một chút n h ẹ nói bồi dưỡng về sau lại đi chiến thắng đó cứ như vậy ngươi chẳng phải có đánh bại tâm ma kinh nghiệm sao sau đó ngươi liền có thể đi giáo ngu hề tỷ đối mặt tâm ma thời điểm phải nên làm như thế nào cái này đây là cái gì ngụy biện lãnh nguyệt ngưng vẫn là tránh né dạ ca ánh mắt gắt một cái người tu hành đều đối với tâm ma tránh không kịp nào có chính mình bồi dưỡng tâm ma đạo lý thế nhưng là ngu hề tỷ đã sinh ra tâm ma nếu như ngươi người sư tôn này mặc kệ nàng không đi nghĩ biện pháp hậu quả có thể sẽ không thể tưởng tượng nổi dạ ca dừng lại một chút cẩn thận nghĩ nghĩ có lẽ ta cũng có thể trực tiếp đi trị liệu ngu hề tỷ nói cũng đúng dù sao lãnh cung chủ ngươi cũng không có tâm ma ta trực tiếp đi tìm ngu hề tỷ giúp nàng chữa trị xong lãnh nguyệt ngưng không được ngươi nơi nào là muốn giúp nàng trị liệu rõ ràng là muốn thừa cơ đối với ta hề nhi động thủ động cơ ca lãnh n g u y ệ t ngưng giữ d ằ n chừng mắt d ạ ca làm sao có thể d ạ ca ta gần đây tôn trọng nhất nữ hải tử lãnh n g u y ệ t ngưng lại trầm mặc đường này lập tức do do dự dự ấp úng mà nói không được ta không yên lòng v ạ nhất n ngươi cái này trị liệu không dùng để hề nhi triệt để đạo tâm vỡ vụn t ẩ u hỏa nhập ma làm sao bây giờ cái kia d ạ ca n g h i hoặc ngươi ngươi còn là v ọ n thẳng bản cung đến tốt lãnh nguyện ngưng cố gắng nhìn một chút g ạ ca làm ra chiếm trạc đàng hoàng biểu lộ bình tĩnh bộ dáng ta là nàng sư tôn không thể để cho đồ nhi của ta b ú t lên dạng n à y hiểm chứng minh v ư ơ n g pháp của ngươi có thể thực hiện về sau lại rồi nói sau ừng dạ ca mỉm cười ánh mắt khâm phục nhẹ gật đầu vì đồ đệ của mình thả rằng hy sinh chính mình lãnh cung chủ quả nhiên là cái tốt sư tôn nha lãnh n g u y ệ t ngưng nghĩ t h ầ m lợi này làm sao luôn cảm thấy là lạ vậy chúng ta bắt đầu đi dạ ca hướng phía trước hai bước lần nữa đi đến lãnh n g u y ệ t ngưng trước mặt lãnh cung chủ ta lại muốn tới rồi lãnh n g u y ệ t ngưng hô hấp lần nữa dồn dập lên trước mặt cái này đại nam hải cái bóng hoàn toàn bao phụ tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể lãnh n g u y ệ t ngưng ra vẻ chấn định ánh mắt lại như cái mới biết yêu thiếu nữ ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn trước mặt dạ ca nhẹ nhàng đáp từng chương sáu trăm bảy mươi nghe ta chỉ huy chương sáu trăm bảy mươi nghe ta chỉ huy dạ ca vươn hai tay lần nữa đem lãnh n g u y ệ t ngưng ôm vào trong ngực mặc dù là lần thứ hai nhưng là vẫn có thể cảm giác được trong ngực lãnh n g u y ệ t ngưng thân thể rõ ràng run lên một cái lãnh n g u y ệ t ngưng hô hấp lần nữa gấp rút nàng muốn cố gắng k h ô n g chế lại tim đập của mình nhịp tim đến nhanh như vậy lời nói tiếp tục như vậy khẳng định lại muốn bị cái này tiểu tạp chế dê thế nhưng là giống như căn bản khống chế không nổi thanh tâm chú mất đi hiệu lực lãnh cung chủ ngươi cảm giác đạo tâm của ngươi còn vững v à n g sao dạ ca cố ý ghé vào lãnh nguyện ngưng bên thai thấp r ộ n g thì thầm b ế ngâm miệng lãnh nguyện ngưng cảm nhận được phun đến bên thai bên trên n h ậ c khí thân thể run lợi hại hơn không không cho nói chúng ta bây giờ là vì tìm kiếm vượt qua tâm ma biện pháp dạ ca nói lãnh cung chủ hẳn là cũng không hy vọng ngươi yêu mến nhất đồ đệ tương lai t ẩ u hỏa nhập ma a đã dặn g này kia liền không thể trốn tránh cái kia vậy được rồi lãnh nguyện ngưng dứt h o á t cũng thuận con lửa xuống dốc vậy ta phải nên làm như thế nào tự nhiên một điểm không muốn như vậy kẹo căng Dạ ca nói thả l ò n g không muốn khẩn trương như vậy tùy tâm sở dục đi làm ngươi muốn làm sự tình m u ố n bạn c u n g mới không khẩn trương đâu lãnh n g u y ệ t ngưng ngược ngủ nhưng ta xác thực không biết phải nên làm như thế nào Dạ ca d ở khóc d ở cười cái này nhà cụ nữ thật đúng là một chút kinh nghiệm đều không có a cũng đúng nếu như là hiện đại hóa t ử trạch coi như chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy mạng lưới phát đạt như vậy tùy tiện lên mạng nhìn xem học tập tư liệu nhìn xem tiểu thuyết đều có thể biết giữa nam nữ điểm kia sự tình thậm chí biết đến khả năng so những cái kia gì ạ đều kỹ càng chỉ có lãnh n g u y ệ t ngưng cái này còn sống tại một n g à n năm trước người chẳng những là cái t ử trạch còn là cái liền lưới đều không có t ử trạch mặc dù niên kỷ đã hơn một n g à n tuổi nhưng vẫn là cái còn chưa khai khiếu thuần khiết giấy trắng tiểu nữ hải vậy ngươi bây giờ một bên mặc niệm thanh tâm chú một bên nghe ta chỉ huy già ca ở bên thai nàng nói khẽ thả lỏng nhắm mắt lại nào có cùng người ôm một cái thời điểm giống như là đem đầu đẻ vào trên v á p t ư ờ n g ngươi có thể đem bên mặt tới dùng khuôn mặt thiếp tại ngực lắng nghe đối phương nhị tim ngươi hai đầu cánh tay cũng đừng cùng học sinh tiểu học nghiêm như thả tại hai bên rồi đi lên cũng giống ta thử chủ động ôm lấy đối phương e o lãnh nguyện ngưng lãnh nguyện ngưng nhắm chặt hai mắt phản phất như lâm đại được như phản dù sao đây chỉ là vì tôi luyện bản cung đạo tâm vượt qua tâm ma mà thôi tiểu tặc này nói cũng không sai nếu như ngay cả điểm này khảo nghiệm đều không q u a được còn nói gì thành tâm quả dụ n g tâm như mặt nước phản g lạc mà lại hệ nhi cũng là tu luyện thái thượng v o n g tình quyết nói không chừng về sau nàng cũng sẽ xuất hiện đạo tâm bất ổn tình huống vi sư hiện tại nếu là có thể vượt qua tâm ma đến lúc đó mới có thể giúp nàng ân không sai dù sao tuyệt đối không phải b ả n cung nguôn ôm cái này dê sồn lãnh nguyệt ngưng ở trong lòng thuyết phục chính mình chủ động v ư ơ n hai tay nhẹ nhàng ôm lấy dạ ca eo không nghĩ tới tiểu thật này bề ngoài xem ra trắng tinh cao cao gầy gò ôm cảm giác thế mà cường t r á n g như vậy mà lại nguyên lai loại này bị người hoàn toàn ôm lấy cảm giác tốt như vậy à không đúng ta chỉ là tại vượt qua tâm mà của ta mà thôi lãnh nguyệt ngưng nhữ mày chuyên chú mặc niệm lên thanh tâm chủ đến dạ ca ôm trong ngực lãnh nguyệt ngưng đôi mắt hơi đậu một chút đông nhiên phát giác được cái gì cảm giác này là thương long thất túc một trong những tinh thần lần này là kháng tự ngôi sao dạ ca nghĩ thầm không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn lãnh nguyệt ngưng thế mà là âm tính kháng t ố c ngôi sao người thừa kế kết quả là dạ ca liền chủ động phóng thích hắn dương tính kháng tự tính t ố c chi lực đem hai người đều hoàn toàn bao vây lại、ừ. lãnh nguyệt ngưng cảm giác được dạ ca thả ra năng lượng đây là cái gì cố này siêu phạm chi lực không hề giống là h ư ở n lực cũng không giống là ma lực b ấ t quá cố năng lượng này ấm áp đưa nàng thân thể hoàn toàn bao vây lại tựa như là ngủ say tại ấm áp sữa bỏ hồ bên trong cảm giác rất là dễ chịu lãnh nguyệt ngưng cảm giác được một cỗ không hiểu an tâm thậm chí đều ẩn lẫn có chút muốn muốn ngủ gà ngủ n g g ầ n được rồi dù sao tiểu tặc này mặc dù đáng ghét một điểm nhưng là người coi như không tệ hẳn là cũng sẽ không làm chuyện gì xấu l i ê n theo hắn đi tốt lãnh nguyệt ngưng nghĩ như vậy nhắm mắt lại tỉnh lại lần nữa thời điểm cũng không biết là qua bao lâu nô、no. rất lâu không có ngủ đến như thế an ổn lãnh nguyệt ngưng mơ mơ màng màng mở mắt ra vừa mở mắt liền trông thấy dạng ca tấm kia tuấn tiếu gương mặt đẹp trai mà lại cái này thị giác nàng thế mà nằm tại dạng ca trên đùi lãnh nguyệt ngưng đột nhiên ngồi dậy gương mặt lần nữa trở nên đ n g đỏ vô cùng con tốt có mạng che mặt che chắn không phải dễ dàng như vậy nhìn ra vạt áo của mình đều còn tại hết thảy đều rất bình thường cái này t i ể u tặc hẳn là còn không có lá gan kia đối với nàng làm cái gì dạ ca nhẹ nhàng cười nói lãnh cung chủ cái này ngủ một giấc đến còn tính dễ chịu một không có chút nào dễ chịu lãnh nguyệt ngưng trứng mắt ta làm sao lại ngủ ở trên n ù i của ngươi ta làm sao biết là chính ngươi nhất định phải nằm lên đến dạ ca h ơ i hợt ở một bên uống trà lãnh cung chủ lại thử một chút vận chuyển thái thượng vòng tình quyết tình u ố n đi nhìn xem có phải là so với ban đầu thông thuận nhiều lãnh nguyệt ngưng hơi s ữ n g sở tiếp lấy nàng thử nghiệm và ậ công đem thái thượng vong tình quyết tại thể nội vận chuyển một chu thiên thế mà thật thông thuận rất nhiều nguyên bản ngược dòng tắc nghẽn cảm giác thế mà cũng biến mất lãnh nguyệt ngưng tự lẩm bẩm sao lại có thể như thế đây thái thượng vong tình quyết không phải muốn rời xa tình cảm sao thế nhưng là vừa mới bị cái này tiểu tặc ôm lấy thời điểm loại kia tim đập rộn lên hô hấp hôn loạn cảm giác liền thanh tâm chú đều mất đi hiệu lực lãnh nguyệt ngưng vừa mới thậm chí đều muốn lo lắng cho mình sẽ nháy mắt tàu hỏa nhập ma mà bây giờ thì ra là như vậy kết quả lại là hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết không cần quá ngoài ý muốn dạ ca cười cười ta nói có lẽ ngươi nguyên bản căn bản cũng không có chân chính lý giải thái thượng vòng tình quyết chân lý lãnh n g u y ệ t ngưng trầm mặc một lát nhìn một chút dạ ca hỏi vừa mới bị ngươi ôm lấy thời điểm ta cảm giác được một cô rất kỳ lạ siêu phàm năng lượng từ trên người ngươi tuân ra, bao khỏi ta sau đó trong cơ thể của ta giống như cũng có vật gì đó sẽ cùng chi phản ứng tia rốt cuộc là cái gì là thánh lực dạ ca nói thương long thất túc bên trong c à n túc tinh thần chi lực thánh lực lãnh nguyệt ngưng nhữ mày thời kỳ b i ế t cổ truyền thuyết cấp bậc thánh thú thanh long chết tại phiến đại lục này t h i cốt mai táng tại vùng đất này phía dưới lực lượng thì hóa thành bảy ngôi sao d ạ ca nói cái này bảy ngôi sao phân biệt là sừng càng để phòng tâm đuôi cơ cũng chính là thương long thất túc trên phiến đại địa này ra đời sinh mệnh đều có khả năng kế thừa thương long thất túc lực lượng mà ta vừa vận đ ồ n g thời thu hoạch được thất túc chi lực truyền thừa mà ngươi thì thu hoạch được càng túc chi lực truyền thừa có tu luyện càng túc thánh lực tiềm năng da ca bạ lạ bạ cho lãnh nguyệt ngưng làm giải thích cho nên Ta tính t là âm kháng chương t i n t chi n sáu trăm bảy mươi mốt một ngày cũng không thể lười biếng chương sáu trăm bảy mươi mốt một ngày cũng không thể lười biếng chỉ có điều người tinh tú chi lực vẫn còn đ ậ n hình trạng thái d ạ ca nói ngươi hẳn là cũng không biết mình là càng tốc chi lực người thừa kế có tu luyện thánh lực tiềm lực cho nên vẫn luôn không có bị khai phát đi ra tinh tú chi lực cũng chưa từng thắp sáng lãnh nguyện ngưng tự lẩm bẩm thì ra là thế a đúng rồi dạ ca nói không chỉ có là ngươi vừa mới ta phát hiện ngu hệ tỷ nàng cũng đồng dạng là thất túc chi lực người thừa kế lực lượng của nàng là để tốt ngôi sao thật ta lừa ngươi làm cái gì lãnh n g u y ệ t ngưng trầm mặt một lát xoay người sang chỗ khác qua một hồi lâu mới lên tiếng cái kia tiểu tặc bất kể nói thế nào hôm nay cảm ơn ngươi ta cảm giác tốt hơn nhiều rồi ừng dạ ca hầu nghi ngươi không phải ngu hệ tỷ sao lãnh n g u y ệ t ngưng ta ý của ta là lúc đầu ta rất lo lắng hề nhi đạo tâm b ỡ n g ụ n cuối cùng luân lạc tới nóng nhất nhập ma hoàn cảnh cho nên ta trong khoảng thời gian này một mực rất gấp nhưng bây giờ rốt cuộc tìm được giải quyết biện pháp cho nên ta cảm giác tốt hơn nhiều rồi dạ ca cười cười cho nên lãnh cung chủ cũng tán thành ta phương thức trị liệu Ừm. lãnh n g u y ệ t ngưng trong tay háo ngón tay lẫn nhau t r e o t r ọ c hiện tại cũng không có cái gì những biện pháp khác liền liền con nước còn tắt đi cái kia lãnh cung chủ tốt nhất về sau mỗi ngày đều muốn tới ta chỗ này đến học tập một chút dạ ca nói đây đều là vì có thể tốt hơn để lãnh cung chủ học được ứng đối tâm a tu luyện đạo tâm dạng này về sau dưới cờ đệ tử gặp được tâm a làm sư tôn mới không tới mức chân tay luôn uống lãnh n g u y ệ t ngưng giật mình mỗi mỗi ngày sao đương nhiên dạ ca một mặt nghiêm túc đối mặt tâm m a một ngày cũng không thể lười biếng lãnh n g u y ệ t ngưng ngượng ngùng cúi đầu t ố t t ố ấ t a bạn cũng biết vì h ề nhi bạn cũng sẽ cố gắng phối hợp một lát sau tiêu ngu hề trở về nàng hiếu kỳ nhìn một chút sư tôn lại nhìn một chút dạ ca sư tôn trên mặt không biểu lộ một bộ lạnh lùng như băng thần thái nhưng là nàng đứng ở trước cửa sổ sát đất cùng dạ ca đứng được thật xa t ậ t lực không cùng bất luận kẻ nào đối mặt làm ra một bộ người sống chớ gần tư thái người khác nếu như nhìn thấy lãnh nguyện ngưng cái bộ dáng này vẫn cứ cảm thấy lanh cung chủ là cái khó mà tiếp xúc tính cách mười phần l ã n h đạm người nhưng tiêu ngu hề biết sư tôn bày ra bộ này tư thái thời điểm nói rõ nàng ngay tại xấu hổ ngay tại xấu hổ hoặc là nàng ngay tại xa sợ thế là mới có thể làm ra bộ kia lệnh như băng bộ dáng đến bảo vệ mình cho nên vừa mới dạ ca cùng sư tôn tại gian phòng này đợi lâu như vậy đến cùng trò chuyện thứ gì tiêu ngu hề rất là hiếu kỳ yên tâm đi ngươi sư tôn đã bị ta giải quyết dạ ca tại tinh thần trong thông tin nói như vậy sau đó còn phát một cái nghe răng biểu lộ tiêu ngu hề nháy mắt một cái nàng còn là rất hiếu kỳ lấy sư tôn dạng này tính tình của cường dạ ca là như thế nào thuyết phục nàng bất quá có thể bị thuyết phục liền tốt không phải sư tôn một mực tiếp tục như vậy nàng thật đúng là rất không yên lòng đâu ngu h ề tỷ yên tâm đi ta đã giáo hội ngươi sư tôn như thế nào huấn luyện đối kháng tâm ma phương pháp dạ ca giả vờ giả v ị tho nhẹ hai tiếng nói trở về về sau ngươi chỉ cần thật tốt dựa theo ngươi sư tôn phương pháp đến tiếp tục tu hành liền có thể được tiếng ngu h ề nhẹ nhàng b đầu cười yếu ớ t nói ta biết cảm ơn ngươi dạ ca việc nhỏ lãnh nguyện ngưng lúc này nói tốt hệ nhi chúng ta đi thôi thời gian cũng không còn sớm đúng tiêu ngu hề nhu thuận đáp sau đó lại lễ phép cùng dạ ca từ biệt cái tia dạ ca ta cùng sư tôn liền đi về trước tiêu ngu hề quay đầu chúng ta trên mạng lại từ từ mảnh trò chuyện được dạ ca mỉm cười lãnh nguyện ngưng đi ra ban công trước khi đi nghiêng đầu lại vụ trộm liếc mắt nhìn dạ ca ánh mắt k i a có ngượng ngủng có xoắn suýt có do dự các loại phức tạp cảm xúc cuối cùng nàng còn là hất lên tiên bảo cùng tiêu ngu hề cùng một chỗ theo năm mươi tầng cao ốc đồng bể bay lên khoan hai rời đi lúc này hoàng gia quý tộc khách sạn đối diện mặt khác một tòa cao ốc chọc t r ờ i đ ỉ n h một người mặc màu đen cổ đại tiên bảo khuôn mặt trắng non nam tử trẻ tuổi đang đứng tại ánh t r ă n g chiếu không tới trong hát ám vừa hay nhìn thấy lãnh n g u y ệ t ngừng cùng tiêu ngu hề theo dạ ca gian phòng rời đi c h ẳ n g cảnh trắng non nam tử đôi mắt có chút nhau lại nhìn qua rời đi lãnh n g u y ệ t ngừng cùng tiêu ngu hề toát ra rất hứng thú t h ầ n sắc sư tôn vừa mới ngươi cùng dạ ca trong phòng đơn độc đợi lâu như vậy đến cùng đều đã làm những gì nha tiêu ngu hề đi theo lãnh nguyện ngưng rời đi kinh đô thành h i ế u kỷ truy vấn a cái này lãnh nguyện ngưng thần sắc xấu hổ nếu để cho h ề nhi biết nàng sư tôn trong phòng cùng một cái hậu bối tiểu tặc ấp ấp ôm một cái thậm chí còn thoải mái tại đối phương trong ngực ngủ cái kia nàng người sư tôn này hình tượng coi như hoàn toàn hủy không có không có gì lãnh nguyệt ngưng ấp b ú n g thuận miệng địa chuyện liền là phi thường đứng đắn học thuật thảo luận mà thôi chúng ta ngồi cùng một chỗ thảo luận thái thượng vòng tình quyết công pháp thiếu hụt tìm kiếm đ ố i kháng tâm ma phương pháp cho nên sư tôn ngươi hiện tại cũng cho rằng thái thượng vòng tình quyết là có thiếu hụ tiêu t ngưng hỏi lãnh nguyện ngưng ừ n có lẽ vậy cái tiểu tặc kia nói cũng là không phải hoàn toàn không có đạo lý mấy ngàn năm đi qua có lẽ chúng ta những hậu bối này thật hẳn là ngẫm lại làm sao cải tiến tiền bối vật lưu lại mà không phải chỉ nghĩ ăn tiền bối lưu lại vốn ban đầu tiêu ngu hề vậy các ngươi thảo luận nội dung cụ thể là cái dạng gì đệ tử cũng muốn học tập một chút lãnh n g u y ệ t ngưng liều mạng lắc đầu không được không được tiêu ngu hề khẽ giật mình hở bởi bởi vì nội dung cụ thể quá buồn t ẻ nhàm chán lãnh n g u y ệ t ngưng điên còn g tìm kiếm lấy lấy cớ ngươi biết công pháp vận chuyển mạch kín quy luật hồn lực ngưng kết vật chất biến hóa hồn lực tiết điểm năng lượng dung hợp đây đều là phi thường buồn t ẻ tối nghĩa đồ vật ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú. Tốt tiêu ngu hề cũng không tiếp tục truy vấn dù sao quay đầu nàng đều có thể hỏi giả ca nàng kéo lãnh n g u y ệ t ngưng cánh tay cười yếu đớt nói bất kể như thế nào sư tôn có thể tìm tới giải quyết tâm ma biện pháp thật sự là quá tốt đúng vậy a lãnh n g u y ệ t ngưng thầm cười khổ nghĩ thầm chuyện này tuyệt đối không thể để cho lam biết vâng không mà nói nhà nguyên lai tiểu ngưng ngưng ngươi thích tiểu dạ dạ này điền kỷ so ngươi nhỏ hơn một ngàn tuổi hầu bối nha bị học sinh của ta ôm lấy ở trong ngực của hắn ngủ cảm giác có phải là rất dễ chịu a nếu như ngươi về sau còn muốn cùng hắn yêu đương đến trước gọi tiếng sư mẫu tới nghe một chút lãnh nguyện ngưng m a n h a a a a a a a không được không được ngẫm lại đã cảm thấy thật đáng sợ d ầ m d ầ m lúc này chỉ nghe một trận áo b à o bay phần phật theo gió thanh nhâm ừng lãnh nguyện ngưng cảm thấy được cái gì đột nhiên lấy lại tinh thần thần s á c trở nên nghiêm túc nàng dưng b ư ớ c lại v ư ơ n tay cánh tay ngăn lại tiêu n g u hề ai đi ra lãnh nguyện ngưng quát lớn một cái áo đen da trắng thân ảnh đồng bình mà tới rơi tại lãnh nguyện ngưng cùng tiêu ngô hề trước mặt ha ha áo đen da trắng nam tử cười nhẹ sư m ộ i đã lâu không gặp a chương 672, n g u y ệ t ngưng quang hoa chương 672, n g u y ệ t ngưng quang hoa cách trần sư minh lãnh n g u y ệ t ngưng ánh mắt ngưng lại nguyên lai ngươi còn sống có phải là cảm thấy rất ngoài ý m u ố n cách trần một cái tay vác tại sau lưng trên mặt mang nhàn nhạt c ư ờ i khẽ tiêu ngu hề trông thấy trước mắt vị này xưng h ồ sư tôn của nàng vì sư mỗi nam tử lộ ra thần sắc mờ mịt hiển nhiên cũng không nhận ra người trước mắt này nam nhân trước mắt này xem ra phi thường trẻ tuổi bề ngoài xem ra chỉ có chừng hai mươi tuổi mà lại ra mặt chấm nón trong mắt ý cười ôn hòa xem ra ôn tồn lễ độ nhưng là tiêu ngu hề rất rõ ràng đ ã sư tôn đều gọi hắn sư minh như vậy nói rõ trước mắt nam tử này cũng là t r í ít hơn ngàn tuổi lãnh nguyệt ngưng mặt không biểu tình thái độ lãnh đạo một chút cũng không có nhìn thấy đồng môn quen biết đã lâu vui vẻ cảm xúc bởi vì nàng biết trước mắt vị này cách trần sư minh mặc dù bề ngoài xem ra ôn tồn lễ độ nhã nhặn nhưng trên thực tế tuyệt đối là một kẻ cặn bã bên trong cặn bã tâm v a n thủ lạc hèn hạ người vô sỉ hình xuất sinh năm đó hắn cùng hắc á m chủng tộc tư thông lén lút đưa cho ác ma bán mạng bán không biết bao nhiêu đồng môn sư minh đệ cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc đồng bảo b ở i vì hắn mất đi tính mệnh đồng thời hắn hàng năm còn muốn bắt đi mấy trăm tên hoa quý xử nữ tự mình n g u ô i n n ố t cho hắn cho ă n hát cám chủng tộc bí dược cải tạo những cô gái này mộc thân chuyên môn làm hắn tăng cao t u v i lô đ ỉ n h về sau bị lãnh nguyện ngưng sư tôn phát hiện mới bị theo trong tông môn xóa tên còn bị nguyện n g ư n g cung toàn thể trên giới tuyên bố tu tiên giới lệnh truy nã truy sát lại về sau hắn không thể trốn đi đâu được chịu sư tôn một trưởng thân chịu trọng thường rơi vào thấm g c từ sau lúc đó liền lại không hắn tin tức vốn cho rằng hắn hẳn là cũng sớm đã chết rồi không nghĩ tới thế mà đến nay đều còn còn sống ngươi thế mà còn dám trở về nhân tộc đại lục lãnh n g u y ệ t ngưng ánh mắt băng lãnh ngựa khí cũng rõ ràng bất thiện ngươi tại sao lại ở chỗ này ta vì cái gì không thể ở trong này cách trần lại là một bộ khoan thai thư giãn thích chí bộ dáng giới này vạn tộc phong hội tất cả hát cám chủng tộc đều có thể tham dự ta đương nhiên cũng có thể đến mà lại cơ hội tốt như vậy ta làm sao có thể không trở lại cái này cố hương đến xem cố nhân đâu ngươi nói đúng hay không a đúng rồi vừa mới ta tại hoàng gia quý tộc khách sạn bên ngoài trông thấy ngươi theo dạ r a cái kia tiểu thiếu chủ khách sạn trong gian phòng đi ra ha ha ha các ngươi làm cái gì ở bên trong rồi các h trần thần sắc mập mờ có quan hệ gì tới ngươi lãnh n g u y ệ t ngưng thanh â m âm h à n ha ha nói cũng đúng nghe nói ngươi hiện tại đã trở thành n g u y ệ t ngưng cung cung chủ rồi thật không tầm thường a sư muội các h trần chậm rãi nói t ú i đầu đưa tay vớt ve chính mình ngón tay thoát non dài đã dặn này n g u y ệ t ngưng cung độc chuyển tiết bảo nguyện ngưng châu cũng khẳng định bị ngươi được đến a sư minh ta chưa từng thấy qua nguyệt ngưng châu đâu có thể hay không lấy ra cho ta nhìn qua lãnh nguyệt ngưng đôi mắt đ i ế u lại s á t khí đấu hiện h ề nhi ngươi lui ra phía sau lãnh nguyệt ngưng thanh â m bình tĩnh không có chút nào gần sóng là tiêu ngu hề lo âu nhìn sư tôn liếp mắt nhưng vẫn là yên lặng lui về sau đi cách trần ánh mắt liếc qua tiêu ngu hề nói vị này chính là nguyệt ngưng cung mới thánh nữ tiêu ngu hề à. n g ư ơ i thủ tịch đệ tử quả nhiên là dung mạo như thiên tiên phong thái yểu điệu a ta cái này làm sư bá thật muốn cùng ta vị sư điệt này đơn đ ộ n tâm sự đâu vậy ta nhìn ngươi sợ là không có cơ hội này lãnh n g u y ệ t ngưng cười lạnh lúc trước sư minh rời đi thời điểm sư bội không có thể đưa n g ư ơ i đ o ạ n đường hôm nay vừa b ặ n bổ sung nói xong lãnh n g u y ệ t ngưng bỗng nhiên bộc phát tiên lực một thân màu tím nhạt tiên váy phần phật tung may ba búi tóc đen ở sau gót múa may theo gió nàng quanh thân tách ra tinh khiết mà lóa mắt màu tím tiên quang cái kia tiên quang hình như có sinh mệnh ở bên người nàng lưu truyền theo động tác của nàng huyền hóa thành các loại hình dạng khi thị như nở rộ phốn hoa cánh hoa bóng ánh sáng long lanh phiêu tán trận thương khi thị như dương cánh tiên h ạ hạt kêu cựu tiên mang thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. t i ông bàn g bạc tử n n g ư quang đem cách trần hoàn toàn bao phủ cách trần tại tử quang áp chế xuống khoe miệng gáy nếp phát ra một trận chấm thấp tiếng cười hắn cũng đồng thời bộ phát ma lực đông nhiên ở giữa thánh lâm cảnh giai đoạn thứ nhất siêu phàm đẳng cấp triệt lộ không thể nghi ngờ ma hóa dị năng ác ma mặt nạ hắn đưa tay hướng về phía trước đầy quanh thân ma tức giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra cái kia quần quận ma tức ngưng tụ thành một cái cự đại mà quỷ dị ác ma khủng bố mặt nạ đầu lâu ác ma mặt nạ hai con ngươi lóe ra khát máu tia sáng cái kia hung ác răng nanh miệng bên trong phun ra vô số yêu ma quỷ quái quái vật bay mùa hướng về lưới ánh sáng đánh tới quái vật những nơi đi qua không khí bị nhuộm thành màu đen p h và phất liền không gian đều bị hắn ăn mòn là ác ma tộc cho ma hóa chi lực mà lại ra hỏa này thế mà đã đột phá đến thánh lâm cảnh lãnh nguyện ngưng lông mày hơi nhỉu, chân ngọc điểm nhẹ cả người như tiên nữ phi tiên dâng lên trên thân tiên q u ả n g càng thêm mãnh liệt chỉ thấy hết lưới cấp tốc có bảo tia sáng càng thêm trứng mắt oanh long long long n ủ đủ hai c ố lực lượng tại không trung gặp nhau lập tức buộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba động tia sáng bắn ra bốn phía như là liệt nhật trong đêm tối nổ tung xung kích sinh ra khí lãng hướng bốn phía càn g quét mà đi đem chung quanh cự thạch đều chấn động đến vỡ nát mảnh đá bay múa lệ trời lãnh nguyện ngưng rơi xuống từ trên không lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn ngươi quả nhiên là đầu nhập ác ma thu hoạch được loại này cấp bậc ác ma trí lực đã biến thành cách trần miết miệng đó là đương nhiên làm ác ma nô b u ộ c cái kia lại không phải chuyện mất m ạ n gì g có thể cho vạn tộc xếp hạng thứ hai ác ma tộc bán mạng người bình thường còn không có cơ hội này đâu đi theo cường đại chủ tử mới có cơ hội cho chính mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích ngươi nhìn ta lúc trước thiên phú của ta xa kém ngươi nhưng bây giờ ta đã thánh lâm mà ngươi vẫn như cũ còn kẹt tại thiên khải định phong giấy rủa lãnh n g u y ệ t ngưng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn cho nên ngươi liền ngay cả đồng môn sư minh đệ đều có thể bán đương nhiên cách trần một mặt đương nhiên làm người không bị mình thiên chu địa diệt sư mọi ngươi chính là quá ngây tơ h không bằng đi theo sư minh ta cùng một chỗ tìm nơi nương tựa ác ma chúng ta còn có thể là một đôi ma tu đạo lữ như thế nào lãnh nguyệt ngưng biết miệng nàng quay đầu lần nữa liếc mắt nhìn tránh tại mấy trăm mét bên ngoài tiêu mu hề hề nhi ngươi lại trốn xa một chút coi chừng đừng bị lan đến gần v i sư muốn chuẩn bị đánh người chương sáu trăm bảy mươi ba ôm rất mềm động thủ bạo lực như vậy thô lỗ cách chần vui nụ cười dữ tợn đánh ta chỉ bằng ngươi sư mọi ngươi có phải hay không trong cung bế quan quá lâu ta hiện tại thế nhưng là thánh lâm cảnh giới còn giả hơn nữa còn thu hoạch được gác ma ban cho ma lực ngươi sẽ không phải không biết ma hóa nhân lực lượng à? lãnh n g u y ệ t ngưng hử lạnh một tiếng đông chỉ gặp nàng đạp chân xuống cả người giống như một viên như đạn pháo hướng về phía trước nháy mắt bay ra thoáng hiện bình thường đến đến cách trần trước mặt cách trần ngây ngốc một chút còn chưa kịp phản ứng liền gặp một cái nằm đấm đối diện đập ầm ầm trên mặt của hắn vậy mà trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài flan bị đánh bay thân thể liên tiếp đụng ngã vô số cây đại thụ cuối cùng tiến đụng vào một mặt vách đá trực tiếp đem cái k i a mặt vách đá đều anh ra một cái động lớn vách đá răng rắc răng rắc băng liệt vết nước giống như mạng nhện k h u y ế t tán ra đến cuối cùng đều mặt vách đá đều tùy theo sập nhưng sụp đổ mặt đất đều tùy theo hướng bốn phía vỡ ra cái này mẹ n ó là chuyện gì xảy ra cách trần theo sụp đổ đá vụ n bên trong leo ra một bộ bộ dáng chật vật mặt mũi c h à n đầy không thể tin lãnh nguyện ngưng là người ưu tiên mà lại hẳn là pháp thuật loại người ưu tiên từ nhỏ đến lớn đều không gặp nàng tu luyện qua võ đạo nghề n g h i ệ a làm sao lực lượng cùng tốc độ sẽ như thế không hợp thoi thường kỳ thật đừng nói hắ lãnh nguyệt ngưng cũng có chút không nghĩ tới nàng đưa tay nhìn một chút chính mình trắng trắng mềm mềm nhỏ nhắn nằm đ ấ m như có điều suy nghĩ tiểu tạc kia giúp ta trị liệu về sau chẳng những thái thượng vong tình quyết vận chuyển lại thông suốt nhiều liền thân thể của ta đều giống như trải qua một lần rèn luyện thể thuật thuộc tính thế mà lập tức đề cao nhiều như vậy lúc này lãnh nguyệt ngưng cảm giác được thể nội xuất hiện một c ô không giống bình thường lực lượng thánh lực càng t ú c ngôi sao ở trong ý thức có chút lấp lóe đây chính là tiểu tạc kia nói thương long thất ú c lực lượng xem ra vừa mới lực lượng tăng cường cũng là bởi vì vừa rồi càng tốc tinh thần tri lực mượn nhờ thánh lực thuộc t i n h tài năng đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy chỉ có điều loại lực lượng này lãnh nguyện ngưng vẫn chưa hoàn toàn khống chế dù sao nàng càng t ú c ngôi sao trước mắt vẫn, vẫn còn ẩn tính vẫn ở vào không bị thắp sáng trạng thái vừa b ạ n kia liền thừa dịp cơ hội lần này luyện tập tuần thục một chút đem thánh lực khai phát đi ra tốt lãnh nguyện ngưng n ế t miệng cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía các trần các trần vô ý thức d ù mình vì cái gì hắn một cái thánh lâm cảnh ma hóa người t u tiền đối mặt một cái chỉ là thiên khải định phong nữ nhân thế mà lại sinh ra hoảng hộ ta không được không thể ngồi mà chờ chết cách trần bỏ lên nhanh chóng tay kết p h ạ tấn ma hóa tiên lực liên tục không ngừng theo thể nội t ô â n ra ma hóa tiên pháp tiên ma dung viêm đạn ma lực của hắn toàn bộ đều tập trung vào sau l ư n g ác ma mặt nạ chỉ thấy cái kia tướng mạo xấu xí hung tàn ác ma mặt nạ răng nanh trong miệng lớn thì hình phun ra một đạo dung nham liệt diễm h ô nóng bỏng màu đỏ thấm hỏa diễm m a n h liệt đốt đi cách trần thần sắc khi miệt hắn cái này dung viêm đạn thế nhưng là chuyên môn đối phó người tu tiên dùng bất luận cái gì tiên ra đạo pháp tại cái này hát cám dung viêm trước mặt đều sẽ hóa thành cho tản lãnh nguyệt ngưng chẳng hề để ý tay giơ lên nàng nhắm mắt lại trong ý thức c a n g t ú c ngôi sao từ từ sáng tỏ thánh lực khí tức cũng dần dần rõ ràng một tiếng long ngâm ở trong đầu nàng vang lên đông nhiên ở giữa lãnh nguyệt ngưng bên ngoài thân mãnh liệt ra b ả n g bạc thanh khí ở sau lưng nàng một đầu thanh sắc cự long tại ngưng tụ thanh khí phía dưới dần dần thành hình d í t gào bay ra t h á n h pháp c a n g long du ngày cự long trực tiếp một n g ụ m nuốt mất những cái k i a phun ra mà đến hỏa diễm cái này đây là cách trần trợn mắt hốc mộn cái này giống như không phải nguyệt ngưng cung đạo pháp y không đúng đó căn bản đều không phải tu tiên chức nghiệp giả pháp thuật t i ê u ngu hề cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sư tôn khi nào chả có thể như vậy năng lực rồi nàng làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua a cách trần trực tiếp bị cái kia thánh khí cự long sáng tạo bay ra ngoài lãnh n g u y ệ t ngưng đưa tay một chảo cái kia cự long n ó n g l u ố t phảng phất cùng nàng tương thông bắt lấy cách trần đem hắn ném trở về hôm nay ta liền chết thay đi sư phụ thanh lý môn hộ lãnh n g u y ệ t ngưng nói bàn tay hướng phía dưới vỗ một cái long chảo liền lại đem cách trần mặt hướng xuống trùng điệp trục về phía mặt đất d a n h long long long mặt đất bị nện ra một cái hình người hô to Cách trong ầ n đang kinh h à thất thố t bên rừng o to long n còn là cuốn ấn, khống lưng lớn nạ, cùng thanh ngưng thanh kháng. Trong g chế ác là quýt tay kết phạt mặt tia tụ sau ma khí cái đổi r cây liên tiếp vô số cây t ố i sụp đổ màu đen ma hóa tiên lực cùng màu xanh thánh lực điên cuồng và chạm núi đá vỡ ra mặt đất đánh rách t ả t ơ i vô số chim chóc bay về phía không trung lãnh nguyện ngưng dưới chân lần nữa là mạnh cả người nhảy lên mà ra một quyền vung ra quyền phong bên trong lôi cuốn một đầu cỡ nhỏ thanh lòng đánh vào cạn tại cách trần trước mặt át ma mặt nạ bên trên một quyền liền tại mặt nạ bộ mặt đánh ra vô số vết nứt đánh c h ú n g đồng dạng vị trí vết n ứ t c à n g nhiều f r a n h quyền thứ ba ma lực bình t h ư ớ n g rốt c ụ c c ầ m vang vỡ vụt các h trần đều mắt trần t r ò n liên tục thi triển đạo p h á p t r i ệ t thoái phía sau căn bản đã bất lực phản kích chỉ có thể không ngừng phòng ngự nữ nhân này rõ ràng chỉ là thiên khải cảnh m à thôi làm sao có thể mạnh như vậy hắn mồ hôi lạnh chảy dòng dòng thầm nghĩ làm một cái thánh lâm cảnh nhất dai ma h ó a cờ ư n giả g thế mà dạng này bị nàng đệ lên đánh năng lực của nàng quá mức tả môn chưa bao giờ thấy qua còn là đi nhanh lên là thượng sách tốt các trần nghĩ như vậy chính là muốn chuẩn đi nhưng mà lãnh n g u y ệ t ngưng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của hắn đưa tay một thanh liền kéo lấy cách trần tóc dài sau đó phi thường bạo lực liền bắt đầu tại chỗ vung mạnh mặc dù cách trần đã rơi vào ác ma môn hạ nhưng hắn trung vi là người tu tiên xuất thần cho nên trang phục của hắn còn là nhân tộc cổ đại trang phục tóc cũng lưu chính là tóc dài cách trần đau đến ngao một tiếng sau đó liền bị lãnh n g u y ệ t ngưng dắt tóc dơ lên cao cao tựa như vung mạnh tạ xích vung tại không trung hô hô hô điên cùng xoay quanh tiêu ngư hề đều nóc trệ ánh mắt cũng theo lãnh nguyện ngưng vòng cách trần xoay quanh mà xoay quanh cách đó không xa đang đứng trên tảng cây vụn trộm quan chiến dạ ca lúc này cũng sửng sốt ánh mắt cũng đi theo cái k i a bị vung lên đến xoay quanh đáng thương giá hỏa bày tới bay lui mười vòng ba mươi vòng năm mươi vòng một trăm vòng lãnh nguyệt ngưng vung tay ra đem cách trần văng ra ngoài đồng thời còn bổ một cái thanh pháp thanh pháp can rồng vung đuôi chỉ thấy cái k i a thanh khí ngưng tụ thanh long một cái quay t h ầ n cái đuôi văng ra ngoài vừa v ặ n tiếp được bị quật bay c á c h trần lập tức cách trần tựa như là như đạn pháo bay ra đánh vào mấy trăm mét bên ngoài vách đá bên trong trực tiếp bị loạn thạch vùi lấp dạ ca tiêu ngô hề Khá lắm d ạ ca gãi gãi cổ không hổ là nữ sinh a n ắ m chặt đầu tóc còn đi không nghĩ tới cái này lãnh nguyệt ngưng xem ra nho nhỏ một cái thấp thấp ôm thân thể mềm mềm dưới khăn c h e mặt khuôn mặt cũng là đáng yêu la lụy mặt kết quả động thủ thế mà bạo lực như vậy chiến đấu phương thức cũng là như thế thô lỗ chương sáu trăm bảy mươi bốn âm động chương sáu trăm bảy mươi bốn âm động dạ ca nghĩ thầm bất quà nói đến cái này ngàn năm tử trạch la lụy thiên phu thật đúng là đáng sợ vừa mới hắn cũng chỉ là giúp nàng hơi dẫn dắt thánh lực mang nàng tùy tiện cảm giác một chút càng tốt ngôi sao kết quả lãnh nguyệt ngưng thế mà nhanh như vậy liền thắp sáng thể nội càng t ú c ngôi sao có thể lợi dụng càng t ú c thanh long chi lực chật chật không hổ là trong nhân tộc đỉnh cấp thiên phú người tu tiến a ba ba ba lãnh nguyệt ngưng mặt như băng xương phủi trên tay cho bụi、Cắt. ác ma chi lực liền cái này sư tôn lúc này tiêu n g u hề b ụ t b ụ t b ụ t chạy tới ngươi không sao chứ ta có thể có chuyện gì lãnh nguyệt ngưng b ư ơ n tay ra nhéo nhéo đ ồ đệ khuôn mặt ngươi không có bị thương chứ vừa mới có hay không tránh tốt có hay không bị tác động đến không có tiêu n g ư hề lắc đầu lãnh nguyện ngưng vậy là tốt rồi ẩm ẩm lúc này các h trần lần nữa theo chạy đá bên trong đứng lên mà lại lần này tình huống tựa hồ cùng vừa rồi có chút khác biệt các h trần trên mặt biểu lộ trở nên mười phần quỷ dị ánh mắt của hắn cũng biến thành đ e n k ị t m ộ t màu hoàn toàn mất đi con người khoe miệng g i ữ tợn rồi lên tường đạo nước b ọ t theo khoe miệng chạy sôi mà ra một đoàn đỏ như máu quỷ dị chi khí quấn quanh ở trên người hắn lãnh n g u y ệ t ngưng có chút hiếp mắt lại cảm giác này là vong linh trừ ma hóa chi lực bên ngoài các trần sư minh giống như bị loại nào đó quỷ vật vong linh cho phụ thể không nghĩ tới dạ ca tiểu tử kia nữ nhân thế mà thực lực còn thật không lại cách trần ánh mắt quỷ dị thanh â m khàn khàn đâm c h ầ m cổ chậm dai mẹ cong đánh giá thấp ngươi lãnh n g u y ệ t ngưng màu tím dưới khăn che mặt mặt bên cạnh đống như đỏ vượt bục nói ai là tiểu tặc kia nữ nhân ta thế nhưng là trưởng bối của hắn tiêu ngu hề biểu lộ nghiêm túc sư tôn coi chừng chút người này không thích hợp xoát xoát xoát x o á lúc này t r u n g quanh trong rừng cây lại có mười mấy người ảnh rơi xuống lãnh nguyện ngưng nhữ mày nàng có thể cảm giác được bọn gia hỏa này toàn bộ đều là ma hóa nhân mà lại siêu phàm đẳng cấp còn không thấp ngươi chậm trễ đến cũng quá lâu một cái trung niên ma hóa nhân thanh â m âm, âm lanh nói cách trần m ặ t không biểu tình cách trần cái kia ngu xuẩn không để ý phía trên nhiệm vụ nhất định phải tùy tiện hành động hơn nữa còn đánh giá thấp thực lực của đối phương ta có biện pháp nào hắn vô vô trên thân đá vụn cùng cho bụi triệt để đứng lên bất quá cũng không quan trọng cách trần trong thanh â m mang một cỗ quỷ dị hồi âm h i ệ n nhiên kia là vong linh thanh â m nữ nhân này là diệt khẩu còn là mang về trung niên ma hóa nhân liếc nhìn lãnh nguyện ngừng đã hắn là theo dạ ca trong gian phòng đi ra kia liền mang về đi có lẽ đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú lãnh n g u y ệ t ngưng ánh mắt trầm xuống nàng bắt lấy tiêu ngu hề cánh tay đưa nàng kéo đến phía sau mình mười cái ma hóa nhân bao vây đi lên nhưng mà lúc này dạ ca k h o a n thai thanh â m đồng bể mà tới nếu là hướng về phía ta đến trực tiếp bắt ta trở về không là tốt rồi bắt nữ nhân của ta có ý gì ma hóa nhân nhóm biến sắc neo nhau ngầm đầu nhìn t r u n g quanh một đoàn khói đen tụ đến ở bên cạnh trên đại thụ một cây trên cành cây hội tụ thành hình dạ ca theo khói đen hiện hình một bộ thư giãn thích t í tư thái ngồi dựa vào trên cành cây cách trần trong đôi mắt lấp lóe ra một cô á n hận dạ ca cách trần âm vũ nói ngươi là lúc nào theo tới dạ ca cười nói các ngươi những người này tại khách sạn của ta ban công đối diện giám thị ta cả ngày sẽ không thật sự cho rằng ta không có phát giác ca cách trần biến sắc ý tứ này hiện như là ngay từ đầu hắn đã sớm biết làm sao có thể cách trần nói chúng ta trước khi đến đã đem thâm lam hệ thống c t r hủy đi ngươi hẳn là giám sát không đến chúng ta mới đúng nô、no. xem ra hiện tại s á t thực đã có rất nhiều người đều biết chứa thâm lam hệ thống sẽ bị định b ị dạ ca nói bất quá muốn phát giác các ngươi những tiểu lâu la này còn cần đến thâm lam hệ thống cách trần n g ư ơ i là ai g i ạ ca h í p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cách trần ngươi thật giống như cùng ta có thủ đúng không cách trần m i ế t miệng cười lạnh đen nhánh trong hốc mắt tràn đầy cựu h t đoán nghiệm i ạ ca cũng không nhận ra trước mắt cái này gọi cách trần giá hỏa nhưng hắn có thể cảm giác được giá hỏa này trên thân p h ụ thể vong linh khí tức mặc dù bị ngươi phát hiện nhưng ngươi thế mà còn dám cùng ra khỏi thành đến k i u liền vừa lúc tại nơi này bắt lại ngươi đậu thủ chỉ thấy bốn phía mười cái ma hóa nhân đồng thời tay kết pháp ấ n ma hóa tiên pháp tiên ma dùng viêm đạn hơn mười đạo màu đỏ thấm hỏa diễn theo bốn phương tám hướng hướng trên cây phun ra mà đi cẩn thận lãnh n g u y ệ t ngưng khẩn trương lên Dạ ca vững vàng ngồi ở trên cành cây căn bản không n ú c ních trong mắt phản chiếu ra thiêu đốt nhảy vọt liệt diễm hồng quang mắt trái của hắn con ngươi bắt đầu biến hóa nguyên bản màu đen s á m đôi mắt dần dần hiện ra màu đen tuyền hoa văn lại những cái tia hoa văn bắt đầu không ngừng xoay tròn cuối cùng phảng phất biến thành sâu không thấy đáy hắc á m không cùng khủng bố vực sâu con tia đen nhánh như vực sâu con mắt phảng phất hình thành một cái vô hình bỏng xoáy không gian chung quanh đều sinh ra kỳ diệu ba đậu không khí cũng bởi vì cái này lực lượng cường đại va chạm mà sinh ra trận trận gạo thép cái kia hơn mười đạo ma diễm hỏa đạn đang đến gần dạ n g ca nháy mắt giống như là bị một cái bàn tay vô hình lôi kéo hỏa diễm phía trước bắt đầu v ặ t mẹo biến hình bốn phía không gian tất cả năng lượng đều mắt trần có thể thấy phát sinh vạt mẹo hướng dạ n g ca mắt trái rung m á n h lao tới cuối cùng tất cả hỏa diễm đều hoàn toàn bị c ự c â m chi nhãn hấp thu một đám ma hóa nhân sắc mặt trấn kinh tình huống gì vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn phun ra tất cả ma diễm làm sao đều trong nháy mắt hư không tiêu thất rồi lãnh nguyện ngưng trên mặt cũng lộ ra k i n ngạc biểu lộ k i n ngạc nhìn qua trên cây dạc ca cũng không phải là biến mất mà là bị dạ ca con kia mắt trái hấp thu cái kia đến tột u cùng là năng l ự gì trừ cách trần là thánh lâm cảnh cường giả bên ngoài còn lại mấy cái bên kia ma hóa nhân cũng toàn bộ đều là thiên khải cảnh ma hóa chiến sĩ mà lại cái kia tiên ma dung biếm đạn là ma hóa tiên giả kỹ năng dạ ca hắn một cái tu la cảnh thế mà lập tức đem mười cái thiên khải cảnh thánh lâm cảnh cường giả hóa hệ pháp thuật toàn bộ hấp thu dạ ca lúc này theo trên cành cây đứng lên trong tay cầm một thanh quỷ thí chi nhận vừa mới cửa c m chi nhãn hấp thu đến tiên ma chi diễm giờ phút này đã toàn bộ ngưng kết phụ ma trong tay hắn nắm cầm trên vũ khí vừa mới các ngươi lúc đầu có cơ hội chạy dạ ca nói hiện tại không có thần thuật thời gian đi bốn phía thời gian bị hoàn toàn thả chậm toàn bộ thế giới màu sắc đều trở nên hoàn toàn lạnh lẽo cái k i a mười cái ma hóa nhân kinh dị kinh ngạc biểu lộ chậm chạp biến hóa phản phất tại thả không chấm một tốc độ gấp bội động tác chậm mà dạ ca theo trên cây nhảy xuống thân hình lôi ra từng đạo tạt ảnh tốc độ cực nhanh theo mỗi một cái ma hóa nhân bên người sượt qua người t r ô i này phụ ma tiên ma chi diễm thái đao nhẹ nhõm bôi mở mỗi một người bọn h à cổ chương sáu trăm bảy mươi lăm ngươi không phải liền là nữ nhân của ta sao chương 675, ngươi không phải liền là nữ nhân của ta sao dạ ca đem quỷ thí chi nhận thu hồi trong b o đ ao bốn phía thả chậm thời gian khôi phục bình thường thế giới màu sắc cũng khôi phục bình thường t r u n g quanh một vòng ma hóa nhân mặt lộ vẻ thống khổ che lấy mình bị mở ra hết hậu tiên ma chi d i ệ m thiêu đốt lên nơi cổ họng cắt huyết đục dung viêm dần dần lan tràn đến toàn thân bọn họ bình bịch mười cái ma hóa nhân không cách nào lại phát ra thanh âm một cái tiếp một cái n g ã xuống thống khổ chết đi cách trần ánh mắt kinh dị nhìn qua dạ ca ngươi vừa mới hắn tại chậm hơn một cấp tốc độ thời gian trôi qua bên trong căn bản thấy không rõ dạ ca vừa mới làm cái gì chỉ thấy một cái chớp mắt ở giữa những cái kêu ma hóa nhân liền toàn bộ bị c ắ t cổ một cái tu la cảnh siêu p h à m giả nháy mắt miểu sát mười cái thiên khải cảnh m a hóa nhân đây là đang nói đùa gì vậy l à m ác mộng cũng không dám làm như thế a dạ ca quay đầu nhìn một chút lãnh n g u y ệ t ngưng n g ư ơ i n g ư ờ i sư minh này cần để lại người sống sao lãnh n g u y ệ t ngưng nghe nói dừng một chút lạnh lùng đáp lại nói không cần dạ ca gật đầu rất tốt không phiền phức nói xong hắn lại l à một cái khói đen thoáng hiện đi tới cách trần sau lưng phốc phốc một đ a o từ sau lưng hắn xuyên thấu trái tim theo lồng ngực chọc ra cách trần lật lên bạch nhãn n g ử a đầu há mồm phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng về sau ngã g ụ c liền máu tươi tại hắn thi thể chung quanh chạy xuống một cái vũng máu tiên ma rung viêm rất nhanh bắt đầu phân giải thi thể của hắn ra ca cảm giác được nguyên bản bám thân ở trên người hắn vong linh quỷ vật đã rời đi lãnh n g u y ệ t ngưng cùng tiêu ngu hề đi tới những người này giống như nguyên lai là giám thị ngươi lãnh n g u y ệ t ngưng nói bọn hắn trông thấy ta cùng hề nhi theo gian phòng của ngươi đi ra cách trần lại vừa vận nhận ra ta cho nên mới đuổi theo ta nàng nhìn một chút dạ ca ngươi không cần lưu một người sống thẩm vấn một chút bọn hắn phía sau người đầu teo sao dạ ca nhú v a i quên đi tôi h không có cái tất yếu này y ự u da của ta nhiều như vậy trong vạn tộc muốn giết ta vua ta nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhiều người đi có cái gì tốt thẩm vấn lãnh nguyệt ngưng nhất thời im lặng nói cũng đúng tiêu ngu hề nói vừa mới cái k i a cách trần h ắ n t ự a n h ư là bị cái gì oan hồn bản thân hừng hẳn là vong linh quỷ vật dạ ca bất quá cũng không có ngoài ý muốn gì bị ta chơi chết đối với ta oán hận rất sâu người cũng nhiều đi có vong linh muốn tìm ta báo thủ cũng đúng là bình thường ngươi, ngươi vừa mới cùng những người kia nói lãnh n g u y ệ t ngưng lúc này chợt nhớ tới cái gì đến thần sắc có chút n h ắ n nó ngươi sao có thể nói như vậy dạ ca nghi hoặc lời gì a lãnh n g u y ệ t ngưng xấu hổ chính ngươi mà nói ngươi không rõ ràng lời ta nói nhiều dạ ca ngươi nói cái kia một câu lãnh n g u y ệ t ngưng gương mặt có chút nổi lên dạng mây đỏ ngón tay không ngừng lẫn nhau t r e o t r ọ c liền chính là ngươi cùng những người kia nói trực tiếp bắt ta trở về không là tốt rồi bắt nữ nhân của ta có ý gì lập tức nàng dừng một chút dùng sức chừng mắt dạ ca vì che giấu nội tâm ngợp bùng cố ý âm điệu sách đến c à n lớn ngươi sao có thể dạng này nói lung tung ai là ngươi nữ nhân rồi ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi vạn nhất bị người hiểu lầm làm sao bây giờ không có hiểu lầm a i ạ ca nghiêng đầu một chút một mặt đơn thuần mờ mịt ngươi không phải liền là nữ nhân của ta sao lãnh nguyệt ngưng bên cạnh tiêu ngu hề đều lộ ra vẻ kinh ngạc g i ạ ca làm sao trực tiếp như vậy sao lãnh nguyệt ngưng ngơ ngẩn cả người ngốc trệ mấy giây lập tức làn da của nàng bắt đầu càng đổi càng đỏ lần này là tất cả người đều đỏ liền m ạ n che mặt đều che đậy không nổi làn da giống như là đùn sôi tôm hùm đỉnh đầu còn b ụ t b ụ t vụt toát ra màu trắng hơi nước loại kia treo lên dê s u ồ n g lãnh nguyệt ngưng vừa giận lại xấu hổ ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi là ngươi lão sư bằng hữu n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người làm sao có thể nói lời như vậy ta liền biết ngươi tiểu tặc này không có lòng tốt ngươi đang nói cái gì à? dạ ca nhẹ nhàng nhữ mày ngươi là nữ nhân của ta ý tứ chính là ngươi là ta nữ tính hào bằng hữu ý tư à, có vấn đề gì sao lãnh nguyệt ngưng cho nên nói à ngươi cái này nhà cũ nữ không thể suốt ngày chạch tại bên trong ngọn tiên sơn muốn tu luyện Hẳn là tiếp xúc mặc ộ h dù hướng sư tôn che giấu sự tình không phải lần đầu tiên nhưng phối hợp người khác hướng sư tôn vùng xuống dạng này cùng sự thật không hợp láo còn là sẽ để cho nàng cảm thấy có chút khó áy náy da ca nói rất đúng tiêu ngu hề cuối cùng vẫn là nói mặt của nàng không khỏi nổi lên dạng mây đỏ ngươi xem đi dạ ca hướng về phía lãnh nguyện ngưng thẳng lắc đầu bất đắc di thở dài ai cùng ngăn cách thế giới tử trạch thật sự là khó mà cầu thường a lãnh nguyện ngưng thật thật sự là như vậy sao nàng là nữ nhân của ta cái từ này ý tứ thay đổi chỉ là đang nói bằng hữu lãnh nguyện ngưng chính mình cũng có chút mờ mịt thật chẳng lẽ là bởi vì nàng tại trên tiên sơn bế quan ngăn cách thế giới quá lâu rồi cho nên về sau ra ngoài hướng người khác giới thiệu ta thời điểm cũng mời ngươi nói rõ đây là ta nam nhân hoặc là đây là bạn trai của ta ra ca một mặt nghiêm túc lắc lư nói lãnh n g u y ệ n ngưng cái kia cũng quá kỳ quái đi vì cái gì người hiện đại giới thiệu bằng hữu cách gọi sẽ như thế kỳ quái cái này này chỗ nào nói ra miệng loại này cách gọi chỉ có cùng tốt nhất đáng giá tín nhiệm nhất hảo bằng hữu mới có thể lẫn nhau xưng hô như vậy ra ca thở dài ta thế nhưng là đã đem lãnh cung chủ xem như đáng giá nhất tin cậy hảo bằng hữu lãnh cung chủ sẽ không phải không phải nghĩ như vậy à lãnh nguyệt ngưng ta ta bản cung k h n g biết lãnh nguyệt ngưng không biết làm sao xoay người sang chỗ khác bốn bản cung muốn đi sau này h a y nói đi nói xong liền vung lên tiên tay á o trực tiếp không thấy liền tiêu ngu hề c á i này yêu mến nhất đồ đệ cũng không kịp mang đi dạ ca rồi lên khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi thật lạ tiêu ngu hề gương mặt từng đỏ không tốt lắm ý tứ mà nói để ta như vậy lừa gạt sư tôn nếu là về sau sư tôn biết ta cũng không biết phải làm sao đối mặt nàng không có chuyện gì không có chuyện gì dạ ca nói ngươi là nàng yêu mến nhất đồ đệ nàng nơi nào bỏ được nói ngươi tựa như là lớp học học tập tốt nhất nữ sinh coi như đã làm sai chuyện lao sư cũng không tiện trách cứ chương sáu trăm bảy mươi sáu có muốn hay không bị lựa chương sáu trăm bảy mươi sáu có muốn hay không bị lựa chọn nên ngươi liền cố ý mặc ta cùng n g ư ơ i cùng một chỗ lắc lư đúng không tiêu ngu hề nâng lên miệng làm ra một bộ sinh khí bộ dáng nhưng là bộ kia trời sinh thanh lệ đoan trang khuôn mặt cho dù sinh khí cũng thực tế không có lực sát thương gì coi như ta thiếu ngu hề tỉ một cái nhân tình d ạ ca nháy mắt một cái về sau ngu hề tỉ muốn ta giúp làm chuyện gì ta đều nhất định đáp ứng tiêu ngu hề cười cười vậy nếu là ta muốn đối với ngươi làm cái gì rất quá đáng sự tình đâu ngu hề tỉ thời đều có thể đối với ta làm cái gì rất quá đáng sự tình nhà dạ ca nói ta sẽ không phản kháng tiêu n g u hề khuôn mặt lập tức lại có chút đỏ nàng lúc đầu ý tứ là ngươi liền không sợ ta muốn ngươi làm một chút chuyện xấu hoặc là có hại nguyên tắc lợi ích sự tình nhưng là trải qua dạ ca trong miệng t i ể u nói này liền luôn cảm thấy tốt nghĩa khác luôn cảm giác là lạ ngươi dạng này lừa gạt sư tôn về sau làm sao bây giờ tiêu n g u hề nói sư tôn nàng sớm muộn đều sẽ biết đến ngươi đây liền không hiểu dạ ca nói trọng điểm căn bản không phải ngươi sư tôn có thể hay không bị lừa gạt mà là ngươi sư tôn có muốn hay không bị ta lừa gạt hở t i ê u ngu hề một mặt đơn thuần dật mình lộ ra mở mịt ánh mắt kinh đô hoàng gia quý tộc khách sạn chẳng một chén quý báo h ắ c bảo thạch ly rượu quẳng xuống đất quẳng thành vô số mảnh vỡ một vị làn da đen nhánh như sắt khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên đứng tại khách sạn cửa sổ sát đất trước ánh trăng vũ mãi rơi tại hắn băng lanh cương nghị trên mặt hắn thân cao sắp tới ba mét tựa như một tòa không thể dung chuyển màu đen, tháp. Đỉnh đầu mọc ra một đôi màu đen sừng rồng người mặc rộng lớn màu đen long bảo cả người tản mát ra một cỗ khiến người sợ hai khí chẳng gumsas thầy phương long tộc bảo q â n hát long vương vẫn là không có tin tức sao g u n sas ánh mắt âm t r ầ m thanh âm t r ầ m thấp c à n g là băng lánh tới cực điểm một tên long tộc thuộc hạ bị ở phía sau hắn run lẩy bẩy đúng thế tạm thời còn không có t r a ra là ai đã giết gần dùng công tử bởi vì là ở trong cửa cơm cung điện dưới mặt đất phát sinh sự t ì n h hiện tại cung điện dưới mặt đất đã đóng lại cũng vô pháp đến hiện trường kiểm chứng g u n sas phế vật long tộc thuộc hạ lại cho ngươi một ngày thời gian g u n sas nặng nề mà nói nếu là lại không cha được liền trực tiếp đưa đầu tới gặp ta là là long tộc thuộc hạ lui ra trong gian phòng thỉnh thoảng truyền đến giọng nữ tiếng khóc tây long tộc vương hậu vợ dân ạ hai tay che mặt ngồi tại trước b à n trang điểm không ngừng rơi lệ đoạn thời gian trước nàng con riêng minh long vừa mới không biết bị người nào giết kết quả vừa mới qua đi không bao lâu con của hắn g ầ n dùng thế mà cũng tao n g ộ người khác hát thủ rõ ràng nàng hai đứa bé này hẳn là đều có bọn hắn p h ụ thân cho bọn hắn tinh huyết bảo m ệ n h mới đúng l i ê n xem như lối mặt hồn đế cảnh c ư ờ n giả g hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra a sao lại thế mà lại đến bây giờ liên sát chết người của bọn hắn đến tột cùng là ai cũng không biết liên báo thủ cũng không biết nên tìm ai đi vợ g i â n ạ khóc không thành tiếng gún sas nghe được tâm phiền nói ngươi khóc có làm được cái gì sự tình đều đã phát sinh vậy ngươi ngược lại là đem giết hại chúng ta nhi t ử hung thủ tìm ra à? vợ g i â n ạ tức giận nói hiện tại chúng ta liền hại chết con của chúng ta hung thủ là ai cũng không biết ngươi nếu là đem hung thủ tìm ra chúng ta phái người đi báo thù đều được còn không đều tại ngươi ai bảo ngươi nhất định phải nói cho hắn cái gì thanh long bảo tàng gún sas hư lệnh là chính hắn nhất định phải đi tiểu tử kia không phải nghĩ đến thượng vị sự tình ta đã sớm nhắc nhở qua hắn công chi giả sự tỉnh nếu là bị người cố ý thả ra tin tức liền nhất định là cái cặp ấy nếu quả thật có chuyện tốt như vậy vì cái gì người ta chính mình không đi làm còn muốn đến thông báo ngươi vợ dận nạ cắn cắn môi đột nhiên đứng lên n g ư ờ i muốn đi đâu g u n s ắ s liếc qua hỏi nàng vợ dận nạ quay đầu không phải mái ra ngoài đi một chút nói xong liền hóa thành một đầu tử lòng bay khỏi mà đi ai g u n s ắ s bất đắc dĩ lắc đầu vậy hạ lại một cái long tộc thuộc hạ đi đến chuyện gì g u n sắt nói là g e n công ty các tiên sinh phái tới người Long lam nói, các tiên sinh nói, đã mang đến kiểu mới hệ thống thiết kế phương án, cùng mô phỏng thâm lam hệ thống chỉ bản tộc thuộc thiết thâm các hạ hệ hệ chỉ kiểu mới đã mô kế vợ ẽ Gùn lông mày hơi động Đúng. hắn tiến đến. sạch hơi chút. mày một Để v g i â n ạ hóa thành t ử long bay đến kinh đâu ngoài thành một mảnh vùng ngoại ô nơi này là nàng cùng người kia địa điểm bất định t ử quan g rơi xuống đất hóa thành người hình thái biến thành cả người khoác màu tím lông nhung quý phụ b ả o lòng tộc mỹ phụ nhân người người đâu vợ g i â n ạ n h ư mày đi ra chỉ thấy một đoàn hắc khí hội tụ cuối cùng biến thành một cái đầy người ma văn trung niên nam nhân bộ dáng tứ lại ma quân một trong minh hồn minh hùng nói n g ư ơ i đến nhi t ử ta vợ dùng bị người giết chết vợ dợn nạ c ắ n ngôi rất là khó chịu bộ dáng ta nghe nói minh hùng nói ta lúc đầu coi là chỉ có con của chúng ta vận khí kém như vậy không nghĩ tới tây long quốc tam vương tử thế mà cũng tại có tinh huyết bảo hộ dưới tình huống đột nhiên mất mạng loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình nói loại lời này vợ dợn nạ nói đ ề u qua lâu như vậy giết chết minh long hung thủ đến cùng là ai ngươi còn không có cha được sao không có cha được chứng cứ nhưng là có chút mặt mày minh hùng nói vợ dợn nạ nghe nói lập tức hỏi đầu mối gì minh h ồ n nói trải qua ta điều tra hắn trước khi chết trong khoảng thời gian này giống như một mực đang dây dưa một cái nhân tộc nữ hải nhân tộc nữ hải vợ g i ậ n là nói đúng minh h ồ n nói là một nhân tộc thiên khải đỉnh phong siêu phàm giả chiến sĩ danh sưng nhân tộc mạnh nhất k i ế m thánh tên là một kiếm nam minh long tiểu tử này mặc dù là thánh lầm lại nghe nói song giống còn không đánh lại cái nhân loại này nữ hải cũng chính bởi vì bị đánh bại quá nhiều lần mới câu lên hắn t r i n h phục dục ta nghe nói tiểu tử này trước đó đã dây dưa cái nhân tộc này nữ hải thời gian rất lâu long tính vôn dâm minh hồn rất rõ ràng hắn đứa con trai này kế thừa mẫu thân hắn huyết mạch cũng là không thành thật ra hỏa cho nên hắn cảm thấy rất có khả năng là tiểu tử này vì ép buộc cái tiêm một mực không cách nào đánh bại nữ hải đem chính mình cho máu tươi của hắn tùy tiện dùng xong kết quả vừa vặn đụng phải cương định mới bị người giết chết vợ dân nạ nghe xong minh hồn phân tích trầm mặc xuống có chút nhữ mày khả năng này mặc dù nghe rất lo n đường nhưng vợ dân nạ cảm thấy nàng cái này con riêng chỉ sợ thật đúng là có thể làm ra loại này không có chuyện xuất sắc tính đến vậy cái này một kiếm nam hiện tại người ở chỗ nào vợ dân nạ hỏi nguyên bản nàng ở tại nhân tộc lãnh địa bên ngoài trong một cái r ừ n g trúc bất quá ta phái người đi qua nơi đó cái tia trụ sở hiện tại đã không có người minh h ồ n nói cứ như vậy manh mối không phải lại bạn mất sao vợ g i ậ n nạ tức giận nhưng ta điều tra qua cái này một kiếm n a m bối cảnh minh h ồ n nói lão sư của nàng là nhân tộc chiến tranh học viện lam mịch đồng thời nàng còn có một cái ở trong vạn tộc đều rất nổi danh sư đệ nghe nói tại trong đoạn thời gian đó vừa v ặ n cùng với các nàng ở cùng một chỗ bế quan tu luyện sư đệ vợ g i ậ n n à hỏi là ai minh hồn liếp nàng liếp mắt dạ ca chương 677, t h a y đổi một chút tâm tình chương 677, t h a y đổi một chút tâm tình giả ca vợ dân nạ kinh ngạc nhân tộc cái kêu ma hóa nhân gia tộc thiếu chủ đúng minh hồn nói tên địa chỉ là một cái vạn tượng cảnh nhân loại siêu phạm giả a làm sao có thể g i ế t đến minh long vợ dân nạ không chịu tin tưởng minh hồn liếc nàng liếc mắt người tình báo này tư liệu đã là bao lâu trước kia hắn hiện tại đã là tu la cảnh tam giai siêu phạm giả chiến sĩ vợ dân nạ lộ ra càng giật mình thân sắc tu la cảnh tam giai cái này sao có thể ta nhớ được một năm trước hắn mới vừa vặn vạn tượng cảnh không phải sao làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thăng liền nhiều như vậy cấp quả thật có chút kỳ quái minh hùng nói mà lại nghe nói tiểu tử này còn là nhiều nghề nghiệp người tu hành võ đạo ma phát dị năng tu tiên ngự thú đồng thời còn có rất mạnh vượt cấp đối địch năng lực có lúc thậm chí có thể vượt qua cả một cái lớn đẳng cấp đánh giết đ ị c h nhân vợ dận hạ trầm ngâm một trận c a o mày nói coi như hắn là tu la cảnh minh long thế nhưng là thánh lâm cảnh cừng giả hơn nữa còn có hồn đế cảnh tinh huyết làm bảo hộ coi như hắn cùng một kiếm nam thêm tại một h ố i cũng không có khả năng giết đến minh long a ta vẫn là không tin minh hồn nói dựa theo ta dĩ vang thu thập tình báo cái này dạng ca trên thân phát sinh rất nhiều xem ra không có khả năng sự tình sau đó lại nói cùng liên quan tới lần này cược cơm cung điện dưới mặt đất bên trong phát sinh sự tình còn có người tây long tộc tam vương tử vợ dùng chết ta cũng tìm tới một chút manh mối vợ dân à nghe xong lời này thật minh hồn giơ tay lên một cái lập tức một cái vong linh sinh vật quỷ ảnh thân thể chậm rãi xuất hiện bị hắn triệu hắn đi ra chính là dạ thắng hùng vong linh vợ dân ạ đây là ai minh hồn cười lạnh hắn gọi dạ thắng hùng đã từng cũng là dạ da người bất quá về sau dạ da phát sinh nội đấu tiểu tử này chết tại dạ ca trên tay bởi vì h ắ n hận biến thành v o n g linh sinh vật vừa lúc bị chúng ta ác ma tộc rút một thanh tăng lên tốc độ trở thành vị vương hiện tại vì báo t h ủ ở trong tay ta hiệu lực dạ thắng hùng v o n g linh định nọ cười hai tiếng nhẹ gật đầu kỳ thật nguyên bản hắn là ở dưới tay viêm cơ ma quân hiệu lực nhưng là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra viêm cơ ma quân trước kia rõ ràng vẫn muốn xuống tay với dạ ca tới trận này thế mà một điểm động tĩnh đều không có còn phản đối thủ hạ ma tướng nhằm vào dạ ca không có cách nào dạ thắng hùng cũng tốt lại đi đầu quân minh hồn mạ quân nói một chút đi ngươi thấy tình huống minh hồn nói vâng Dạ thắng hùng v o n g linh nói đại nhân ngài phái cách trần còn có cái khác ma hóa nhân đi giám thị dạ ca nhưng là hắn đem hắn chứng kiến hết thệ toàn bộ nói một lần cái kia cách trần nhìn thấy cái kia nguyệt ngưng cung cung chủ hiển nhiên là cho là mình hiện tại ngữ bức muốn tìm năm đó xem t h ư ờ n g tiểu sư mội của hắn báo thù kết quả lại bị cái kia l ã n h nguyệt ngưng đánh tơi bởi một trợ cái kia dạ ca xuất hiện về sau không biết dùng cái gì năng lực thế mà đem những cái kia ma hóa nhân ma diễm công kích toàn bộ hấp thu đi dạ ca hiện tại đẳng cấp đã đạt tới tu la cảnh đệ c ử u giai đoạn hắn thái đao phụ ma về sau vẫn còn không biết do thi triển một cái gì kỹ năng thuộc hạ đều không có thấy rõ động tác của hắn mười cái thiên khải cảnh ma hóa nhân liền toàn bộ bị hắn cho giết chết c h ờ một chút ngươi nói cái gì minh hồn nghe nghe sắc mặt đột nhiên biến đổi ngươi nói dạ ca hiện tại đẳng cấp đã đột phá đến tu la cảnh đệ c ử u giai đoạn đúng thế dạ thắng hùng v o n g linh nói thuộc hạ tận mắt thấy minh hồn cùng vợ dân nạ đều lộ ra vẻ kinh hãi không hẹn mà cùng quay đầu cùng nhìn nhau liếp mắt hiện tại ngươi còn hoài nghi nói lời a minh hồn nói gia hỏa này căn bản không thể dùng lẽ thường đến suy đoán vợ giận nạ cắn cắn môi lại hỏi nhưng ngươi không phải nói có quan hệ với con trai của ta g ầ n dùng chết ta vừa mới như thế nghe xuống tới ta thế nào cảm giác cùng con trai của ta chết hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào minh hồn nhìn một chút vong linh trạng thái dạ thắng hùng nói một chút trọng điểm đúng dạ thắng hùng vong linh vội và nói cái kia dạ ca vũ khí trên tay là một thanh nhật luân tộc v õ sĩ đao mà lại không phải bình thường v õ sĩ đao là đến từ nhật luân tộc được chú ý nhất thiên tài thôn chính bội đao vị thí chi nhận theo thuộc h ạ biết cái kia thôn chính tại cửa cầm chi dạ đêm đó cũng tiến vào thanh lòng cung điện dưới mặt đất đồng thời chết tại bên trong cái gì vợ g i ạ nạn nói quỷ thí chi nhận thế nhưng là nhật luân tộc thánh bảo làm sao lại rơi xuống một nhân loại trên tay minh hồn ta nghe nói khuya ngày hôm trước tiến vào cửa cầm cung điện dưới mặt đất người chí ít có mười mấy hai mươi cái đến từ mấy cái khác biệt t r ù n g tộc nhưng là cơ hồ toàn bộ đều chết tại bên trong cái này dạ ca tuyệt đối cũng tại đêm đó tiến vào cung điện dưới mặt đất nếu không quỷ thí chi nhận sẽ không trên tay hắn cho nên trong cung điện dưới lòng đất xảy ra chuyện gì hiện tại chỉ có hắn một người biết vợ g i â n ạ nắm chặt nắm đấm tấm kia quý phụ mỹ nhân mặt cũng biến thành dữ tợn ta rõ ràng nói như vậy ta hai đứa con trai chết đều tuyệt đối cùng hắn có nhất định quan hệ đã dặn g này vậy ngươi còn chờ cái gì thủ hạ ngươi không phải có thật nhiều cường đại ma tộc chiến sĩ sao đem hắn bắt tới hỏi cho rõ vạn tộc phong hội thi đấu sắp đến không có cần thiết sốt ruột minh hồn nói đến đây thời đình d ừ n g một chút khoác tay một cái g a hiệu dạ thắng hùng vong linh ngươi đi xuống trước đi đúng dạ thắng hùng vong linh thân thể dần dần biến mất vì cái gì vợ dân nạ hiển nhiên không có gì kiên nhẫn ngươi còn phải đợi cái gì lần này vạn tộc phong hội nhân tộc là phe tổ chức d ạ n c a t ạ i nhân tộc trong đế quốc có địa vị vô cùng quan trọng lúc này tùy tiện động đến hắn không quá phù hợp minh hồ nói n bất quá ngươi cũng không cần gấp cũng không cần chờ đợi bao lâu thời gian vợ dân nạ sâu kín nhìn hắn một cái vậy ngươi muốn ta chờ tới khi nào minh hồn chậm rãi mà nói yên tâm đi minh long cũng là con của ta ta làm sao có thể thả xuống được khoản này thủ nói hắn cánh tay nhẹ nhàng kéo lại vợ dân nạ v à n g e o sau đó một đường hướng phía dưới vợ g i n nạ dụ hoặc k i ể u hư một tiếng nằm ở trước ngực của hắn phàn nàn nói đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ chuyện này nhìn lên minh h ổn tấm kia gương mặt cương nghị biểu lộ không có thay đổi gì ánh mắt cũng như không gợn sóng giếng cổ khàn khàn tiếng nói chậm dại nói trong khoảng thời gian này liên tục mất đi hai đứa bé ngươi hẳn là trôi qua rất tra tấn không phải vừa v ặ n cần thay đổi một chút tâm tình thừ vợ g i n nạ trên mặt cũng lộ ra nụ cười quyến rũ vậy ngươi cần phải thật tốt an ủi một chút người ta làm mẫu thân thụ thương tâm linh chương sáu trăm bảy mươi tám đến đây du lịch chương sáu trăm bảy mươi tám đến đây du lịch giờ phút này hoàng gia quý tộc khách sạn trong trang viên mặt khác một tòa trong nhà để ta ra ngoài em b lì ạ chừng trong mắt một tên nữ tính thánh tinh linh thủ vệ cản ở trước mặt nàng một mặt làm khó công chúa điện hạ thật có lỗi thực tế không được đây là bệ hạ mệnh lệnh tại giải thi đấu bắt đầu trước đó ngài vô luận như thế nào cũng không thể rời phòng em b lì ạ vì cái gì để ta thấy phụ vương ta c h í n h ta nói với hắn bệ hạ hai ngày này một mực đang b ậ n tài nguyên thi đấu sự tình khả năng không g à n h tới ngài nữ thánh tinh linh thủ vệ thở dài công chúa điện hạ đây cũng là không có cách nào ai bảo ngài không nghe hắn tự mình đi sông thanh long cung điện dưới mặt đất đâu mà lại đêm đó xâm nhập cung điện dưới mặt đất cái khác vạn tộc người cơ hồ đều chết bởi trong cung điện dưới lòng đất ngài vẫn sống xuống tới nếu là chuyện này truyền đi nhất định sẽ rước lấy phiền phái không nhỏ vậy hạ để ngài tạm thời ở chỗ này cũng là tại bảo hộ ngài em ỹ lì hạ điêu n g o a bốc đồng tính tình lại ta mới không cần bảo hộ đâu ta có thực lực có thể bảo vệ mình lần này nếu không phải phụ vương hắn nhất định phải ta đem một bộ phận thực lực phong tiến vào thánh huyết thạch bên trong chúng ta đều có thể nói nàng vô ý thức sờ sờ lồng ngực của mình sau đó nàng liền ngốc chệ một chút t h á nữ h huyết thật đâu? hoảng lọt lên, ở trên người của chính mình đâu? Emilia người lọt lên, lục lọt lên. của trên n ở thánh tinh linh thủ vệ lộ ra mê hoặc h t ầ nhìn sắc, điện xem em mỹ lì ạ thân thể đổi tới đổi lui giống như là đang tìm kiếm cái gì lúc này bỗng nhiên trông thấy em mỹ l i a cái cổ đằng sau tựa hồ viết thứ gì vất quá bị tóc che kín nhìn có chút không rõ ràng nàng n h ấ p nhở công chúa điện hạng ư ơ i trên gáy giống như viết chữ gì là ngài vừa văn cái gì hình xăm sao ta phần gáy em mỹ lì ạ s ư ớ n g sở vẩy bẩy tóc của mình nữ thánh tinh linh thủ vệ lấy ra tấm gương em mỹ lì ạ nhìn thấy trong gương phản chiếu sau đó liền mắt t r n tròn chỉ gặp nàng trên gáy thình lình viết vài cái chữ to dạ ca đại nhân đến đây du lịch sau đó phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ đây là làm bá đạo bốc đồng giáo huấn em mỹ lì ạ nữ thánh tinh linh thủ vệ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc công chúa điện h ạ đây là do ai biết dạ ca đại nhân là nhân tộc kia ma hóa nhân gia tộc thiếu chủ sao ta ta cũng không biết ta em ỹ lì ạ hoàn toàn không biết dạ ca là lúc nào biết lên lúc này nàng chợt nhớ tới cái gì khi tiến vào cửa cơm thanh long cung điện dưới mặt đất trước đó nàng dạ ca nam cũng như còn có bạch ngân tinh linh dịn xạ dạ ca sử dụng thời gian hệ thần lực đem tất cả thời gian thả chậm t r o n g n g á y mắt liền xuất hiện ở sau lưng của nàng dùng súng ổ quay chống đỡ đầu của nàng chẳng lẽ trong đoạn thời gian đó dạ ca còn làm một ít chuyện khác thì như tại nàng trên gay viết chữ chẳng lẽ nói thánh huyết thạch cũng là hắn lấy đi cái này đáng ghét lại ngây thơ tên vô lại ẹ mỹ lì ạ gương mặt đỏ bừng thế mà tại người ta nữ h ả i tử trên gãy lung tung viết chữ cái này đây cũng quá không có lễ phép đi hơn nữa còn biết vật như vậy nếu để cho người nhìn thấy để người khác nghĩ như thế nào nàng nữ thánh tinh linh thủ vệ một mặt ngốc trệ nhìn qua ẹ mỹ lì ạ chỉ xem nét mặt của nàng liền biết rất hiển nhiên nàng đã hiểu sai dưới tình huống bình thường công chúa điện hạ trên gãy làm sao lại bị người viết chữ hơn nữa còn không biết hơn nữa nhìn ẹ mỹ lì ạ công chúa bộ này hai gò má đỏ bừng bộ dáng chẳng lẽ nói công chúa đ i ệ n hạ thế mà cùng v ị tiên nhân tộc dạng ca tiên sinh chơi ạ mà lại thế mà còn chơi đến như thế hoa không cho phép nghĩ lung tung em ỹ lìa lập tức trừng mắt liếc nữ thánh tinh linh thủ vệ ngươi vừa mới trong đầu đang suy nghĩ gì nữ thánh tinh linh thủ vệ lập tức lấy lại tinh thần đ ộ i vàng túi đầu xin lỗi không có ý tứ công chúa ta ta cái gì đều không nghĩ chuyện này không cho ngươi nói ra em ỹ lìa mặt mũi tràn đầy đỏ hứng nếu không ngươi liền xong nữ thánh tinh linh thủ v v v v v em ỹ lìa tại gian phòng đi qua đi lại thánh huyết thạch bị người lấy đi chuyện này tuyệt đối không thể để cho phụ vương biết đến trước lúc này đi tìm dạng ca đem đồ vật cầm về em ỹ lì ạ trong mắt xoay xoay lập tức ho nhẹ hai tiếng đối với nữ thánh tinh linh thủ vệ nói b ả n công chúa muốn nghỉ ngơi ngươi ra ngoài đi nữ thánh tinh linh thủ vệ thế nhưng là em ỹ lì ạ ta ngay tại trong gian phòng đó cũng là không đi ngươi ở bên ngoài trông coi liền tốt chẳng lẽ ngươi liền ta đi ngủ đều muốn ở bên cạnh nhìn xem tốt ta nữ thánh tinh linh thủ vệ có chút không lời công chúa điện hạ ngủ ngon nữ thánh tinh linh thủ vệ lui ra ngoài cửa phòng bị nóng lại e mỹ lì a liếc mắt nhìn nhẹ nhàng thở ra sau đó lại đảo mắt một vòng gian phòng liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào rời đi nơi này tiêu ngu hề n g u y ê n lai、like、là dạng này à tiêu ngu hề còn là dạng ca ngươi có biện pháp lại có thể nói như vậy phục sư tôn giờ phút này dạ ca chính nằm ngửa tại khách sạn phòng tổng thống trên giường cùng tiêu ngu hề tiến hành hệ thống trên mạng nói chuyện t h i ế m dạ ca kia là dạ ca ta nói ngươi sư tôn là rất đơn thuần tiêu ngu hề thế nhưng là ta không nghĩ tới sư tôn thế mà lại đơn giản như vậy liền đáp ứng sư tôn trước kia thế nhưng là phi thường mâu thuẫn nam nhân bây giờ thế mà nguyện ý tin tưởng cũng tiếp nhận dạng này phương thức trị liệu giả ca cho nên ta nói nàng có tin hay không căn bản không trọng yếu trọng điểm là nàng có nguyện ý hay không tin tưởng nghiêm túc mặt tiêu ngô hề bất quá cứ như vậy không có cái gì phòng hiểm a lo âu tiêu ngô hề sư tôn tu luyện dù sao cũng là thái thượng vòng tình q u y ế t vạn nhất nàng không có khống chế tốt tình cảm hướng đi tẩu hỏa nhập ma giả ca yên tâm trong lòng ta nằm chắc ta sẽ không để cho nàng tẩu hỏa nhập ma tiêu n g hề ừ ta tin tưởng ngươi tiêu n g hề đúng rồi nghe sư tôn nói n g ư ơ i nói ta cũng là thương long thất t ú c chi lực người thừa kế dạ ca đúng n g ư ơ i truyền thừa chính là để t ú c tinh thần chi lực n g ư ơ i sư tôn là càng t ú c ngôi sao đều có tu luyện thánh lực tiềm lực dạ ca bất quá trên người ngươi thánh lực còn chưa bị khai phát đi ra có cơ hội ngươi tìm đến ta ta đến dạy ngươi khai phát phương pháp tiêu mô hệ t ố t lại tùy tiện tán dốc bài câu kết thúc nói c h u y ệ n hiếm đóng lại k h u n g trạng dạ ca đánh một cánh áp trên giường dỗi cái lưng mệt mỏi lúc này bên ngoài đi tới một cái tóc trắng miêu nương t i ế u nữ mạnh huyết linh nhìn một chút trong gian phòng trên giường dạ ca Không có gì có biểu lộ m à nói, bị ê n ngoài có nhân quỷ lén lút tiến vào đến muốn tìm ngươi, vào có quỷ lút tùy tìm b ngươi bắt được. Dạ ca nhẹ gật được. biết bắt ta đầu, đã ca Dạ ừm, lia à a lập tức liền sẽ bị áp phòng tức tới. Một trong khói i đoàn đen dần dần sẽ bị g ở ữ hội tụ thành hình. E-mi-li-a tụ bị hai cái áo b à o đen người đeo mặt nạ áp lấy cánh tay dùng sức đẩy ai nha em b lia bổ nhào về phía trước tuy bổ nhào vào bên giường dạ c a trước mặt chương sáu trăm bảy mươi chín nên gọi ta cái gì chương sáu trăm bảy mươi chín nên gọi ta cái gì dạ ca nằm ở trên giường nhìn một chút q u ghé vào trước mặt mình em b lia vừa tới là được này đại lễ a công chúa điện hạng da ca cười nói em mỹ lì ạ hai gò má đỏ l ê n sau đó vội vàng từ dưới đất bỏ dậy phủi trên tay cho nàng không nghĩ tới da ca hộ vệ bên cạnh thực lực thế mà mạnh như vậy lúc đầu coi là lấy nàng chính mình thánh lâm cảnh thực lực hẳn là có thể vô thanh vô tức tiềm hành tiến đến không bị phát hiện ai nghĩ đến vừa mới tới gần năm mươi lâu khu vực liền bị một đoàn khói đen cùng vô số quả đen cho cô lấy ngay sau đó cái kia hai cái mang theo mặt nạ người áo đen liền xuất hiện đem nàng ép tới không phải nói nhân tộc hiện tại không có thánh lâm cảnh trở lên cường giả tồn tại sao lúc này em b lì ạ đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau vừa mới áp nàng tiến đến hai tên áo bào đen người đeo mặt nạ lập tức con ngươi đột nhiên co lại hai người kia một cái mang theo mặt nạ màu tím một cái mang theo mặt nạ màu đỏ căn bản thấy không rõ bọn hắn tướng mạo nhưng là em b lì ạ theo trên người của bọn hắn cảm thấy được một cỗ khí tức quen thuộc dương nghĩ cùng s í t chu hai người này không phải tại cửa cơm thanh long trong cung điện dưới lòng đất thời điểm đã chết tại dạng ca trên tay sao làm sao hiện tại sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa còn trở thành thủ hạ của hắn em b lì ạ trong lòng kinh ngạc hoàn toàn không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì dạ ca trông thấy ánh mắt của nàng liền biết nàng đại khái đã nhận ra dương n g h ị cùng xích chu hai người xem ra em bị lì ạ đối với khí cảm giác rất nhạy cảm nói một chút đi dạ ca cười nói hơn nửa đêm ngươi lén lút xông đến chỗ ta ở đến là có gì d i ắ p tầm à em bị lì ạ công chúa em bị lì ạ lập tức xấu hổ nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi ở trên gáy của ta viết cái gì làm hại ta bị ta thánh tinh linh hộ vệ trông thấy ta đều ném người chết còn có có phải là ngươi lấy đi ta thánh huyết thạch, thánh huyết thạch. dạ ca trong tay quang hoa loại lên một khối theo hệ thống trong thanh vật phẩm đ a o loạn r a màu đỏ t ả n g đã liền xuất hiện trong tay ngươi nói cái này à? a ngươi không nhắc nhở ta đều nhanh quên e m m l ì ạ nhãn tỉnh sáng lên ta thánh huyết thạch sau đó liền đưa tay nào tới muốn bắt dạ ca cánh tay một chuyện e m m l ì ạ bồ hụt cả người nào vào trên giường dạ ca nơi bụng e m m l ì ạ. dạ ca ngươi muốn làm gì nam nữ t h ụ thụ bất thân a công chúa n g ư ơ i n g ư ơ i đem ta đổ vật còn cho ta e m m lìa nháo cái đỏ t r ư mặt dạ ca liếc nàng liếp mắt ai nói đây là ngươi đổ vật rồi e m m lìa trong này có tang h lực a ta biết dạ ca nhìn xem trong tay sáng long lanh thánh huyết thạch khoan t hai nói thâm lam hệ thống ra mắt về sau mọi người muốn che giấu mình chân thực thực lực liền biến thành một kiện rất trở ngại sự tình mà ngươi đem một bộ phận hồn lực phong ấn ở trong thánh huyết thạch cố ý đem chính mình siêu phàm đẳng cấp đ ẹ thấp dạ ca cười cười các ngươi thánh tinh linh tộc thật là có biện pháp a emmy lìa trầm mặc nàng không nghĩ tới cái này dạ ca thế mà dễ dàng như vậy liền khám phá thánh huyết thạch bí mật e m m lìa t h á n h huyết thạch l à chúng t a thánh t i n h l i n h v ư ơ n g quốc đặc t h ù đồ v ậ t n g ư ơ i làm sao lại biết đến rõ ràng như vậy、dạ、ca, n g ư ơ i đoán? e m l s a hừ nhẹ m ộ t t i ế n g k h ô n g như ó i c o coi ta n h cái kia. vậy n g ư ơ i có thể hay không đem nó còn cho ta không được đây là ta bằng bản sự được đến cho nên nó hiện tại là ta n g ư ơ i em n l h a c ắ n m ô i tốt xấu chúng ta cũng cùng một chỗ tại c ử a cầm cung điện dưới mặt đất làm qua đồng đội cùng một chỗ c h i ế n đ ấ u qua tốt xấu cũng coi là có chút giao tình người người làm sao dạng này ai cùng người có chút giao tình ngươi quên ngươi là vì cái gì sẽ bị ta viết bên trên những chữ kia cùng thánh huyết thạch vì sao lại bị ta lấy đi rồi sao n g ư ơ i khi dễ người khác được đến giao hấn đơn thuần đáng đ ờ i còn có ngươi chỉ làm qua đồng đội chính là chỉ một đường ôm bắp đ u ổ i của ta mới sống sót ta em b li ạ không phản bắt được dạ ca nói còn có ngươi có phải hay không quên đi chúng ta tại thanh long trong cung điện dưới lòng đất thời điểm ký kết q u a cái gì khế ước rồi lập tức hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng một tờ khế ước liền bị tung ra, đi ra. chủ tớ khế ước bên a ký tên dạ ca chủ nhân bên b ký tên emily a n ô buộc song phương tự nguyện ký kết khế ước khế ước nội dung tại khế ước mất đi hiệu lực trước đó bên a dạ ca, sẽ có được tùy ý sai bảo bên b emily a quyền lực lại bên b emily a mi, lực, không được chống lại c h ủ t h â n điều kiện bên b emily a mi, lực, cần tại bên a dạ ca, trên thân kiếm lấy một triệu điểm tích lũy liền có thể c h ủ t h â n điểm tích lũy kiếm lấy phương thức bên b vì bên a làm việc liền có thể kiếm lấy điểm tích lũy t h như phục thị bên a ba ba cả ngày bao hàm rửa mặt rửa mặt cho ăn cơm rửa chân mặc quần áo nấu cơm quét dọn gian phòng quét dọn b u ồ n cầu chờ một chút chờ liền có thể kiếm lấy mười điểm tích lũy bên b vì bên a làm sự tình càng trọng yếu có thể kiếm lấy điểm tích lũy càng nhiều từ khi ư ớ c hệ thống tự động đánh giá bên a nghĩa vụ không chú thích bên b tại đối mặt bên a lúc nhất định phải sử dụng kính n g ự a xưng hô chủ nhân không thể làm trái bên a hết t h ể mệnh lệnh đối với bên a người bên cạnh đồng dạng muốn sử dụng kính n g ự a tại bên a trước mặt chính là thân phận thấp kém nhất tồn tại không được phàn nàn không được có tâm tình tiêu cực dù cho bị bên a khi dễ cũng muốn biểu đạt đối với bên a cảm kích lại bất đắc gì bất luận cái gì hình thức gây bên A sinh khí nếu không điểm tích lũy một nghìn. Chú thích, khế được hết thể cuối cùng thích cả. ca cười cười, cho cái đục cắn chủ Cái còn được. ca cắn cắn môi, đột nhiên không lời, túi đầu 90 độ, cầu. Cầu chủ thạch khế hết thẻ Nhớ phải khuất khẽ khuất nhân. nhiên không nhân thánh huyết túi túi tất tới ta tạm đột trả Ế đầu đầu độ, đem ngươi quyền xuống, giải mi rồi. gọi mi ngôi, nói. mi ngôi, lời, lại bên nên, này gì? về vỉ ba ba, A lì lì lì ạ. Dạ ạ Dạ ạ e mỹ lị a chỉ cảm thấy mình tựa như là toàn thân lên bệnh sởi h a i gõ má nóng lên mang thai nóng lên toàn thân đều bởi vì ngượng ngùng trở nên đỏ bừng vô cùng a a a a ta thế mà lại nói ra lời như vậy mắc cỡ chết người khẳng định là cái k i a khế ước lực lượng quan hệ xem ra thứ này đối với ngươi rất trọng yếu và không cũng không thể để ngông c h i ề u từ b ẽ điêu ngoa b ú c đồng thánh tinh linh công chúa dạng này thấp ba lần khí dạ ca nói ta nghĩ e mỹ lị a công chúa hẳn là rất không biết muốn ngươi làm mất thánh huyết thạch sự t ì n h bị ngươi phụ vương cùng thánh tinh linh vương quốc người biết t đó là đương nhiên đây chính là Mỹ trầm mặt một lì ạ chương ú t tiếp tục、nói. tóm lại lại, nói, mời xin tiên nói chủ cầm nhờ nhân, không muốn cầm bật nói đùa đ ợ c k h sáu trăm tám mươi diễn tập số liệu chương sáu trăm tám mươi diễn tập số liệu ngày mai chính là vạn tộc phong hội tài nguyên thi đấu trần vũ tướng quân cùng tất cả quân đế quốc chiến sĩ rốt cuộc hoàn thành tất cả diễn tập huấn luyện kiến thức cũng học xong sử dụng các loại dạ gia tiên tiến nhất vũ khí không chỉ là học xong sử dụng đạn đạo còn có các loại dạ gia kiểu mới cận chiến bóc thép khắc chế các loại vạn tộc địch nhân ghen vũ khí mặc dù nói tại cuối cùng một trận mô phỏng diễn tập bên trong cho dù học được sử dụng vũ khí bọn hắn tại đối mặt chi k i a thần bí ma tộc đại quân thời điểm còn là bị thua nhưng vẫn là cho chúng chiến sĩ mang đến cực lớn lòng tin g i á t r ị không nghĩ tới chúng ta nhân tộc hiện tại siêu p h à m khoa học kỹ thuật vũ khí trình độ đã mạnh như vậy nguyên bản ta còn cảm thấy chúng ta nhân tộc không có thánh lâm cảnh siêu p h à m c ự n giả g quân đội chiến lược trình độ tại vạn tộc trước mặt không đáng chú ý đâu nhưng hiện tại xem ra chúng ta thực lực nói không chừng có thể đứng hàng vạn tộc trước năm mươi a trước năm mươi lớn mật một điểm trước ba mươi trước ba mươi lớn mật một điểm trước hai mươi cũng không biết chi k ê u cùng chúng ta diễn tập ma tổ quân đội đến cùng là lai、like、lịch gì ngươi nói dạ ca đại nhân đột nhiên cho ta an bài dạng này diễn tập có phải là có cái gì dụ ý à chẳng lẽ nói chiến tranh muốn tới rồi suýt cái này khó mà nói ngươi cũng đừng nói mỏ tóm lại hết thảy đều nghe dạ ca đại nhân còn có nữ đế bậy hạ hiệu lệnh liền tốt trần vũ tướng quân đi tới ly sơ ảnh trước mặt thái độ phi thường cùng kính nói cách đoạt trường phi thường cảm tạ ngươi lần này mang bọn ta tiến hành diễn tập lần này may mắn các ngươi giúp chúng ta huấn luyện quân đội ly sơ ảnh cười cười trần vũ tướng quân k h á c h khí hết thể đều là vì nhân loại vì nhân tộc đế quốc hòa bình không phải sao nói cũng đúng trần vũ tướng quân nhẹ gật đầu lập tức hắn do dự một chút t h a m dò hỏi ly sơ ảnh đoàn t r ư ở n g có chuyện ta muốn hỏi một chút cùng chúng ta diễn tập chi tiêu ma tổ quân đội đến tột cùng là từ đâu mà đến bọn hắn là chân thật tồn tại sao còn là là dạng ca đại nhân trần vũ tướng quân dừng một chút lại nói là ta mạng vội nếu như không tiện lời nói coi như lý sơ ảnh không có trả lời chỉ về lấy một cái thần bí m ỉ m cười đến thích hợp thời điểm ngươi liền sẽ biết vũ lê cầm lần này diễn tập được đến tất cả số liệu báo cáo vội vàng đi tới hoàng gia quý tộc khách sạn phòng tổng thống dạ ca gian phòng len ken nàng đẻ xuống chung cửa vũ lê ca ca ngươi ở đâu ta có trọng y ế u báo cáo muốn cho ngươi nhìn g i a n g g i á c không đợi đến dạ ca về hệ thống tin tức cửa phòng liền mở ra vũ lê lại sửng sốt một chút bởi vì mở cửa không phải dạ ca cũng không phải linh, linh thế mà là một cái nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp dị tộc nữ hải mái tóc màu và nóng tinh xảo khuôn mặt vũ q u a n như mỡ đông d a thị tuyết trắng cùng cái k i a nhọn lô thai rất rõ ràng là một cái tinh linh tộc nhân em mỹ li a một thân trang phục hầu g á i buộc khắp khuôn mặt là ngượng ủ n g hiển nhiên nàng làm thánh tinh linh tộc công chúa còn không có hoàn toàn thích thứng chính mình tại dạ ca nơi này làm hạ nhân một cái thân phận người là vũ lê lộ ra vẻ m ở mịt chủ chủ nhân ngay tại ngâm t ắ m em mỹ li a xấu hổ nói mời trước tiến đến đi dạ ca ca ca tại ngâm tám a vũ lê nhẹ nhàng gật đầu đi vào gian phòng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cho là đây là dạng ca ca ca tân thu tinh linh tộc hầu gái người hầu mà thôi tại dạng ra dạng này hầu gái người hầu có không ít trong đó cũng không thiếu gì tộc nhân cho nên cũng không có gì kỳ quái bất quá đây cũng là nàng tại ca ca bên người nhìn thấy xinh đẹp nhất tinh linh tộc hầu gái không chỉ dung mạo mỹ lệ dáng người tuyệt hảo mà lại cho dù mặc trang phục hầu gái cũng có một loại quý tộc đại tiểu thư quy k h í vũ lê tại gian phòng chờ đợi trong một giây lát dạng ca liền từ trong phòng tắm đi ra trên thân còn mặc màu trắng áo trắng tắm dạ ca đại nhân vũ lê nhìn thấy dạng ca đi ra lập tức đứng lên ta có một kiện Nha. nàng h a n che chắn bởi vì dạ ca ngón tay ở trên c h á n của nàng điểm một cái ngươi quên trong âm thầm muốn gọi ca ca dạ ca cười nói nô、no. vũ lên h ì n một chút bên cạnh em mỹ lụy ạ nghĩ thầm thế nhưng là nơi này còn có hạ nhân ở đây bất quá trong miệng nàng còn là thuận theo hô nói ca ca thế này mới đúng dạ ca nói sau đó liếc qua em mỹ lụy ạ bằng hữu của ta đến ngươi ngay tại bên cạnh đần đồ ộ đứng không biết cho người ta châm trả làm sao đần như vậy a chứ ngươi điểm tích lũy tin hay không E, mỹ lì ạ nghe xong muốn trừ điểm tích lũy đ ộ i vàng đi bưng tới nước trà thật thật xin lỗi là ta sơ sẩy mời dùng trà vũ lê ở bên cạnh lôi kéo dạ ca cánh tay không có rồi ca ca là ta nói không cần không muốn nghiêm nghị như vậy đi ngươi không hiểu dạ ca mỉm cười đối đãi cái này hầu gái ngươi có thể nghiêm khắc một chút nàng điếu ngược ngươi càng khi dễ nàng nàng càng cao hứng、e, mỹ lì ạ vũ lên g ố c manh s ứ n g sở khẽ nhất miệng a đúng hay không a、e, mỹ lì ạ dạ ca liếc nàng liếp mắt、e, mỹ lì ạ thân hình r u lên cắn môi dưới đúng ta, ta thích bị khi dễ. vũ lên ngóc manh trong con mắt đại đại dấu chấm hỏi, hiển nhiên nàng đơn thuần vẫn là không quá có thể hiểu được. Tốt. dạ ca ngồi xuống, chậm rãi, ngươi nói ngươi có chuyện gì. vũ lên lấy lại tinh thần, là dạng này, liên quan tới lần này diễn tập. sau đó nhìn một chút bên cạnh ẹ mỹ lị ạ. dạ ca vẫy tay, không cần phải để ý đến nàng, nàng là ký kết khế ư ớ c hầu gái, không cách nào phản bội. vũ lên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. lần này quân đế quốc đội cùng ma giới quân đội diễn tập đã toàn bộ kết thúc quân đế quốc đội đã tiếp nhận đối với kiểu mới vũ khí cơ bản huấn luyện lần tiếp theo ra chiến trường lời nói bọn hắn liền có thể trực tiếp thuần thục sử dụng dạ ca cười cười rất tốt còn nữa không người đột nhiên vội vã tới tim ta không chỉ là như vậy đi ừm còn có một cái rất trọng yếu sự tình vũ lê thần t i n h nghiêm túc sau đó lấy ra một phần số liệu báo cáo tổng kết giao cho dạ ca đây là ta thu thập cũng sửa sang diễn tập trong lúc chiến tranh tại ma giới chi thụ tiến hóa đến hoàn toàn thể về sau tất cả mới trùng tiến hóa ma duệ chiến sĩ số liệu tư liệu dạ ca cầm lấy cái kia phân số theo tư liệu nghiêm túc lướt nhìn hắn có chút meo mắt lại đây là chương 681, kế thừa chương 681, kế thừa đây là dạ ca nói mới chủng ma duệ chiến sĩ tiến hóa ra kỹ năng đúng thế vũ lê nói ám tinh kẻ thu gặt tiến hóa ra hư hóa tiềm hành kỳ thật chính là một bộ phận cùng loại tụ hình tàn khí năng lực biến chủng đồng thời căn cứ số liệu phân tích ám tinh kẻ thu gặt l i ề m đ à o chân trước theo sau khi thành niên liền sẽ dần dần cường hóa ra phá giáp tăng phúc hiệu quả theo cường hóa một tinh mai cho đến mười ba tinh hoàn toàn trưởng thành phá g i á c thuộc tính sẽ mãi cho đến chín mươi ảnh lưu kẻ bó sát có thể phóng thích cùng ngươi giống nhau ám lôi dẫn v i ê m b ạ o thuật đồng thời bọn hắn là hoàn toàn hóa khí sinh mệnh có thể thực thể hóa thời gian ngược lại có hạn điểm này cũng cùng tụ hình tán khí có một chút biến chủng quan hệ còn có viêm ngục xâm pháp song đầu ma long tinh hồng thợ săn chờ ma duệ chiến sĩ bọn hắn cũng đều tiến hóa ra linh hồn dẫn bạo thực nguyệt ma lôi tinh hồng ảnh vũ bộ chờ một chút một bộ phận cùng ngươi nắm giữ năng lực liên quan kỹ năng dạ ca suy nghĩ ngươi là nói ma giới chi thụ tiến hóa đến hoàn toàn thể về sau d ự dục ra những n à y mới trùng ma duệ chiến sĩ bọn hắn sẽ kế thừa ta một bộ phận năng lực đúng thế vũ lê gật đầu bất quá đại bộ phận là sẽ sinh ra nhất định biến chủng nguyên lai、like、là dạng này da ca trầm âm c h ắ c không được hắn lần trước đã cảm thấy trong nháy mắt k i a hư hóa tiềm hành năng lực cùng hắn tụ hình tán khí có điểm giống đây cũng không kỳ quái dù sao những n à y ma duệ chiến sĩ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo hắn đen cái này thật đúng là cái khiến người kinh hỷ phát hiện da ca cười cười vũ lê nói ta nghiên cứu về sau phát hiện những ma vật này kế thừa năng lực hẳn là cũng cùng đẳng cấp của ngươi có quan hệ da ca、ổ. cấp bậc của ta. Ừ. vũ lên nói ngươi siêu phàm đẳng cấp càng cao trong ma giới dựng dục ra ma duệ chiến sĩ bọn hắn có thể kế thừa năng lực khả năng cũng liền càng mạnh thì ra là thế dạ ca nói nói như vậy hắn hiện tại cũng xác thực nên nghĩ biện pháp tăng lên tăng lên đẳng cấp của mình đáng tiếc trước mắt hắn còn k ẹ t tại tu la cảnh đ ỉ n h phong bình t r ư ớ n g không có tìm được đột phá khiếu muốn đâu em y lìa ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút nàng hoàn toàn nghe không hiểu dạ ca bọn hắn ngay tại nói cái gì cái gì ma giới cái gì ma duệ chiến sĩ vất vả ngươi dạ ca thu hồi phần này báo cáo luôn tay ra sờ sờ vũ lê đầu ta nhỏ vũ lê quả nhiên tài giỏi có muốn ban thưởng gì sao vũ lê lắc đầu có thể giúp ca ca bận điệu ta liền đã rất thỏa mãn dạ ca nghĩ nghĩ người siêu phàm nghề nghiệp là phụ trợ đúng không ừng đúng vũ lê nhẹ gật đầu nàng về sau trải qua ma d ư ợ c thức tỉnh ra nghề nghiệp chính là phụ trợ dạ ca nghĩ đến theo hệ thống cột bên trong cầm ra một cây thánh quang trí trượng đây là trước đó hắn tại thanh long trong cung điện dưới lòng đất được đến cái này tặng cho ngươi dạ ca nói một bên em y lì h lộ ra vẻ kinh ngạc đây chính là màu vàng phẩm chất thánh quang chi trượng thế mà dạng này tùy tiện liền tặng người rồi a không cần không cần thứ này còn là cho vũ lê liên tục vẫy tay dạ ca thở dài nha đầu này mỗi lần muốn tặng cho nàng thứ gì thời điểm luôn luôn vô ý thức tự tuyệt dạ ca dỗi ra vô tình thích thủ dùng sức bóp bóp nàng mềm hồ hồ khuôn mặt nô、no. hào tu đau nhức vũ lê kêu đau đớn một tiếng t i ê u nộn khuôn mặt bị dạ ca bóp đến biến hình đi theo dạ ca ngón tay vừa đi vừa về khé động nói chuyện cũng biến thành mơ hồ không rõ để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy dạ ca nói lần sau phải thêm một đầu dám cự tuyệt ca ca đưa đồ vật liền muốn gặp nghiêm khắc trừng phạt đúng đối với bồ mở vũ lê mơ hồ không rõ trả lời vũ lê biết sai còn có lại cho ngươi một vật dạ ca vung ra thiếu nữ gương mặt tiếp lấy bàn tay dọc theo gương mặt của nàng nhẹ nhàng vén lên thiếu nữ bên thai màu trắng mái tóc ngón tay hướng phía dưới nhẹ nhàng nuốt ve đến nàng tuyết trắng cái cổ đồng thời thân thể cũng hướng về phía trước nghiêng đầu tiến đến thiếu nữ bên thai vũ lê làm sao đột nhiên bên cạnh bên cạnh còn có người a tuy nói là một cái hầu gái hạ nhân nhưng tại dạ ca còn là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài d ạ n g này cũng vẫn là quá xấu hổ đi mặc dù như thế vũ lê còn là đóng chặt lên hai mắt rụt cổ lại không dám phản kháng em mỹ l ì ạ thấy cảnh này cũng là con người phóng đại gương mặt đống nhiên nổi lên dạng mây đỏ hốt hoảng xoay người không dám nhìn tới cái hình tượng kia hắn hắn hắn hắn hắn hắn bọn hắn muốn làm gì mặc dù nàng biết dạ ca g i a hỏa này rất không đ ứ n g đắn nhưng là hắn cũng không phải là muốn muốn ở trước mặt nàng làm trong truyền thuyết loại sự tình này đi làm chưa trải qua nhân sự thánh tinh linh công chúa em mỹ lị ạ công chúa bình thường mặc dù điêu ma túy hứng tại thánh tinh linh quốc hộ vệ người hầu hạ nhân trong mắt tuyệt đối là một cái không thể t r e o trọc tồn tại đáng sợ sợ một cái làm việc không đúng liền muốn bị vị công chúa này hung hăng trừng phạt nhưng trên thực tế vị này thánh tinh linh công chúa tại phương diện kia còn là thuần khiết cực kỳ mà lại ra mặt rất mỏng có quan hệ nam nữ loại sự tình này nàng thậm chí cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra chỉ tại tinh linh hầu gái lúc nói chuyện bụng trộm đã nghe qua một chút nội dung tăng thêm bình thường thánh tinh linh vương đối với hắn nữ nhi này mặc dù m ư i phần cương triều bảo vệ nhưng đối với phương diện kia quản giáo lại phi thường khắc n i ệ t hoàn toàn không cho phép bất luận cái gì nam tính móng heo lớn n ú n g chẳng nữ nhi của hắn thánh tinh linh quốc bên trong có ũ n g c bất kỳ người nếu là dám truy cầu nữ nhi của hắn đều sẽ bị hắn chặt tay d i ậ m chân trực tiếp lưu vong điều này sẽ đưa đến e mỹ lì ạ đôi nam nữ phương diện tia tri thức cơ hồ bằng không nô、no. vũ lê nhắm chặt hai mắt đẫu nhiên cảm giác được cổ của mình một trận nhiệt l ư u cảm giác này là dạ ca bàn tay p h ủ tại vũ lê cái cổ đem một cô ma lực đưa vào trong đó đồng thời dạ ca ghé vào vũ lê bên hai nhẹ dọm bẩm liên tiếp ma ngữ để nàng g i lại vũ lê tựa hồ rõ r à n g dạ ca muốn làm gì vung lòng xuống cảm thụ được dạ ca đưa vào trong cơ thể nàn g ma lực rất nhanh một cái màu đỏ thấm ác ma ấn ký liền tại vũ lê chỗ cổ lưu lại bất quá rất nhanh cái kia màu đỏ thấm ác ma ấn ký liền dần dần phai màu biến mất giống như là dung nhập vũ lê trong huyết đủ chương 682, lệ ổng nạp tư chương 682, lệ ổng nạp tư tốt dạ ca thối lui lại dùng tay ôn nhu giúp thiếu nữ sửa sang một chút tuyết trắng cái cổ bên cạnh cóc mặc dù chưa chắc sẽ dùng được đến nhưng vẫn là để phòng bậm nhất、ừ. vũ lê hử nhẹ lên tiếng cảm ơn dạ ca ca ca hắc dạ ca lộ ra cười xấu xa k ai k a c h ngươi lễ vũ lê không nên có lễ sao. Vũ lê gỏ c c h ý tứ nhìn hắn một cái lại vội vàng nhìn một chút đằng sau em ý lì ạ trông thấy em ý lì ạ không có tại nhìn bên này mới thở phào nhẹ nhõm bại hoại vũ lê ngâng lên miệng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc dạ ca lồng ngực sau đó lập tức mắc cỡ đỏ mặt quay người c h u ẩ n ra gian phòng dạ ca nhìn qua vũ lê r ờ i đi bóng lưng sờ sờ bờ môi em ỹ lì ạ nghe tới vũ lê r ờ i đi tiếng bước chân lúc này mới dám một lần nữa mở tò mắt nàng cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu lại nhìn t r u n g quanh một chút thăm dò mà nói ngươi các ngươi nhanh như vậy liền xong việc rồi em ỹ lì ạ thì thầm trong lòng làm sao cảm giác cùng nghe lén các hầu gái nói thời gian không giống lắm đâu đây cũng quá nhanh a dạ ca hoàng gia quý tộc khách sạn thanh tinh linh k h dân cư một cái tóc vàng mắt xanh b ê ngoài n tuấn lãng nam tính tinh linh ngồi ở trên chủ vị thánh tinh linh vương lê ống nạp tư đây chính là chúng ta tinh linh nghiên cứu khoa học viện phòng chế ra hệ thống chịt lê ống nạp tư cầm lấy trong tay một cái cỡ nhỏ trong s u ố t hộp đồng thời cầm lấy một cái tính l ú t nhìn đi trong hộp nạn nộ chịt một vị lão niên thánh tinh linh học giả cười ha hà đứng ở phía dưới xoa xoa hai tay ha h a đúng vậy vua của ta cái này mai chịt chế tác toàn bộ đều là dựa theo yêu cầu của ngài để hoàn thành đã thông qua học viện kiểm tra chẳng những có thể thay thế hiện tại thâm lam hệ thống chip mà lại muốn lại tiếp tục nối liền thâm lam hệ thống mạng lưới cũng không có vấn đề gì chỉ cần thay đổi cái này mai chip về sau chúng ta cũng sẽ không lại e ngại bị nhân loại cùng t u n g định vị mặc dù chip có thể mô phỏng nhưng là hiện tại trong vạn tộc mạng lưới thị trường đã hoàn toàn bị thâm lam chiếm lấy lớn nhất mạng lưới khu vực giao dịch thị trường là thâm lam hệ thống lớn nhất xã giao bình đại là thâm lam hệ thống lớn nhất tiền thưởng nhiệm vụ bình đại là thâm lam hệ thống lớn nhất mạng lưới ngân hàng còn là thâm lam hệ thống tại thị trường đã bị hoàn toàn độc quyền chiếm c ứ dưới tình huống lâm thời lại xây dựng một cái chính mình bình đại sau đó lại nghĩ phổ cập ra cũng không có dễ dàng như vậy còn không bằng dứt khoát tiếp tục chức dùng đến tâm lam hệ thống mạng lưới xa khu chỉ cần không bị bọn hắn định v ị là được ai lệ ông nạp tư thầm than trong lòng cầu khí lúc trước hắn xuyên qua đến thời điểm làm sao không nghĩ tới làm như vậy đâu bất quá cái này mẹ nó cũng không phải nhân loại bình thường có thể muốn lấy được sự tình đi dạ ca gia hòa này t i ế p trước trong trò chơi không phải cái bình dân thao tác cao thủ sao làm sao một thế này ngược lại đi lên nghiên cứu khoa học thương nghiệp lưu lộ tuyến rồi không có vấn đề lệ ố n g nạp tư buông xuống hộp nói nói cho học viện cứ dựa theo cái này c h i u đại lượng sản xuất động tác phải nhanh muốn sản xuất bao nhiêu bộ tinh linh láo học giả hỏi lệ ố n g nạp tư đương nhiên chí ít một triệu bộ chí ít quân đội của chúng ta binh sĩ mỗi người đều phải phân phối cái này lao tinh linh học giả do dự một chút nói vua của ta mặc dù hệ thống c h i u đã nghiên cứu chế tạo hoàn thành nhưng là chúng ta bây giờ còn có một cái vấn đề rất lớn lệ ố n g nạp tư nhữ mày vấn đề gì lao tinh linh học giả chế tác chị vật liệu ai ẩn tinh thạch giá cả cũng không tiện nghi nếu như muốn đại lượng sản xuất nhiều như vậy bộ lời nói chỉ sợ cần không nhỏ tài chính a lệ ố n g nạp tư vung tay lên hào khí trời cao mà nói kia liên hoa chúng ta thánh tinh linh quốc còn sợ không có tiền ách khả năng còn không phải vấn đề tiền l a o tinh linh học giả nói hiện tại trên thị trường các đ ầ u giá lớn đi các đại thương hội cơ bản đều nhanh mua không được ẩn tinh hạch Ừm. lệ ố n g nạp tư không hiểu đây là vì cái gì l a o tinh linh học giả theo thần điều tra những tài liệu này sớm tại hai ba năm trước ở trên thị trường cũng rất ít lưu thông tựa như là bị người tận lực độc quyền chỉ có điều trước kia loại tài liệu này vẫn luôn là tiểu chúng vật liệu vốn là không có người nào sử dụng cho nên mới một mực không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý lệ ông nạp tư khen n h ư mày tại sao có thể như vậy lao tinh linh học giả bất quá hồi trước chúng ta đang khắp nơi tìm kiếm người bán thời điểm có một cái lang thang mạo hiểm giả tìm tới chúng ta nói hắn có bán loại tài liệu này m u ố n cung cấp ồ lệ ông nạp tư là ai đáng tin tại sao người này gọi tống tiết chủng t ộ tạm thời không rõ bất quá chúng ta điều tra một chút gia hỏa này là vạn tộc bản đồ bên trên rất nổi danh n g ô i giới chuyên môn cho người ta giới thiệu đủ loại con đường lao tinh linh học giả nghiêm túc nói thần cảm thấy hẳn là đáng tin cậy bất quá hắn nói gần nhất loại này ẩn tinh thạch là hàng bán chạy rất nhiều vạn tộc đều có đến tìm hắn đặt hàng đâu một khả năng liền không kịp lệ ông nạp tư nghe nói lập tức hít mắt lại hàng bán chạy ân ám hát thành đem thâm lam hệ thống công khai về sau tất cả người chơi hẳn là đều ý thức được đây là có cái khác người xuyên việt người chơi làm ra sự tình trước kia không có thâm lam hệ thống thời điểm tất cả mọi người dựa vào chính mình hệ thống hắc Tại lệ ông nạp tư nhẹ gật đầu cảm thấy mình nghĩ không sai lòng hắn nghĩ đây nhất định là chủng tộc khác văn minh giờ phút này cũng đang liên tục thu thập ẩn tinh thạch dùng cho chế tác hệ thống vậy thì tốt vậy liền đem cái này tống tiếp tìm đến lệ ông nạp tư hiếm mắt nói với hắn chúng ta giao giá cả có thể so những người khác nhiều m g ư ờ i để hắn đem hàng dự lưu cho chúng ta lao tinh linh học giả được rồi thần ngay lập tức đi xử lý đúng rồi còn có chuyện lệ ông nạp tư ngày mai vạn tộc phong hội t à i nguyên chiến bắt đầu trước đó giúp ta tự mình ước một chút nhân tộc giả ca ta muốn cùng hắn gặp một lần lao tinh linh học giả một b ư ớ c a hắn không biết lệ ông nạp tư một cái đường đường thánh tinh linh vương làm sao lại đưa ra chủ động thấy một cái nhân tộc gia tộc thiếu chủ đừng quản nhiều như vậy để ngươi làm ngươi liền làm là hừ, hừ. lệ ông nạp tư c ư ờ lệnh giả ca chúng ta nhưng thật lâu không thấy ta có thể trách tưởng niệm ngươi đây này vương lúc này một cái nữ thánh tinh linh hộ vệ vội vàng chạy tới khuôn mặt ấ y n ấ y quỳ một gối xuống trên mặt đất thần thất trách công công chúa nàng không biết làm sao từ trong phòng chạy ra khách sạn trang viên không biết chạy đi nơi đâu cái gì lệ ông nạp tư giật mình chương sáu trăm tám mươi ba đều đã ăn thiệt tỏi chương sáu trăm tám mươi ba đều đã ăn thiệt tỏi cái gì lệ ông nạp tư trừng mắt ngươi nói công chúa không tại gian phòng nàng chạy đi cái kia rồi cái này thuộc hạ cũng không biết nữ thánh tinh linh hộ vệ mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng lệ ông nạp tư manh đứng lên tranh thủ thời gian phái người ra ngoài tìm nhiều như vậy vạn tộc đỉnh cấp thiên tài đều chết tại thanh long trong cung điện dưới lòng đất chỉ có nàng trở về nếu là bị người biết nhất định sẽ bị người để mắt tới lệ ông nạp tư thậm chí cũng hoài nghi em ỹ lì ạ có phải là chính là bị người theo khách sạn bắt đi vậy hạ lúc này một cái khác tinh linh hộ vệ chạy vào công chúa trở về Ừm. lệ ông nạp tư xứng sở lập tức trùng điệp thở vào một cái có đúng không trở về liền tốt lập tức nghiêm sát mặt bất quá nàng cũng quá làm ẩu đem nàng mang tới rất nhanh em i l ì a liền được đưa tới lệ ông nạp tư trước mặt phụ vương em i l ì a biểu lộ xem ra có chút trộm dạng em i l ì a ngươi lần này quá mức đầu lệ ông nạp tư đứng tại chỗ cao chắp tay sau lưng xuống mặt ngươi mới vừa từ thanh long cung điện dưới mặt đất đi ra sao có thể chạy loạn khắp nơi đâu ngươi có biết hay không lần này vạn tộc phong hội có bao nhiêu vạn tộc người đều đang ngó trừng thanh long trong cung điện dưới lòng đất bảo tàng nhân tộc bên kia cũng đã báo cáo quan minh, minh hội vạn nhắc ngươi bị bọn hắn để mắt tới làm sao bây giờ thật xin lỗi lần sau nhất định e m m l ì a không hề có thành ý nói lời xin lỗi còn có ngươi tại cực âm thanh long trong cung điện dưới lòng đất đến tột cùng xảy ra chuyện gì lệ ông nạp tư nhữ mày vì cái gì ngươi đến bây giờ cũng không chịu nói e m m l ì a t c h é n m i ệ n g ta có ta lý do nha nàng cung dạ ca ký kết chủ tớ khế ước cái này muốn nàng nói thế nào a ngươi có lý do gì lệ ông nạp tư ngữ khí nặng mấy phần ánh mắt nghiêm khắc bình thường tại thánh tinh linh quốc thời điểm ngươi tùy hứng một điểm ta cũng liền từ ngươi đi ngươi cũng biết chúng ta lần này thanh long bảo tàng đối với tầm quan trọng của chúng ta xem ra là ta bình thường đối với ngươi quá mức dung túng n g ư ơ i tới đem công chúa giam lại trước bế môn hối lỗi ba ngày lại nói lệ ông nạp tư thấy em mỹ li ạ vẫn là không có phản ứng lạnh lùng nói em mỹ li ạ tính tình cũng tới đến tức giận nói hối lỗi liền hối lỗi nghĩ xong qua ta cũng không còn muốn để ý đến ngươi lệ ông nạp tư nữ thánh tinh linh hộ vệ lúc đầu đi đến em mỹ li ạ bên cạnh muốn đem nàng mang đi nhưng bây giờ thấy tình huống này nàng có chút không biết làm sao tính thăm dò nhìn một chút thánh tinh linh vương lệ ông nạp tư thở dài hắn k h á t tay một cái ngươi đi xuống trước đi nữ thánh tinh linh hộ vệ không người đúng sau đó l u i ra ngoài trong gian phòng chỉ còn lại hai người bọn họ lệ ông nạp tư đi xuống đi tới emmy lia bên người nguyên bản một mặt nghiêm trọng hắn lúc này lại thay đổi một bộ lao phụ thân có chút lấy lòng nụ cười cái kia thân ái hắc hắc thừ emmy lia lại không để ý tới hắn xuống mặt xoay người sang chỗ khác k h o a n tay ta vừa mới là nói b ừ a người mới không phải nói b ừ a người hông ta còn muốn quan ta cầm đoán emmy lia một bộ sinh khí bộ dáng con mắt bỏng đầu đó chính là tùy tiện nói một chút phụ vương xin lỗi ngươi mới không muốn lời xin lỗi của ngươi không là gì ngươi đi ra bà bối ngươi nghe ta nói ta không nghe ta không nghe lệ ông nạp tư lần nữa thở dài vậy nếu như là ngươi ngươi phải làm sao đâu ngày mai sẽ là tài nguyên thi đấu loại này thời điểm k h e n chốt ngươi lại đi ra ngoài phụ vương cũng còn cho là ngươi bị người bắt đi nữa nha emmy lìa trầm m ặ t xuống không nói lời nào được rồi đừng cha để vương khí lệ ông nạp tư v ư ơ n tay từ phía sau lưng đụng đụng emmy lìa bà bay emmy lìa chợt nhớ tới cái gì khẩn trương vội vàng né tránh nàng kém chút quên nàng chết gáy còn biết dạ ca lưu lại chưa đâu dạ ca nói cái chữ kia là dùng ma lực viết lên muốn tối thiểu một tháng mới có thể tự động tiêu trừ. vạn nhất nếu là bị phụ vương nhìn thấy kia liền căn bản giải thích không rõ lệ ông nạp tư lệ ông nạp tư mờ mịt làm sao rồi không có không có gì em mỹ lì ạ có chút t r h o dạng đ ư ợ c rồi lần này liền tha thứ ngươi hh lệ ông nạp tư cười cười cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều phụ vương cũng chỉ là lo lắng ngươi mà thôi đúng rồi ngươi vừa mới đến cùng đi đâu rồi không có đi đâu ẹ、e, mỹ l ì hạ tùy tiện biên cái lý do chính là chưa có tới nhân tộc thành thị muốn nhìn xung quanh ngày mai về sau ngươi có nhiều thời gian nhìn không cần nóng lòng cái này nhất thời lệ ông nạp tư đúng rồi phụ vương muốn hỏi ngươi một sự kiện chuyện gì ngươi tại thanh long trong cung điện dưới lòng đất có phải là cùng nhân tộc cái k i a ma hóa gia tộc thiếu chủ dạng ca đánh qua đối mặt rồi lệ ông nạp tư h i p mắt nhìn ngươi vẻ mặt này quả nhiên là ta liền biết gâm thanh long trong cung điện dưới lòng đất chết nhiều như vậy vạn tộc các nơi đỉnh cấp thiên tài khẳng định cùng hắn có quan hệ lệ ông nạp sở tổng đông nhiên khe nhữ mày vậy còn ngươi hắn không có đem người thế nào a hắn có hay không k h i dễ người không có thật không có không có em mỹ lì ạ lắc đầu cố ý làm ra bình tĩnh bộ dáng lệ ông nạp tư lại càng xem nữ nhi biểu lộ càng cảm thấy không thích hợp làm sao cảm giác không quá giống là không có a nhưng là em mỹ lì ạ xem ra cũng không có thụ thường trên người nàng cũng không có bị ma lực công kích qua lưu lại khí tức lệ ông nạp tư thở hát ra không có coi như bất quá phụ vương nhắc n h ỏ ngươi ngày mai về sau nếu như ngươi lại có cơ hội cùng cái kia dạng ca chạm mặt lời nói tận lực cách xa hắn một chút chớ trêu c h ọ hắn vì cái gì e m m li a n g h i hoặc phụ vương n g ư ơ i biết d ạ ca sao lệ ố n g nạp tư r ơ i lên nằm đấm ho nhẹ hai tiếng đương nhiên không biết nhưng là theo ta điều tra cái này d ạ ca thật không đơn giản bối cảnh thần bí năng lực quỷ dị tâm nhãn cũng là đại đại xấu phụ vương là lo lắng ngươi bị hắn chỗ lửa gạn ở trên người hắn ăn thiệt thòi tóm lại ngươi muốn trêu chọc ai cũng có thể vạn tộc xếp hạng trước mười trở xuống ngươi t ù y tiện trêu chọc phụ vương đều có thể thay ngươi ôm lấy nhưng là cách cái này d ạ ca xa một chút viết e m m li à túi lầu xuống che miệm ngươi làm sao không nói sớm con gái của ngươi đều đã ăn t h ị t thòi về sau còn không biết muốn bị hắn làm sao khi dễ đâu chương 684, m a i phục chương 684, m a i phục cám hát thành d ạ ca cùng bạo bính thanh mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ uống vào cà phê hiện tại chúng ta thâm làm trong ngân hàng dự trữ giá trị đã đạt tới năm trăm ba mươi lúc vạn tộc kim tệ bạo bính thanh bưng chén cà phê nói chúng ta ngân hàng kết xù lợi tức để vạn tộc các nơi phú hào đều lựa chọn đem kim tệ tồn đến chúng ta chỗ này đến dù sao bọn hắn dựa vào đầu tư tiền kiếm được còn không bằng chúng ta lợi tức cho nhiều nhưng bây giờ cũng gặp phải một cái trọng đại vấn đề đó chính là chúng ta muốn phát ra khoản này lợi tức cũng là một khoản tiền lớn a dạ ca chậm rãi biết cà phê đen lập tức nói không cần phải gấp số tiền này lập tức liền có thể kiếm về đúng rồi tống tiếp đâu hắn trở về hay chưa ta trở về tống tiếp rất tức thời xuất hiện theo ngoài phòng đẩy cửa tiền đến đi tới trước mặt hai người lão bản đã lâu không gặp a tống tiếp cười t u e t t u é t hai hàm r ă n g trắng ngươi phơi ngược lại là rất đen dạ ca cười nói sự tình làm được thế nào rồi không ra lão bản ngươi đ o n a tống tiếp nói các đại vạn tộc văn minh quả nhiên đều đã tại bí mật nghiên cứu chính mình hệ thống gần nhất vạn tộc bản đồ bên trên thu mua ẩn tinh thạch người càng ngày càng nhiều hiển nhiên bọn hắn đều tại mô phòng thâm lam chim bạo bính thanh nhìn một chút dạ ca nói đ o ạ lạc thiên sứ tộc gần nhất cũng đang khắp nơi thu mua hồn thép cùng h ắ c tinh trong khoảng thời gian này những tài liệu này đều đang liệu mạng tăng giá dạ ca cười cười bọn hắn là vì cho mới bầu trời chiến hạm cường hóa bọc thép sát ngoài đêm trước chiến tranh loại này trọng yếu quân sự vật tư nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng giá kỳ thật nếu có một chút người thông minh chỉ cần thấy được những vật này tăng giá liền cơ bản có thể ngửi được chiến tranh hương vị bạo bính thanh nhẹ gật đầu trong ánh mắt của hắn rất là khâm phục nhìn qua dạ ca hắn không rõ vì cái gì dạ ca giống như mỗi lần đều có thể dự phán đến đối phương tương lai muốn làm gì sớm tại ba bốn năm trước dạ ca liền đã để bọn hắn ám hắc thành ở trên b ả n tộc bản đồ khắp nơi thu mua ẩn tinh hạch tím lân hồn thép hát tinh còn có rất nhiều siêu phàm vật liệu lúc kia ở trong đó rất nhiều vật liệu cũng còn rất rẻ nhưng là chế tạo thâm lam hệ thống nạ n ổ c h ị t i ế t yếu vật liệu rất hiển nhiên dạ ca đại nhân theo mấy năm trước thâm lam hệ thống cũng còn chưa ra mắt thời điểm liên đã hoàn toàn ngờ tới tương lai có một ngày cái này khoa học kỹ thuật phẩm sẽ bị người nghiên cứu phòng chế bọn hắn mua những này đều là vì chế tác đối phó chúng ta nhân tộc vũ khí bạo bính thanh nói đại nhân kỳ thật ta muốn nói dù sao hiện tại đại bộ phận tài nguyên đều nắm giữ ở trong tay của chúng ta dứt khoát cũng không cần bán cho bọn hắn không phải rồi nếu như bọn hắn không có chế tạo ra vũ khí những cái kia vạn tộc người liền không có n ắ m chắc thuận lợi cầm xuống kinh đô như vậy bọn hắn liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ dạng này nói không chừng còn có thể tránh một trận chiến tranh ra ca cờ khẽ ai nói ta muốn tranh chiến tranh rồi bạo bính thanh hơi s ư n g sở người cho rằng ta là e ngại lần thứ tám bạn tộc chiến tranh mới làm tất cả những thứ này chuẩn bị dạ ca đem uống x o n g chén cà phê nhẹ nhàng đặt lên bàn dạ ra nhất không sợ chính là chiến tranh dạ ca nói bất quá chỉ cần bọn hắn dám mở ra chiến tranh như vậy lúc nào đình chỉ cũng không phải là bọn hắn nói tới tính toán theo á m hắt thành trở về thời điểm đã là ban đêm dạ ca trở lại kinh đô đi vào hoàng gia quý tộc khách sạn trang biên xuyên qua vườn hoa thời điểm đ n g nhiên hắn lần cảm thấy được cái gì、ừ. dạ ca hít mắt mở ra tinh thần lực tầm mắt cảm giác này là ma khí làm sao cảm giác rất quen thuộc còn là hướng về phía hắn đến hô lúc này dư quan g quét đến hồng quang lấp lóe một đoàn màu đỏ thấp hỏa cầu đột nhiên từ sau phía sườn hắn đánh lén mà đến dạ ca ánh mắt lập tức lăng lệ bất quá hắn hạ thân căn bản không nhúc đích đưa tay rất tùy ý bung lên và anh cái kia h ắ t hỏa cầu liền bị hắn một bàn tay cho đập tan dạ ca nhất miệng loại này thấp kém đánh lén còn chưa có nói xong hắn đã cảm thấy dưới chân của mình không cách nào đọc đậy biến sát túi đầu nhìn lại chỉ thấy dưới chân vừa mới rõ ràng là đất xi măng lúc này trong nháy mắt vậy mà biến thành một vùng tăm tối cắt chảy vòng xoáy đem hắn hai chân không ngừng c u ố n vào trong đó da ca nhũ mày lại ngẩng đầu nhìn lên phát hiện bốn phía hoàn cảnh cũng phát sinh cải biến nguyên bản vườn hoa hiện tại đã biến thành một mảnh địa ngục hỏa b i ể n cảnh tượng thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen rung nham vậy mà ở trong không khí trôi nổi xoay tròn nóng bức vô cùng trong không khí tràn đầy tinh tế h ắ cám cho bụi hô hấp đều phi thường trở ngại ám thuốc tính thổ thuốc tính hòa thuốc tính hoàn toàn rung hợp lại cùng nhau biến thành một cái thế giới hình thành một bức địa ngục kinh khủng bức tranh giống như vòi rồng nội bộ trung tâm h u y ễ n thuật da ca trầm âm không đúng trước đó cùng thanh long trải qua hơn một n g h n năm tu luyện hắn hiện tại tinh thần lực có rất mạnh h u y ễ n thuật khẳng tính bán thần cấp trở xuống h u y ễ n thuật hẳn là không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất hiệu quả nói như vậy cái này bốn bề hết thể đều là thật là vừa vặn cái kia màu đen hoa cầu nguyên lai、like、đó cũng không phải đánh lén mà là đem hắn kéo vào cùng loại kết giới địa phương môi giới bất quá muốn dựa vào loại này hạ lưu chiêu số liền nghĩ vây không ta cũng quá coi thường ta da ca cười lạnh một tiếng thân thể đ ố n g nhiên hóa thành một đoàn g h ó i đen liền thoát ly hắc ám cắt c h ạ y tiên phát hồn thương long du da ca hai tay ba chắp tay trước ngực bên ngoài thân ngưng kết ra màu vàng hồn khí giống một đầu màu vàng phương đông cự long bay ra ngoài đem bốn phía khói mù ma khí quét sạch sành xanh da ca nhìn chung quanh được rồi trực tiếp hiện thân đi da ca mặt không biểu tình đã đều ở nơi này mai phụ c ta còn lén lút nút trong bóng tối có ý gì kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt khạc theo từng đợt làm người ta sợ hai tiếng cười một người áo đen rốt cụt đi ra hắn che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt thấy h k ô người rõ diện mạo của hắn. Dạ da, tiểu thiếu hắn. n mạo của chủ. ra g áo đen kẹp lấy thật a n người nhiên h thấy khoái, âm, cảm để cổ quả rất t sự có tài không hổ là dạ ra hơn ngàn năm đến lớn nhất thiên phu yêu nhiệt g cấp độ ma hóa người đột biến không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ đã đột phá đến tu la cảnh đệ cửu giai đoạn bất quá sẽ không phải là có lượng nước mập giả tạo à. dạ ca nhất miệng sâu kín nói có phải là mập giả tạo chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết người thử một chút chẳng phải sẽ biết người áo đen nói bất quá đã ngươi đều như thế yêu cầu ta cũng liền không k h á c h khí kiệt kiệt kiệt khả khả khả k dạ ca tiếng nói vừa ra chỉ thấy người áo đen thình lình bộ phát ma khí hai cánh tay hắn đan sen nâng lên làm ra một cái da chiêu tư thế màu đen ma hóa chi khí cùng màu đỏ nhân loại hồn khí tan trộn lẫn cùng một chỗ hiển nhiên hắn cũng là một cái ma hóa người đột biến chương 685, còn là không có chút nào đáng yêu chương 685, còn là không có chút nào đáng yêu người áo đen toàn thân phun trào năng lượng đem hắn hoàn toàn bao vây lại hai cánh tay hắn đan sen mờ mịt hát sắc ma khí cùng màu đỏ hồn lực dung hợp lại cùng nhau cuối cùng thế mà biến thành ngọn lửa màu trắng ở trên người hắn chậm rãi t h i ê u đốt da ca cảm giác được bốn phía không khí bắt đầu lạnh đó là một loại rất mất tự nhiên lạnh âm lãnh đến thấu xương có thể tùy tiện thẩm thấu tiến vào siêu phàm giả có được hồn khí bảo hộ làn da nhưng lại có thể tại sông vào thân thể về sau lạnh leo t h i ê u đốt thiên khải cảnh giai đoạn thứ năm da ca h i ế p h i ế p mắt đọc lên trước mắt người áo đen siêu phàm đẳng cấp ngũ dai ma hóa v õ kỹ thử vong chi trảo cái kia lạnh leo thiếu đốt bạch sắc hỏa diễn cuối cùng hội tụ tại người áo đen hai tay da ca con người phong đại trong đôi mắt phản chiếu ra người áo đen đánh tới thân ảnh. người áo đen tập kích tàn nhẫn mau lẹ con t i a bị màu trắng lạnh leo hỏa diễm bao k h ỏ a tay cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của dạ ca đối diện phải bắt được khuôn mặt của hắn một kích này nhanh đến mức kinh người căn bản không giống như là bình thường thiên khải cảnh ngũ dai nên có tốc độ đối diện mà đến hai tay tản mát ra quỷ dị lạnh leo khí tức để người có một loại không cách nào động đậy cảm giác vê anh dạ ca đ ỗ n g nhiên một phát thanh long thanh khí long phòng c h i ngự từng mảnh từng mảnh thanh long lân phiến ghép lại thành một mặt bọc thép vết tường đem dạ ca hoàn toàn bảo vệ ngăn lại cái này xong trào công kích ngay sau đó dạ ca đột nhiên lên chân nhắm ngay người áo đen tiến công lộ ra sơ hở một cái đá ngang võ kỹ mặt bên đánh trúng người áo đen b ả bay phanh một tiếng văng trầm người áo đen nâng lên cánh tay trái chống chọi cái này một chân chóc kích nhưng cũng bởi vậy cả người phía bên phải lướt ngang mấy mét người áo đen h ắ t một tiếng ánh mắt cười khẽ có chút ý tứ hắn còn muốn lần nữa kết ấn ra chiều nhưng rất nhanh trên mặt biến sắc bởi vì dạ ca đã chuyển thủ thành công đưa tay một chảo bốn phía khói đen liền toàn bộ mánh liệt mà đến trong khói đen chuyển đến từng tiếng bén nhọn trinh ó t mấy trăm con đen nhánh quả đen từ đó bay ra màu đen lông vũ cùng khói đen hình thành phong đem người áo đen đoàn đoàn bao vây người áo đen phản ứng c ũ n g c ự c nhanh nháy mắt cải biến kết tấn thủ pháp n i ệ m động chú văn thứ dai ma hóa dị năng ám diễm cùng xa thiêu đốt lên bạch s ắ c hỏa diễm hạ t cắt theo hắn ma khí bay lên mà lên quả đen bay múa khói đen cùng lôi cuốn bạch s ắ c hỏa diễm cùng xa phong bạo tại không trung đụng vào nhau trong không khí vang lên lít nha lít nhít liên tục không ngừng pháo cỡ nhỏ nổ tung tiếng vang đây là hai người ma lực va chạm kết quả người áo đen liền lui mấy bước vừa mới tỉnh táo lại liền phát hiện dạng ca lại không thấy mồ hôi lạnh bốc lên xuống tới dư quan quét qua bên hai chuyển đến trận trận gạo thét đột nhiên q u a y đầu hướng phía sau nhìn lại. dạ ca thân hình từ trong h ắ t vụ xuất hiện, ánh mắt trầm tĩnh đến tựa như đáng sợ thợ săn, tay phải cầm một đoàn l ố t b ú p dòng điện nhảy lên màu vàng lôi điện. màu vàng lôi điện ở trong bàn tay ngưng kết thành lôi kiếm hình thái, sau đó phất tay chạm kích mà đến. ạch người áo đen lần này né tránh c h ầ m một nhịp, lấp lánh k i m văng lôi kiếm t h i ệ m điện xẹt qua bộ ngực của hắn xé ra trước ngực hắn v à t áo còn có r a thịt. máu tươi lập tức chạy sôi tại áo đen ở giữa, lôi điện sẽ ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi như dòng suối nhỏ chạy xuống áo đen vậy mà trở nên lợi hại như vậy rồi người áo đen mồ hôi lạnh x s n g ra hắn cũng mặc kệ vết thương trên người vỡ ra liên tục mấy cái về sau tránh kéo ra thật dài một khoảng cách dạ ca tiếp tục thừa thắng sông lên cho đủ cảm giác các bách dựng thẳng lên hai ngón nhanh chóng mặc niệm chú văn tiên pháp thực nhật thánh lôi chỉ thấy đầu đội trời bên trên đen nhánh lôi vân nhanh chóng hội tụ lấp l ó e t h i ế t sáng màu vàng lôi điện tại đen nhánh trong ngây mù nhảy gọn ngay sau đó từng đạo màu vàng xét nhanh chóng đánh xuống mặt đất và anh kinh lôi rơi xuống đất con mẹ nó người áo đen giật này mình dựa vào nhanh nhẹn thân pháp tránh thoát một đạo xét vê anh đạo thứ hai xét trên mặt đất lại nổ ra một đạo to lớn hố đất giơ lên mảng lớn cắt bụi mà người áo đen thân ảnh đã hoàn toàn nhìn không thấy vê anh vê anh vê anh liên tục năm đạo uy lực to lớn khủng bố xét địa hình đều đã tùy theo phát sinh cảm biến mặt đất bị nổ chia năm xẻ bảy lộ ra hơn mười đạo răng khắp nơi khe danh khe hở cho bụi tung bay bên trong dạ ca bình tĩnh đứng tại chỗ một con quạ bay trở về đến mở vai của hắn hai ách chi linh trên thân cũng dính rất nhiều cho các có chút mở ra n u đen chi vũ dùng sức run lên lơ vũ khu khu cụ người áo đen ngồi dưới đất ngồi tại từng đạo n ư ớ câu c ở giữa trên thân áo đen đã bị nổ rách rách dưới, dưới. dạ ư ớ i ca thế nào còn đánh sao không đánh người áo đen hùng hùng h ổ h ổ che lấy bộ ngực mình vết thương ngươi tiểu tử này vẫn là như vậy một chút cũng mẹ nó không đáng yêu t đau chết lao tử hạ thủ thế mà như thế h u n g ác nói hắn lây xuống mặt nạ của mình miệng lớn hít hai cái không khí mới mẻ thình l i n h đúng là g dạ kêu dạ ca sâu kỳ nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ta còn không phải ngươi trước đánh lấy ta tuổi đã cao còn ngây thơ như vậy lâu như vậy không gặp lao tử muốn thử xem nhi tử bài tập còn không được ai biết ngươi như thế h i ể u dạ kiêu nói đến về sau s á t mặt càng ngày càng tái nhận ngựa khí cũng càng ngày càng yếu đớt che lấy lồng ngực vết thương bàn tay đã tràn đầy máu tươi dạ ca n g h i hoặc ma hóa nhân trời sinh năng lực khôi phục mạnh vừa mới hắn một chiêu kia thực n h ậ t thánh lôi biến chủng lôi kiếm cũng không có thương tổn đến dạ kiêu tâm mạnh cùng hồn lực tiết điểm chỉ là xem r a lưu rất nhiều máu mà thôi thương thế như vậy đối với dạ kiêu đến ó i cũng không tính cái gì a dạ kiêu còn không tranh thủ thời gian tới kéo lao tử một thành dạ ca do dự một chút đi ra phía trước nắm chặt dạ kiêu tay dạ kiêu đôi mắt l ó e lên phản bắt lấy dạ ca thủ đoạn đánh lén t a m gia ma hóa dị năng cắt trói linh chỉ thấy màu trắng cắt chạy thuận dạ ca thủ đoạn nhanh chóng bỏ vào y phục của hắn bên trong dạ ca lập tức cảm giác được thân thể không cách nào động đậy hệ thống nhận kỹ năng hạn chế lực hành động 99 h ệ thống nhận kỹ năng hạn chế hồ n lực vận chuyển hiệu suất 91 hệ thống nhận kỹ năng hạn chế ma lực vận chuyển hiệu suất 87 dạ ca hắn liền biết chương 686, phản ứng chương sáu phản ứng kiệt kiệt kiệt kiệt, kiệt. da tiêu cười lạnh vô vô còn chính mình đứng lên nhỏ nệm ngươi còn quá non da ca thử giật giật thân thể phát hiện quả nhiên không thể động đậy đừng uổng phí sức lực không dùng da tiêu nói loại này hạt cắt thiếp bám vào thân thể của ngươi mặt ngoài sẽ trực tiếp để ngươi cơ bắp mất đi hoạt động lực từ đó làm ngươi không thể động đậy mà lại tựa như là châm cứu kim c h ú n g huyệt vị của ngươi hạt cắt sẽ vừa vặn phong tỏa ngăn cản ngươi hồn lực tiết điểm năng lượng vận chuyển để ngươi cũng vô pháp dùng hồn lực xông phá giam cầm cho nên ngươi cũng đừng nghĩ dùng tụ hình tàn khí thoát đi dạc i ê u nhất miệng đây là c h í n h ta tự sáng tạo phát minh dị năng có phải là rất lợi hại dạ ca không nói gì h ạ n yên lặng vận chuyển thánh lực g i n g cơ chi tức hệ thống tất cả nguyên tố kháng tính ba trăm tất cả nguyên tố kỹ năng uy lực ba trăm cơ thúc thánh khí tại thể nội du tẩu một vòng hoa lạp lạp lạp bám vào tại dạ ca làn ra mặt ngoài hạt cắt liền rầm rầm rơi xuống đất dạc i ê u dạ ca b ẻ b ẻ cổ hoạt động một chút thân thể liền cái này chu ngữ tình đi đến vườn hoa thời điểm vừa bạn nghe thấy hai cha con ngay tại đấu võ mồm không công bằng cái này mẹ nó không có chút nào công bằng quỷ biết ngươi có thanh long thanh lực cái này không đơn thuần gian lận sao cho nên đây là tin tức kém không tính không tính dạ kêu ngồi tại đ ỉ n h xuống một mặt ném mặt mũi không phục bộ dáng một bên vận chuyển ma lực tại bàn tay đặt tại ngực chữa thương cho mình một bên trong miệng lẩm bẩm l ầ u bầu hùng hùng hồ hồ nói dạ ca dựa vào ở bên cạnh sâu kín liếc mắt nhìn hắn vậy ngươi không phải đẳng cấp còn so ta cao hơn cấp năm hơn nữa còn đánh l é ta à đúng ngươi đi chinh chiến bạn tộc thời gian dài như vậy mới thăng cấp năm liền cái này liền cái này tám năm a ta còn tưởng rằng ngươi trở về tối thiểu là cái thánh lâm cường già đâu nhà khác cha đều là b ả o bọc n h i tử ngươi hiện tại làm không tốt còn phải ta đến b ả o bọc dạ tiêu ngươi cho rằng ai cũng là ngươi cái này treo vách tường a ngươi ra ngoài hỏi một chút nhà ai lão cha đến tiên khải tám năm có thể thăng cấp năm chu ngữ tình mí môi cười một tiếng đi tới hai người các ngươi à đều thời gian dài như vậy không thấy làm sao vừa mới gặp mặt liền dùm b e n lên đỡ đến lệch cạch dạ tiêu cầm ra cái bật lửa nhóm lửa một điếu thuốc lá yếu ớ t ánh lựa tại đêm tối trong hoàn cảnh chiếu sáng khuôn mặt của hắn s o u tám năm trước nhiều một chút dâu rĩa lão mụ dạ ca nghiêng đầu một chút nghi ngờ nói ngươi làm sao cũng tới kinh đô rồi ừ m ta tới gặp thấy một chút lão bằng hữu mà lại ta còn không có tham gia qua vạn tộc phong h ộ i đâu lần này lại đúng lúc là tại nhân tộc địa bàn liền đến chơi bữa chứ sao chu ngữ tình nói dù sao trong nhà có da da tại chăm sóc dạ ca nghĩ t h ầ m da da hắn gần nhất sợ là không có gì không dạ tuyên ra ra một mực đợi ở trong mật thất không có đi ra dạ da người đều còn tưởng rằng hắn còn đang bế quan nhưng trên thực tế hắn trong khoảng thời gian này đều đợi tại ma giới bên trong bất quá hẳn là cũng không có việc gì có thân đồ cùng ám ảnh bộ đ ộ i tại mà lại có lao pháp sư cộng không gian hắn cũng tùy thời đều có thể chạy trở về lần này vạn tộc p h o n g hội không nghĩ tới thế mà là tại chúng ta nhân tộc đế quốc tổ chức dạ kiêu phun ra một ngụm bằng khói ta trở về thời điểm trông thấy kinh đô ngoài thành đều là xếp hàng tiến hành kiểm tra chuẩn bị vào thành vạn tộc người bản thân như thế lớn đến nay thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy kinh đô cảnh tượng náo nhiệt như vật dạ kiêu dừng một chút ánh mắt nhìn về phía dạ ca ta nhìn ngươi cho ta giấy viết thư ngươi nói mục đích của bọn hắn là vì trước đế h o à n g lăng cung điện dưới mặt đất phía dưới thanh long bảo tàng ừng ra ca đáp mà lại ngay tại trước mấy ngày đã có bạn tộc người thử qua len lén lẻn vào thanh long cung điện dưới mặt đất chu ngữ tình hơi xứng sở thật ra ca gật đầu ừng sau đó liền đem trước mấy ngày cực âm chi dạ sự tình nói một lần cực ầ m chi dạ mặc dù thanh long trong cung điện dưới lòng đất phát ra cái kia một tiếng thanh long gầm cơ hồ làm cho toàn bộ dân tộc đại địa đều có thể nghe thấy nhưng biết chân thực nội tình nhưng không có mấy cái nguyên lai、like、là dạng này chu ngữ tình nói n g u y ê n lai đêm hôm đó nghe tới thanh long tiếng giống là chuyện như vậy dạ t i ê u run lên thuốc lá trong tay khói bụi liếc mắt nhìn bên cạnh dạ ca cho nên ngươi làm tốt ứng đối vạn tộc chiến tranh chuẩn bị rồi sao dạ ca nhìn qua phía trước nhẹ nhàng gật đầu ừng vạn tộc chiến tranh cũng không phải nói bữa dạ t i ê u nói mấy lần trước vạn tộc chiến tranh một khi khai hỏa đều cơ hồ cho toàn bộ vạn tộc bản đồ mang đến hủy thiên diện đ ị a n tai nạn so sánh với đó ngươi trước kia trôi trải qua nam cảnh nội chiến chỉ có thể nói là tiểu đà tiểu náo ta biết ừng dạ kiêu cũng không có lại tiếp tục nói cái gì theo khi còn bé lên dạ ca liền biểu hiện ra vượt qua người đồng lứa thành thục mọi thứ đều có thể chú đáo cân nhắc chú toàn hắn đã dám nói chuẩn bị kỹ càng tia liền trên cơ bản là tâm lý nắm chắc cơ bản cũng đều không cần hắn cái này c h a đi chỉ điểm cái gì đáng ghét trên vảy như thế một thiên tài nhi tử căn bản một điểm chậm chạp bồi dưỡng dưỡng thành niềm vui thú còn không có đi đúng rồi dạ ca đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn một chút bên cạnh dạ t i ê u cha có dạng đồ vật ta muốn để ngươi thử một lần dạ kiêu nghi hoặc vật gì dạ ca theo trong túi cầm ra một vật giữ tại trong lòng bàn tay đe ngón tay chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay là một ngôi sao chí nước mắt chu ngữ t ì n h lộ ra thần sắc kinh ngạc ngôi sao chí nước mắt ngươi làm sao lại có dạ ca khẽ giật mình nghi ngờ nói mẫu thân ngươi biết thứ này chu ngữ t ì n h a không biết không biết a cũng không phải quen biết một chút ở trong sách nhìn thấy qua chính là chưa từng thấy tận mắt chu ngữ t ì n h một hồi vây tay một hồi thừa nhận cười ngượng ngùng liên tục một bộ t r ộ t dạ bộ dáng dạ kêu trong miệng ngầm thuốc lá khẽ động khẽ động hầu nghi nhìn thấy dạ ca trong tay viên này mỹ lệ hình cầu cho nên cái đồ chơi này là cái gì dạ ca nhìn xem hắn nghiêm túc nói ngươi thử một chút dùng thứ này tu luyện thứ này còn có thể dùng để tu luyện là b ấ t quá chỉ có đặc biệt một bộ phận người mới có thể đủ tới tu luyện hiện tại a đúng dạ t i ê u cũng không hỏi gì nữa h ắ n tử trong tay dạ ca cầm lấy cái ngôi sao kia chi nước mắt nhưng mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới cầm lấy máy mắt dạ t i ê u liền phảng phất cảm giác được ngôi sao chi nước mắt bên trong vô hạn vũ trụ vô số rực rỡ ngôi sao nở rộ hào quang t r ó i sáng ngôi sao giới thần lực mãnh liệt mà ra phảng phất muốn đem hắn lực lượng hoàn toàn kéo vào trong đó dạ tiêu con n g ư ơ i p h ó n g đại không cần nói tu luyện vẹn vẹn chỉ tiếp xúc một giây đồng hồ không đến liền cảm thấy nghiêm trọng khó chịu t hắn hít sâu một hơi đội vàng ngông lòng tay ra len k e n ngôi sao chi nước mắt rơi trên mặt đất chậm rãi lăn đến dạng ca bên chân mà dạ tiêu thủ đoạn run dậy trong lòng bàn tay hát tâm vừa mới đ ụ n g vào ngôi sao chi nước mắt địa phương phản phất bị bỏng bỏng ra một cái hình tròn dấu vết còn bốc lên nhàn n h ạ t khói trắng trong không khí tràn ngập ma khí bị thiêu đốt h ư vị chương sáu t a làm sao biết chương sáu ta làm sao biết dạ ca c ú i người đem cái ngôi sao kia trí nước mắt nhặt lên quả nhiên không được ca thần lực cùng ma lực là tương phản hai loại năng lượng trên bản chất để nói nếu như trong một cái nhân thể có ma lực liền không khả năng lại có thần lực nếu có thần lực liền không khả năng lại có ma lực cho nên dạ t i ê u phản ứng xem như một cái ma hóa nhân tiếp xúc đến ẩn chứa thần lực vật phẩm lúc phản ứng bình thường nhưng là kỳ quái liền kỳ quái tại dạ ca lại có thể đồng thời tu luyện hai loại năng lượng cho nên hắn mới muốn để dạ t i ê u cũng thử một lần theo lý mà nói nếu như hắn có thể như vậy dạ kiêu là phụ thân của hắn chính mình siêu phàm thiên phú có một nửa đều đến từ hắn hẳn là cũng có thể mới đúng cho nên ta có thể tu luyện thần lực thiên phú cũng không phải là lao ba di chuyển cho ta dạ ca như có điều suy nghĩ nô dạ i ê u nhìn một chút trong lòng bàn tay tâm bị đốt cháy khét dấu v ế t lại nhìn một chút dạ ca tựa hồ rõ ràng cái gì vừa mới bất kia ẩn chứa thần lực hắn có thể cảm giác được vừa mới trong nháy mắt đó theo cái kia tinh thần châu tự bên trong thả ra năng lượng cùng hắn đã từng ở trên vạn tộc chiến trường đụng phải một chút thần thuật sư sử dụng lực lượng phi thường giống nhau ừng dạ ca đem sao trời chi nước mắt thu bảo vậy ngươi cho ta cái đồ chơi này làm gì dạ kêu im lặng chúng ta ma hóa nhân tu luyện chính là ma lực là cùng thần lực cùng thánh lực xung đột lẫn nhau lực lượng chỉ cần tu luyện ma lực liền không thể lại tu luyện thần lực cùng thánh lực điểm này thưởng thức ngươi cũng đều không hiểu hả không đúng đã như thế vậy ngươi tiểu tử này sao có thể sử dụng thanh long thánh lực chu ngữ tình ta làm sao biết dạ ca n h ú m b a i ta còn tưởng rằng ta có thể sử dụng thánh lực ngươi cũng khẳng định có thể kết quả nguyên lai không phải ngươi gì truyền a dạ kêu lời vô í gia tộc chúng ta tổ tiên lại không có thần t ộ c người làm sao có thể là ta di chuyển chu ngữ tình dạ ca suy tư cái tiên chẳng lẽ nói là a ta biết chu ngữ tình t r ữ n g chạc đàng hoàng khẳng định là bởi vì tiểu dạ đột biến gen dạ ca tuyệt đối là chu ngữ tình đi tới dạ ca sau lưng dùng sức xoa tóc của hắn một mặt trột dạ cười nói dạ da ma hóa gen là tất cả ma hóa nhân bên trong đặc biệt nhất tuyết nhi liền chuyên môn nghiên cứu qua dạ da ma hóa nhân gen đặc biệt dễ dàng sinh ra gen biến chủng cường hóa ngươi nhìn giống dạ thanh tâm dạ ngọc lòng dạ dương dạ mậu vũ bọn hắn không phải từng cái năng lực thiên phú đều không quá đồng dạng sao ha ha ha dạng yêu đưa tay gãi gãi cái cầm dâu rịa suy tư nói nói cũng đúng nhưng là thế mà đột biến gen r a có thể tu luyện thần lực cùng thánh lực siêu phàm thiên phú cũng không tránh khỏi có chút quá nhảy thoát ta quả thực t ự a như là sinh ra máu loại phá trướng thức tỉnh đồng dạng không nhảy thoát không nhảy thoát chu ngữ tình cười nói nhà chúng ta tiểu dạng như thế thiên phú dị bẩm hắn coi như t ứ c tỉnh ra cái dạng gì siêu phàm thiên phú ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đúng rồi tiểu dạng t u y t nhi nàng ở chỗ nào c h ú ngữ tỉnh rời đi chủ đề a dạ ca là người ta cũng không biết đại khái tại khách sạn gian phòng đi kỳ thật tỷ lệ lớn là tại ma giới đi theo vũ lê cùng hồng khấu cùng một chỗ làm nghiên cứu ta đã rất lâu rất lâu rất lâu không có nhìn thấy tiểu tuyết nhi c h ú ngữ tỉnh cười nhẹ nhàng nói ngươi mang mụ mụ đi tìm nàng có được hay không dạ ca ta được rồi c h ú ngữ tỉnh kéo dạ ca tay sâu dạ t i ê u nói lão công tiểu dạ nói tuyết nhi cũng muốn trách ta ta muốn cùng hắn trước đi tìm tuyết nhi ngày mai lại giúp ngươi chúc mừng ngươi khải hoàn trở về a ngươi không có ý kiến a dạ ca dạ tiêu n g ư ơ i vui vẻ là được rồi kỳ hỉ n g ư ơ i tốt nhất chu ngữ tình ở trên mặt của dạ tiêu nhanh chóng hôn một cái à kia liền bái bai ngày mai gặp sau đó dắt một mặt mộng bức dạ ca nhanh như chấp liền rời đi vườn hoa dạ tiêu ánh mắt sâu kín nhìn qua chu ngữ tình cùng dạ ca từ từ đi xa bóng lưng cầm xuống trong miệng thuốc lá chậm rãi phun ra một ngụm khói xanh hô giờ phút này cao thâm viết gian phòng cao thâm viết một người đợi tại khách sạn trong gian phòng giờ phút này thiếu nữ đang ngồi ở trên giường khẽ nhắm hai con ngươi ý thức của nàng hoàn toàn chìm vào hệ thống mô phỏng mạng lưới bên trong phản phất đưa thân vào một cái khác thế giới internet tại thế giới internet bên trong nàng toàn thân tượng là bị một tầng hơi mỏng nạ nổ khoa học kỹ thuật xương vỏ ngoài bao khoả như vậy trên mặt trên cổ chỗ cánh tay bao quát trên thân mỗi một tấc làng da bày biện ra một loại hoàn toàn không thuộc về sinh vật phải có màu da kim loại thái thuần bạch sắc giống như loại nào đó công nghệ cao hợp thành vật chất mặt ngoài p h á n chiếu da kim loại sáng bóng đồng thời ở trên mặt của nàng còn xuất hiện một đầu một đầu màu bạc bằng phản tuyến kia là á nhân tộc đặc thù cao thâm viết tại ý thức trong mạng lưới mở to mắt trước mắt thế giới là mạng lưới ý thức thế giới vách tường bầu trời mặt đất đều từ cái này đến cái khác số liệu hình lập phương ghép lại mà thành một cái tiếp một cái thanh â m viên á o ở bên thai văng lên cái này đến cái khác quen thuộc mà thân ảnh xa lạ ở trước mặt của nàng lâm lư kia là từng cái mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang nhân viên nghiên cứu khoa học mỗi người chỗ ngực đều có một loại như bao con nậm ô biểu tượng kia là g e n công ty đánh dấu điều chỉnh thử hoàn tất số liệu đã sửa sang hoàn thành dụng cụ đã sẵn sàng số ba trước mắt trạng thái tốt đẹp huyết áp bình thường máu dưỡng độ báo hòa bình thường nạn ô tế bào đều ở và ổn định trạng thái có thể bắt đầu tiến hành số liệu liên tiếp thanh âm quen thuộc không ngừng chuyển đến cao t h â m g t u ế t lông mày cao lại mà nàng thì nằm tại một cái trên bàn thí nghiệm bên ngoài thân bị nạ nổ xương vỏ ngoài hoàn toàn bao khoảng nàng xương vỏ ngoài mặt ngoài cũng bị cắm đầy đủ loại cái ống cùng bốn phía thiết bị tương liên những nhân viên khoa nghiên kia vây đến bên cạnh nàng đang chuẩn bị tiến hành thí nghiệm cao t h â m g t u ế t cả ngón tay đều không hề động vẹn mẹn chỉ là ý niệm nói lên bên người trong hoàn cảnh tất cả kim loại vật chất liền toàn bộ bay lên m ư ờ trôi cả chi kiếm vờn quanh ở bên người nàng bao quát những cái tia g e n công ty nhân viên nghiên cứu khoa học bên người phụ trách trông coi người máy cũng toàn bộ đều chương trình r ố i loạn mở ra làm phản hình thức a a a a a a a theo từng tiếng kêu thảm tất cả mọi người đổ vào trong đúng máu cao thâm tuyết lông mày nhỏ càng c h ặ t hơn v â n h trong hiện thực cao thâm tuyết chậm rãi mở mắt nguyên bản bài trí chỉ chỉnh tề gian phòng trở nên một mảnh lộn xộn vừa mới đột phá trô đến năng lượng luồng khí xoáy trực tiếp đem toàn bộ gian phòng thổi đến lộn xộn các loại đồ vật đều rơi trên mặt đất còn có một chút chất giấy nghiên cứu báo cáo còn ở trên trời phất phới nàng đột phá đến thánh lâm cảnh giai đoạn thứ nhất thiếu nữ cảm giác được khuôn mặt ư ớ t dũng đưa tay sờ một cái nước mắt đã thấm đẩy nàng tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt theo nàng đẳng cấp đột phá khi còn bé một đoạn ký ức từng chút từng chút giải tỏa nhưng mỗi lần nhìn thấy khi còn bé những cái kia đoạn ngắn đều sẽ cảm giác thật tốt khó chịu trong lòng tựa như là bị một ngạt tảng đá lớn ngăn chặn đầu dạng thân thế của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra cao thâm viết trầm mặc mỗi lần đến loại thời điểm này cao thâm viết đều phá lệ tưởng niệu dạng nếu như không có người lời an ủi cũng chỉ có thể một người yên l ặ n em h rất muốn tìm tiểu dạ hung hăng bổ sung năng lượng nha cộc cộc cộc lúc này tiếng đập cửa băng lên cao thâm tuyết quay đầu nghi ngờ nói ai vậy ta chu ngữ tỉnh thanh â m chuyển đến còn có tiểu dạ a chương sáu trăm tám mươi tám muốn giữ bí mật a chương sáu trăm tám mươi tám muốn giữ bí mật a ngữ tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ. cao thâm tuyết giật mình người mặc một bộ hơi mỏng phim hoặc hình áo ngủ nàng hai chân xuống giường bên ngoài thân nạ nổ xương vỏ ngoài chậm rãi rút đi màu trắng kim loại vật chất tựa như là dần dần h ò a tan co vào về làn da của nàng trong lỗ chân lông đột phá thăng cấp về sau thiếu nữ làn da tựa như là rực rỡ tân sinh mỗi một tấc làn da đều trắng non tinh tế đến giống như đứa bé sơ sinh thiếu nữ đi đến cửa trước mở cửa này nha ta tiểu t u y ế t nhi chu ngữ tỉnh vừa vào cửa liền ôm chặt lấy cao thâm t u y ế t muốn giống khi còn bé như thế ôm nàng xoay tròn một vòng đáng tiếc thiếu nữ lớn lên mà lại d á người n g m ư ờ i phần cao g ầ y cùng chu ngữ tỉnh cơ hồ là cao cho nên thực tế rất khó làm được tỉ tỉ cao thâm t u y ế t méo một chút đầu ngươi làm sao cũng tới kinh đô rồi đây không phải nghĩ ngươi cùng tiểu d ạ n mà chu n ữ tỉnh cười nhẹ nhàng sợ lấy thiếu nữ tóc tựa như là lột m è o thú pháp à tiểu tuyết nhi có muốn hay không tỉ tỉ ta à? cao thâm tuyết có mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng thiếu nữ bị chu ngữ tình ô m thời điểm bình tĩnh n u hòa ánh mắt lại càng nhiều nhìn về phía một bên dạ ca dạ ca dựa vào tại cửa trước hai tay ôm ngực n ế t miệng ánh mắt sâu kì nói t ố t mẹ đều đến tuyết nhi nơi này đừng giả bộ mô hình làm dạng ngươi không có ý định giải thích một chút chu ngữ tình a giải, giải thích cái gì nha chu ngữ tình một mặt chột dạ biểu lộ trong mắt bắt đầu lọt lắc dạ ca từ trong ngực cầm ra cái ngôi sao kia chi nước mắt ở giữa ngón tay thưởng thức ngươi biết thứ này đúng không chu ngữ tỉnh nhận biết ta ta vừa mới nói n h a ta ở trong sách dạ ca lấy cớ này quá kém một lần nữa biên một cái chu ngữ tỉnh còn có cái này dạ ca lại lấy ra hắn trôi này x u ố n g lục c ổ quay ung dung mà nói ngươi hẳn là cũng nhận biết ta chu ngữ tỉnh nhìn thấy dạ ca trong tay súng ổ quay con ngươi trấn kinh càng thêm ngoài ý mớn vô ý thức liền t ê u lên hát ám chính nghĩa đồ thần khẩu súng này làm sao lại trong tay ngươi dạ ca lần nữa ôm lấy hai tay nếu n h u mày cũng không nói chuyện liền nhìn xem nàng chu ngữ tỉnh dạ ca chu ngữ tỉnh dạ ca cao thâm viết một mặt mờ mịt nhìn một chút chu ngữ tỉnh lại nhìn một chút dạ ca căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì ây chu ngữ tỉnh dẫn đầu đánh vỡ trở mặc cái kia vậy ngươi lợi thêm ta hai ngày chờ ta biên tốt lại t ì m ngươi đi dạ ca ngữ khi u hà nói nhớ k ỹ thuận tiện đem ta vì cái gì có thể sử dụng thần lực cùng thánh lực sự tình cũng biên tốt đừng quá dễ dàng bị ta trọc thủng chu n ữ tỉnh chu ngữ tình lúc này mới b u ô n g ra cao thâm tuyết sau đó n ô lên miệng một mặt ủy khuất nhìn qua dạ ca người cái này xấu hài tử thế mà liền mụ mụ đều khi dễ dạ ca chu ngữ tình vươn tay nhẹ nhàng bóp bóp dạ ca khuôn mặt muốn thay mụ mụ g i ữ bí mật n h à dạ ca bất đắc dĩ k h ẽ thở dài biết hhh ắ c ắ c ắ chu c ngữ tình cười ngượng ngùng hai tiếng cái kia hai người các ngươi tiểu ra hỏa trước trò chuyện ta liền đi trước rồi nói xong chu ngữ tình liền giống trốn như bỏ chạy rời khỏi phòng cao thâm tuyết thanh lánh mà ngốc manh ánh mắt nhìn một chút ngoài cửa lại nhìn một chút dạ ca hoàn toàn nhìn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì cho nên đây là xảy ra chuyện gì dạ ca lại thở dài mặc dù vẫn là không có theo mẫu thân nơi đó đem lời hỏi rõ nhưng dù cho nàng không nói hơi phỏng đoán một chút dạ ca cũng cơ bản xem như có thể biết cái đại khái không nghĩ tới ta thế mà còn có bối cảnh như vậy một kiện ta cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu sự tình dạ ca nói xong dừng một chút lại nhìn về phía cao thâm tuyết chợt phát hiện cái gì lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi đột phá đến thánh lâm cảnh rồi cao thâm t u y ế t túi đầu nhìn một chút thân thể của mình mở ra bảng thuộc tính của mình liếc mắt nhìn mới rất bình tĩnh gật đầu nói ừ n đúng vậy à. dạ ca không hổ là trong trò chơi nhân tộc mạnh nhất cựu t i n h cấp một a quả nhiên là một cái siêu cấp quái b ậ t cái này siêu phạm thiên phú cũng quá biến thái l i ê n ngay cả hắn cái này b ậ t h o c người chơi tốc độ lên cấp đều không có nàng nhanh còn đi đây là không có hát hóa qua phiên bản cái này nếu là hát hóa phiên bản cao l ã o bản chỉ sợ hiện tại đã đột phá ổn đế a nào lúc này cao thâm viết một đầu nhào vào dạ ca trong ngực hung hăng ôm lấy hắn hít một hơi mùi trên người dạ ca ngẩng người làm sao rồi cao thâm viết chôn ở trên vai dạ ca vần vần nói nghĩ ngươi dạ ca trong lòng khẽ động dạng này thâm viết ma ma nam nhân kia chịu nổi ba lại nghĩ tới khi còn vẽ sự tình rồi ừng không có việc gì cái kia đều qua ngoan dạ ca s ở lấy thiếu nữ tóc thiếu nữ ngẩng đầu lên đen nhánh mà thâm thúy con ngươi nhìn qua hắn ta muốn bổ sung tiểu dạ năng lượng dạ ca khỏe miệng giật một cái mênh ngày mai là vạn tộc phong hội tài nguyên tranh đoạt cuộc thi đấu ngày đầu tiên đừng nhìn thiếu nữ xem ra thanh lãnh như nước n u hỏa giống t u y ế t nhưng mỗi lần dính lên người đến thời điểm là thật không khiến người ta nghỉ ngơi a cao tâm h t u y ế t nghiêm túc nói ta sẽ rất tiết chế giá ca ta cũng không quá tin tưởng cao tâm h t u y ế t thật ta cam đoan thiếu nữ dựng thẳng lên ba ngón tay một đ ộ nghiêm túc bộ d á nghiêm n g túc cuối cùng quả nhiên giá ca không tin là đúng chương 689, vì cái gì luôn có thể để ta đục tới chương 689, vì cái gì luôn có thể để ta đục tới hôm sau một buổi sáng sớm toàn bộ kinh đô thành phi thường náo nhiệt hôm nay là vạn tộc phong hội t à i nguyên tranh đoạt thi đấu ngày đầu tiên trong vạn tộc rất nhiều to to nhỏ nhỏ chủng tộc văn minh vận mệnh đều đem tại một ngày này bắt đầu bị người chỗ quyết định kinh đô tất cả lão bách tính cơ hồ tại một buổi sáng sớm đều hội tụ đến l o n g s ả o giác đấu trường cho dù không có ra trận vé vào cửa cũng muốn ở bên ngoài đến một chút náo nhiệt nhìn xem đến từ vạn tộc bản đồ các nơi vạn tộc văn minh đỉnh cấp cường giả hình dáng dù sao trong truyền thuyết kia long tộc c h i vương thinh linh vương yêu tộc nữ đế đều là bình thường ở trên i n t e n e t trên tivi đều không nhìn thấy nhân vật đồng thời người của h o n g ấ t người của triều đình còn có trong đế quốc mấy gia tộc lớn mấy đại chiến tướng mấy đại công tước cũng đều hoàn toàn không dám thất lễ sáng sớm liền đến long s à o giác đấu trường chờ chuẩn bị duy chỉ có dạ ca cùng cao thâm tuyết thẳng đến mười giờ s á n g trung v ỡ tại hoàng gia quý tộc khách sạn trong gian phòng đợi ha hô dạ ca còn buồn ngủ mở to mắt buồn ngủ đánh một c á i n g áp mở ra bảng hệ thống liếc mắt nhìn thời gian kinh đô thời gian mười giờ ba phút bốn mươi lăm giây kết quả đêm qua liền ngủ ba giờ dạ ca lại nhìn một chút chính mình vị trí gian phòng này một mảnh vừa buồn cảnh hoàn tàn khắp nơi giống như vừa mới trải qua thế chiến chiến trường dạ ca liền không hợp thói thường dạ ca lại nhìn một chút bên cạnh dùng cả tay chân bạch thuộc đào ở trên người hắn cao thâm t i ế t bất đắc dĩ cười cười vô vô bờ vai của nàng tuyết nhi tuyết nhi n ô cao thâm t i ế t con mắt chỉ mở ra một đường nhỏ tấm kia bình thường rất thanh lánh khuôn mặt giờ phút này thiếp ở trên lồng ngực của hắn đè ép đến biến hình mặc dù đè ép đến biến hình lại mảy may đều không có ảnh hưởng gương mặt kia mỹ cảm ngược lại hiện lộ ra một loại đặc biệt đáng yêu tựa như là một đứa bé chúng ta nên đi hội trường dạ ca nói còn có hai giờ liền muốn bắt đầu cao thâm tuyết nha dạ ca ngồi dậy chuẩn bị mặc xong quần áo thiếu nữ lúc này nhưng lại bắt lấy hắn đi lấy quần áo thủ đoạn còn có hai giờ ải cao thâm tuyết đen nhánh đôi mắt trong suốt m à n g â y thơ nhìn qua hắn dạ ca cộc cộc cộc kẹt kẹt bạch huyết linh tại dạ ca bên ngoài phòng gõ cửa hồi lâu thấy không có phản ứng trực tiếp theo mật mã đẩy cửa vào dạ ca ngươi đang làm cái gì miêu nương thiếu nữ nhữ mày đi vào gian phòng tất cả mọi người dưới lầu đại đường chờ lấy đâu ngươi có thể hay không lời còn chưa r ư ớ bạch huyết linh liền n ố c c h ạ rồi miêu nương thiếu nữ phản ứng lại như t h i ề m điện rời khỏi gian phòng cũng đóng lại cửa phòng dựa lưng vào trên cửa nhịp tim nhanh chóng không thôi vì cái gì loại chuyện này luôn có thể để ta đụng tới a khách sạn phòng ăn dạ ra cả đám đều ở nơi này chờ hạ t ị c h g i a o giáng tuyết vũ lê diệp tử ly sơ ảnh bạch tình a xua còn có trước đó cái k i a quy thuận tại dạ ca m ị ma tộc yêu nguyện cũng theo tới đến nỗi dạ tiêu cùng chu ngữ t ì n h thì đã trước thời hạn đến sẽ trở đi thịt dao tỉ, tỉ những thức ăn này thật tốt ăn ở diệp tử bùi đầu tiêu diệt trước mặt trong mâm đồ ăn đ à o mắt mấy cái đĩa liền bị nàng quét dọn mà không tại bên cạnh nàng giáng tuyết cũng tại làm chuyện giống vậy tay phải nắm một cái bánh bao tay phải nắm lấy một cái đĩa bánh không ngừng hướng trong miệng nhét khoai hàm tựa như là hamster tràn đầy phồng lên giáng tuyết bề ngoài nhưng thật ra là loại kệ thanh lãnh tiểu nữ h à i cảm giác lúc này cho người ta cảm giác lại hết sức tương phản để người cảm thấy vô cùng đáng yêu nhân loại đồ ăn thế mà làm được ăn ngon như vậy giáng tuyết dùng sức nuốt xuống một miệng lớn nghiêm túc nhìn qua trong tay bánh bao trầm mặc hồi lâu nói chúng ta ma giới vì cái gì liền không có đầu bếp loại ma duệ binh c h ủ đâu trong nháy mắt giáng t u y ế t cùng diệp t ử trước mặt đĩa đã trồng cào cao mấy chồng hạ tịch giao ghi sơ ảnh bạch tình bọn người ở một bên đều có chút sợ run mà nhìn xem hai nàng giáng t u y ế t ngươi ăn từ từ hạ tịch giao cười nói ngươi nếu là thích lời nói về sau liền thường xuyên đến phàm giới t ì m ta ta dẫn ngươi đi ăn nha giáng t u y ế t nhãn tình sáng lên t ố t hạ tịch giao hh ắ c ắ c giáng t u y ế t là dạ ca nữ nhi vô luận như thế nào đều phải cùng với nàng tạo mối quan hệ mới được nha lúc này bạch huyết linh từ trên lầu đi xuống nàng đi tới bàn ăn nơi h ẻ lánh ngồi xuống cúi đầu gương mặt tường đỏ như cái học sinh tiểu học như hai tay thả tại trên đùi phảng phất một bộ bóng ma tâm lý còn chưa biến mất bộ dáng hạ tịch giao hiếu kỳ hỏi linh linh làm sao chỉ có người xuống tới rồi tiểu dạ cùng tuyết nhi đâu mạch huyết linh thần sắc xấu hổ hắn bọn hắn hẳn là còn phải lại chờ một lúc thật sao hạ tịch giao tự lẩm bẩm mạch tính nghiêng đầu một chút thật đúng là hiếm t h ấ y d ạ ca đại nhân nằm ỉ cũng không làm sao hiếm l ạ không nghĩ tới gần đây tự hạn chế thâm tuyết tiểu thư hôm nay thế mà cũng nằm ỉ ly sơ ảnh cười, cười khẳng định là thâm tuyết tiểu thư vì hô dạ ca đại nhân rời giường cho nên mới kéo dài lâu như vậy đi hạ tịch dao nhẹ gật đầu ừ m nghĩ đến cũng là đúng hay không linh linh bạch huyết linh yêu n g u y ệ t nhìn một chút hạ tịch dao lại nhìn một chút bạch huyết linh đỏ r ừ n g g i ữ khuôn mặt tựa hồ rõ ràng cái gì lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ đến a hạ tịch dao nghi hoặc nhìn một chút nàng n g ư ơ i a cái gì lại một lát sau d ạ ca cùng cao thâm tuyết rốt cục đều mặc chỉnh tề xuống lầu đến tiểu dạng tuyết nhi các ngươi có thể tính xuống tới hạ tịch dao t r á c miệm tiểu dạng người cái này nằm ý ma bệnh nên sửa đổi một chút mỗi lần đều muốn tuyết nhi giút ngươi làm thanh mai chút mã hạ tịch giao đương nhiên biết từ nhỏ đến lớn đều là cao thâm t u y ế t giống như là mụ mụ chiếu cố dạ ca rời giường mặc quần áo lau mặt rửa mặt tuyết n h i n g ư ơ i cũng không thể lão nung chiều tiểu dạ nha hạ tịch giao nói cao thâm t u y ế t nghĩ nghĩ nhẹ nhàng gật đầu ừ, tốt. dạ ca tốt, đã người đến đông đủ bạch tình đứng lên vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi dạ ca đại nhân xe đã ở ngoài cửa chờ đã lâu dạ ca khẽ gật đầu một cái ừ, đám người hướng khách sạn đi ra ngoài yêu nguyệt lúc này tiến đến dạ ca bên người ngoại bị đạo dạ ca đại nhân quả nhiên không hổ là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đâu như thế m ọ i bệnh hồn lực khí tức còn có thể bảo trì đến như thế dư dả dạ. dạ ca liếc nàng liếc mắt muốn ở bên người của ta làm việc miệng tốt nhất thả lao một chút không nên hỏi đừng hỏi không nên nói đừng nói ai nha nô ra đương nhiên biết yêu nguyện cười hì hì nô ra thế nhưng là rất hiểu chuyện a hử dạ ca nhất miệng lúc này hạ tịch giao nghĩ nghĩ, đi tới dạ ca bên người nhỏ giọng nói tiểu dạng đã ngươi luôn nằm ì muốn không về sau ta tới cấp cho ngươi cung cấp đánh thức phục vụ thế nào nàng nghĩ là như vậy liền có thể càng nhiều thân cận dạ ca dạ ca lại mồ hôi lạnh đ ố n g nhiên bút lên liên tục với tay a không cần không cần một cái liền đã đủ h ú n g ác còn tới hai cái này làm sao chịu nổi nô、no. hạ tịch dao mờ mịt nàng không biết dạ ca vì cái gì đột nhiên phản ứng lớn như vậy chương 690, ai là người chơi chương 690, ai là người chơi l o n g x à o giác đấu trường nhân tộc đế quốc lớn nhất giác đấu trường có thể đồng thời d u n g nạp mấy chục v ằ n g người lúc này toàn bộ nhà thi đấu bốn bề trên khán đài người người nôn áo bầu không khí mười phần tăng gọn long anh ngồi tại tầm mắt tốt nhất giác đấu trường hai t ầ n g trong bao xương nhìn qua nhà thi đấu bên trong tràng cảnh nàng nhìn một chút cái khác vạn tộc phòng khách phương hướng đông phương long tộc tây phương long tộc thánh tinh linh tộc ác ma ma quỷ tà minh đoạ lạc thiên sứ tất cả đều đến đông đủ trong giác đấu trường một trận máu tanh chiến đấu đã bắt đầu phía trước mấy trận đều là cấp thấp tổ đối chiến tranh đ o ạ t đều là một chút cỡ nhỏ tài nguyên khoáng sản cùng lãnh địa giờ phút này ngay tại trên trận chính là một tên xâm lâm tinh linh chiến sĩ cùng một đầu cự hùng lớn nhỏ thực thi q u chiến đấu tràng diện vô cùng huyết tinh trải qua mười cái hiệp chèm riết thực thi bị đèm tên kia sâm lầm tinh linh chiến sĩ ngã n à o xuống đất móng đốt sắc bén ngay trước tất cả người xem mặt dễ như t r ở bàn tay đào lên bụng của hắn đào ra máu me đ ầ m địa ruột trong giác đấu trường b ạ n tộc người vang lên trận trận gieo họ hương phấn chu lên cùng tiếng giống giận giữ hội tụ thành t r ù n g điệp tiếng g ầ m nhà thi đấu bên trong có các nơi đến b ạ n tộc người cũng có kinh đô bản địa nhân loại nhưng so sánh với đó đại đa số nhân loại tựa như là được bảo hộ đến quá tốt hải tử nhìn thấy máu tanh như thế tràng diện cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh có tại chôn mửa chiến đấu một vòng tiếp một vòng tiến hành rất nhanh vài miếng cũng không trọng yếu lãnh địa liền bị phân chia ra ngoài long anh nhìn một chút bên cạnh c h ố n g không vị trí hỏi một câu dạ ca còn chưa tới sao bên cạnh trần vũ tướng quân do dự một chút cái này ta đến vừa dứt lời dạ ca liền đi vào phòng khách cùng hắn cùng một chỗ tiến đến còn có cao thâm tuyết hạ tịch giao b ọ n người làm sao muộn như vậy long anh ngữ khi có chút thú oán có chút việc trì hoãn một chút dạ ca ở bên cạnh nàng ngồi xuống tình huống thế nào rồi trần vũ tướng quân thần sắc có chút x ấ hổ nhân tộc trước mắt một trận cũng còn không có thắng dạ ca kinh ngạc một trận cũng còn không có thắng không đến mức a long anh nói so với vạn tộc nhân loại thể chất kỳ thật vốn chính là yếu kém cho nên cho dù là đồng cấp dưới tình huống nhân loại siêu phạm giả chiến sĩ cũng trời sinh sẽ so cái k h á c vạn tộc cường giả phải yếu hơn một chút thật sao dạ c a sờ sờ cái múi dù sao người đứng bên cạnh hắn đều là thiên tài cho nên đối với loại này chủng tộc ở giữa tranh lệch hắn mới cảm giác không quá đi ra lập tức hắn lại nhìn một chút trước mắt phân chia địa bàn tình huống vất quá còn tốt đều là một chút dầu rĩa tại nguyên điểm đúng vậy a long anh nhìn một chút dạ cả nghiêm túc nói tuy nói là d â u d ị a nhưng là về sau、so、đến trúng cấp tổ cao cấp tổ tranh tài những cái kia t à i nguyên điểm liền rất trọng yếu Dạ ca k h o a n h tay nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn nhìn về phía hai tầng cái khác vạn tộc lãnh tụ p h ò n g khách cẩn thận quan sát tầng thứ hai tầm mắt tốt nhất mấy cái vị trí phân biệt đều là trong vạn tộc xếp hạng cao nhất mấy đại chủng tộc lãnh tụ ở bên cạnh chính là xếp hạng hai mươi ba mươi lại biên giới một chút chính là bốn mươi sáu mươi so với lần trước nghi thức khai mạc hôm nay vạn tộc lãnh tụ trình diện người càng đủ hắn trước nhìn về phía xếp hạng thứ hai áp ma tộc phóng khách tứ đại ma quân toàn bộ đến đông đủ hắc nhật ma quân minh hồn ma quân cổ tà ma quân viêm cơ ma quân nhưng là vị tia trong truyền thuyết ác ma tộc ma tôn vẫn không có lộ mặt d ạ ca ánh mắt nhất truyền xếp hạng thứ ba cùng thứ tư đông vương long tộc cùng tây vương long tộc phòng khách gần sắt cùng một chỗ đông vương long tộc trước mắt long vương là xích long na thịnh tây vương long tộc trước mắt long vương là hắc long bùn s ạ s trò chơi nguyên kịch bản bên trong hai tộc này lãnh tụ cũng là hai người bọn họ không sai d ạ ca nghĩ t h ầ m hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định trừ hắn còn có đoạn thiên sứ tộc diệp băng bên ngoài vạn tộc bản đồ phía trên khẳng định cũng còn có cái khác người xuyên việt người chơi những n à y người xuyên việt người chơi hiện tại đều lẫn vào thế nào dạ ca vẫn chưa biết được có khả năng giống như là di băng đã biến thành một cái nào đó chủng tộc kẻ thống trị cũng có khả năng xuyên qua đến cái thế giới này về sau tại trèo lên trên trên nửa đường liền bị người rắt rơi mặc dù người chơi đều có được hệ thống nhưng dạ ca mười phần tin tưởng cho dù có được vẫn còn là tặng đầu người đồ đần tuyệt đối có khối người dạ ca nhìn một chút ngao thị cùng bùm sas nghĩ thậm chí ít hai người bọn họ hẳn không phải là người chơi bất quá cũng khó mà nói nói không chừng có cái nào người chơi tốt số xuyên qua tới thời điểm trực tiếp đầu thai đến bọn hắn hai cái này nhân vật trên thân đâu trực tiếp người xuyên việt mruff tăng lên tình mruff kéo căng giống giả ca cùng diệp băng dạng này còn nhất định phải cải biến chính mình cùng gia tộc mình vận mệnh xử lý vương ân xử lý long hợi giải quyết cái này đến cái khác trở ngại người mới bỏ lên mà nói không chắc chắn người một xuyên qua đi thẳng đến la mã trực tiếp xuyên qua đến ngao thịnh trên thân đều không cần chính mình phí sức đều trực tiếp là long vương giả ca lại tiếp tục hướng xuống quan sát cái khác vạn tộc lãnh tụ phong khách xếp hạng năm đoạn lạc thiên sứ xếp hạng sáu tà minh xếp hạng bảy t r ù n g tộc xếp hạng tám cự nhân xếp hạng chín á nhân xếp hạng mười ma quỷ xếp hạng mười một thánh tinh linh xếp hạng mười hai ám dạ tinh linh xếp hạng mười tám ám ảnh tộc xếp hạng mười chín nhật luân tộc xếp hạng hai mươi hải long dạ ca thô sơ giản lược quét một vòng phát hiện những t r ù n g tộc này quả nhiên có rất nhiều t r ù n g tộc kẻ thống trị đều cùng trong trò chơi nguyên kịch bản không hợp giống như là chủng tộc trung đế hắn nhớ ký trong trò chơi rõ ràng là một đầu c o r i t bây giờ lại biến thành một cái màu cánh lớn hồ điệp còn có ám dạ tinh linh vương hắn nhớ rõ ràng trong trò chơi là một cái lao niên nam ám dạ tinh linh đến cái thế giới này lại biến thành một cái nữ vương nhưng là tuy nói những chủng tộc này kẻ thống trị cùng trong trò chơi đều có một chút khác biệt dạ ca cũng không dám chắc chắn nói những người này chính là người xuyên việt người chơi có đôi khi một chút xíu nho nhỏ hiệu ứng hộ điệp liền có thể cải biến toàn bộ chủng tộc lịch sử tựa như là nhân tộc theo lý mà nói nếu như theo trò chơi kịch bản hiện tại tại vị có lẽ còn là long hợi mà không phải long anh chương sáu trăm chín mươi mốt làm sao lão nhìn chằm chằm nhân tộc phòng khách nhỉ t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt làm sao lão nhìn chằm chằm nhân tộc phòng khách nhìn hô dạ ca c h ầ m rãi thở hát ra quả nhiên cái thế giới này vạn tộc bản đồ bên trên từng cái địa khu văn minh lịch sử cơ hồ đều đã bị sửa cùng trong trò chơi bối cảnh hoàn toàn khác biệt t á m thành đều là bởi vì người chơi quan hệ bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy quét một vòng lời nói cũng nhìn không ra đến ai là người chơi đang lúc dạ ca đang quan sát các đại vạn tộc lãnh tụ suy tư đều có ai là người xuyên việt thời điểm trong giác đấu trường những khách quý kia quan chiến trong bao xương đỉnh cấp vạn tộc các đại lão cũng đồng dạng đều đang quan sát hắn ngươi nói cái nhân tộc này ma hóa người đột biến gia tộc giạ ca có thể hay không chính là lúc trước thế giới phục toàn cầu xếp hạng thứ mười người chơi giạ ca ám ảnh tộc trong bao xương một vị thanh niên đứng ở trước cửa sổ sát đất xa xa nhìn qua nhân tộc trong bao xương giạ ca nói mặc dù nói là cùng tên nhưng là cũng không nhất định đi ta cảm thấy khẳng định chính là hắn một vị khác nữ h à i ngồi ở trên ghế salon giạ ca am hiểu nhất chính là nhân tộc nhân vật mà lại ta cẩn thận điều tra qua hắn quá khứ chiến tích của hắn có thể nói là biến thái vượt cấp đối địch năng lực trừ cái kia bình dân mạnh nhất kỹ thuật lưu người chơi g i ca còn có thể là ai nữ hải không khỏi theo gấp trong tay trên ghế s a l o n tay vị nàng lần nữa nhớ tới ở kiếp trước tại toàn cầu người chơi xếp hạng thi đấu bên trên nàng bị dạ ca dùng một thân trắng đổ lam đẻ xuống nện đến chết c h ă n g cảnh tất cả trừ tất c h ú n g kỹ năng toàn bộ bị tránh tất cả ngâm s ư ớ n g tính pháp thuật toàn bộ bị đánh gãy tất cả r a chiêu xáo lộ toàn bộ bị nhìn xuyên phá giải giống như ác ngộ khủng bố nhiều năm như vậy quả nhiên vẫn là ký ức vẫn còn mới mẹ a thanh niên nói ừ m bất quá như vậy xem ra hắn hẳn hẳn là mới vừa vặn xuyên qua bất quá mười năm mà thôi kỳ quái theo lý mà nói thiên đạo hẳn là sẽ không lại triệu hoán người chơi m ớ i lương a làm sao hết lần này tới lần khác dạng ca xuyên qua thời đại cùng chúng ta người chơi khác đều không giống nữ hai trầm mặc cái này không được rõ lắm vận khí của hắn thật đúng là tốt thanh niên nói thanh long di hải liền trôn tại hắn chủng tộc đế quốc dưới nền đất coi như thế cũng vô dụng nữ hai nặng nề nói cách lại gần được đến mới chắc chắn cuối cùng thanh long bảo tàng khẳng định vẫn là thuộc về chúng ta nhận luân tộc phong khách một vị bề ngoài tướng mạo cùng thôn chính có chút tương tự nam nhân một mặt tâm trầm nhìn qua nhân tộc phong khách dạng ca thôn một Ta bất i đệ đệ n g ư quá hai t c ngày trước vạn tộc người trộm sông cửa cơm thanh long cung điện dưới mặt đất sự kiện nhân tộc bên kia đã hướng quang minh minh hội báo cáo chuyện này ngươi cũng là không cần lo lắng t r ộ n sông c ự c â m thanh long cung điện dưới mặt đất lại không chỉ có chúng ta nhật luân tộc quang minh minh hội không đến mức vì cho bọn hắn nhân tộc chỗ dựa một hơi đắc tội nhiều như vậy cường đại vạn tộc văn minh đi nhật luân thánh hoàng nói bất quá trải qua đêm đó như vậy náo trò tất cả chủng tộc đều biết thanh long bảo tàng sự t ì n h chúng ta đối thủ cạnh tranh h i ệ n nhiên càng nhiều thôn mục nói lúc đầu vạn tộc đều là hướng về phía thanh long bảo tàng đến hiện tại cũng chỉ bất quá là xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ mà thôi nói cũng đúng nhật luân thánh hoàng nhẹ gật đầu tóm lại hết thể chờ đợi ma quỷ tộc đại nhân hiệu lệnh liền tốt thôn mục nghe nói hà nhật luân tộc trời sinh chính là ma quỷ tộc phụ thuộc đây là không cách nào cải biến không cách nào phản kháng vận mệnh thôn mục nhìn một chút nơi xa nhân tộc phòng khách dạ ca dạ ca thế mà thật lại có người chơi mới g á n g lâm rồi sao hôn đản vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có hắn hết lần này tới lần khác xuyên qua đến nhật luân tộc cái này bị n g u y ợ n rủa vĩnh viễn chỉ có thể bị vận mệnh lôi c u ố n chủng tộc trên thân thánh tinh linh phòng khách thánh tinh linh vương lệ ổng nạp tư dùng cái xin cắm lên một viên tiểu thủy quả cười ha hả đưa tới em ý lị h bến miệm đến yêu mật há mồm a em mỹ lì ạ hiển nhiên không có tâm tình gì chép miệng rời đi khuôn mặt không muốn ta lại không phải tiểu hải tử ta muốn ăn chính mình sẽ cầm ha ha tốt tốt tốt phụ vương là sợ ngươi còn tại sinh tra khí lệ ông nạp tư một mặt lấy l ò n g em mỹ lì ạ không tiếp tục để ý tới hắn một đôi xanh lam đôi mắt nhìn qua phía trước lệ ông nạp tư cảm thấy kỳ quái nghĩ thầm em mỹ lì ạ hai ngày này làm sao luôn cảm giác trạng thái không đúng lắm đâu từ lần trước vụ trộm đi ra ngoài sau khi trở về liền cảm giác tâm sự nặng nề giống như là có cái gì không thể để cho người biết bí mật nhỏ đồng đạo nhìn năng vẻ mặt này không lệ ông nạp tư thuận e m m li a ánh mắt nhìn chỉ gặp nàng ánh mắt rơi tại đối diện chủ nhà n h â n tộc phòng khách kỳ quái đứa nhỏ này lão nhìn chằm chằm nhân tộc phòng khách cho rằng cái gì lệ ông nạp tư trầm âm nhìn một chút e m m li a hậu phương bị mái tóc dài vàng n óng ngăn lại cái cổ lần trước muốn sờ tóc nàng thời điểm yêu mật giống như giật này mình giống như phi thường sợ hai tóc của mình bị đẩy ra bộ dáng lệ ông nạp tư suy nghĩ một lát về sau con ngươi của hắn có chút sáng lên dần dần biến thành màu vàng hắn xuyên thấu qua e m m li a tóc nhìn thấy viết tại nàng trên gáy những chữ kia giạ ca đại nhân đến đây du lịch lễ ông n ạ p tư trên giác đấu trường thi đấu chiến đấu còn tại hừng h ự c khí thế tiến hành đúng một tên nhân tộc người gác đêm võ giả quát lên một tiếng lớn nhảy lên một cái võ k ỹ cấp bốn tung người bạo đá đông một cước này trùng điệp đá vào một đầu thú nhân tộc chiến sĩ cái cổ tiểu vũ cố lên cố lên đánh h ăn a nam cung thu nguyệt tại người xem trên khán đài vung dơ s o n g quyền phản phất so với ai khác đều gấp oa oa trực hiếu nam cung như k u â n tay ngồi ở bên cạnh không nói một lời biểu lộ trầm tĩnh thú nhân chiến sĩ bị đá mất c ư ớ c nhưng phảng phất b ẹ n b ẹ n chỉ là lạo đạo hai bước b ẹ n vẹn cổ cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương người gác đêm võ giả sửng sốt một chút cắn răng lại lần nữa tiến lên ngũ dai võ kỹ ngày chữa xung quyền ba ba ba ba ba liên tiếp nhanh chóng tạo gió công kích đánh vào thú nhân lồng ngực thú nhân nổi giận bạo hống một tiếng nâng lên một cước đá vào nhân loại võ giả trên thân sau đó vung lên ở trong tay lưới rộng đại phủ phốc phốc một búa bổ vào người gác đêm võ giả bà vai cơ hồ muốn đem hắn cả người hoàn toàn chém thành hai khúc t r vạn tộc các nơi đến khán giả nghị luận ở mỹ xem ra mặc dù nhân tộc hai năm này dính vào áng hắt thành đùi khoa học kỹ thuật thương mẫu sinh ý phương diện làm tốt lắm nhưng là tại chiến lược phương diện bên trên quả nhiên vẫn là yếu gà cấp bậc a mà lại nghe nói nhân tộc trước mắt không chỉ là người mới chiến sĩ không được trước đó một vị duy nhất thánh lâm cảnh cường giả cũng tại nội chiến bên trong ngoài ý muốn chết mất đoán chừng cao cấp tổ đối chiến bọn hắn cũng là không có phần thắng chút nào à. xem ra lần này vạn tộc phong hội kết thúc về sau bọn hắn vạn tộc chiến lược xếp hạng khẳng định lại muốn trên phạm vi lớn hạ xuống nam cung thu nguyện con mắt có chút đỏ nắm chặt n ắ m đấm đáng ghét tiểu vũ nam cung như khẽ thở dài nhân loại thể chất cùng những cái k i a cường tráng vạn tộc người so ra quả nhiên vẫn là phải kém rất nhiều a n h â n tộc người chủ trì nhìn thấy trên trận một màn này đều lộ ra mấy phần không đành lòng biểu lộ đồng thời cũng có chút xấu hổ n h â n tộc làm chủ sự phương chủ nhà cho tới bây giờ chiến tích thực tế là quá thảm một chút này trận thú nhân tộc thắng thú nhân tộc lấy được một điểm tích lũy long anh nhìn một chút trên màn ảnh chính tỷ số tấm trước mắt mà nói vạn tộc xếp hạng trước mười chủng tộc cơ bản đều phát huy ổn định duy trì bọn hắn chủng tộc vốn có tiêu chuẩn xếp hạng một á ma tộc ba mươi chín điểm tích lũy xếp hạng hai đông vương long tộc ba mươi điểm tích lũy xếp hạng ba tây phương long tộc 2 a i điểm tích lũy xếp hạng bốn đoạn lạc thiên sứ 27 điểm tích lũy xếp hạng 176, nhân tộc 3 điểm tích lũy tiếp tục như vậy cũng không quá rượu a ly sơ ảnh nhìn qua cái kia điểm tích lũy bảng có chút lo âu chúng ta nhân tộc đã ném rất nhiều tài nguyên điểm rồi hạ tịch giao tò mò nói nhưng những cái kia tài nguyên điểm đều là nhỏ tài nguyên điểm hẳn không phải là rất trọng yếu a xác thực không phải rất trọng yếu không sai cao thâm quyết thảm như nói loại này cấp thấp tổ tranh tài mặc dù chỉ là tranh đoạt một chút cũng không phải là có rất cao tiền lời cỡ nhỏ tài nguyên điểm đối chiến cũng đều là từng cái chủng tộc đê giai siêu phàm giả nhưng là thông qua chiến đấu như vậy lại có thể nhìn ra được một chủng tộc tương lai tiềm lực cùng nội tình giạ ca nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy à vạn tộc phong hội vốn chính là giữa vạn tộc riêng phần mình lẫn nhau t h a m dò đối phương nội tình sâu cạn đại hội cái này tuổi trẻ đê giai siêu phàm giả cơ bản sẽ cùng tại cái chủng tộc này tương lai nếu như một chủng tộc đê giai siêu phàm giả bên trong căn bản là tìm không ra mấy cái da dáng có thể đem ra được chiến sĩ như vậy liền có thể tưởng tượng tương lai mấy chục năm đến trong một trăm năm đợi đến ra một nhóm kia siêu phàm giả về hưu chết trợt cái chủng tộc này liền căn bản cũng không có người có thể sánh được lao tiền mỗi vị trí một chủng tộc nội tình tiêm lực sẽ bị bại lộ không bỏ sót mà văn tộc cũng sẽ trước thời hạn chế định tại mấy chục năm so đối với người tiến hành chế tài kế hoạch hạ tịch giao giật mình nguyên lai、like、là dạng này tiếp xuống là trung cấp tổ tranh tài cho phép thiên phách cảnh tu l à cảnh chiến sĩ tham gia thi đấu trong giáp đấu trường người chủ trì cầm áp tuyên bố trận này lấy được thắng lợi sau cùng chủng tộc đem thu hoạch được lãnh địa mạnh mộ rừng rậm quyển trường khống mời cố ý cạnh tranh này lãnh địa chủng tộc đến nợi lên sân khấu khu vực để chuẩn bị mạnh mộ rừng rậm b ạ c h tính nghe tới người chủ trì giới thiệu chương trình cao mày nói đây không phải là liên tiếp chúng ta nhân tộc tây cảnh bên ngoài vòng trường thành phòng tuyến bên ngoài vùng rừng rậm kia à. long anh nhẹ nhàng gật đầu nghiêm túc nói ừng vùng rừng rậm này đối với chúng ta nhân tộc mà nói phi thường trọng yếu dĩ vãng đến nói đều là nhất định phải phái r a lớn nhất thiên phú trung gia chiến sĩ trọng điểm cầm xuống nếu như bạn vạn tộc liền có thể tại nhà chúng ta cổng xây dựng quân sự nơi đóng quân mà lại có quyền đối với chúng ta thiết lập mậu dịch k h e gắn đối với chúng ta đi buôn bán bên ngoài thương hội thu phí qua đường đối với chúng ta nhân tộc là uy hiếp cực lớn thiên phách cảnh tu la cảnh a dạ ca đại nhân đã dặn này vậy ngài phái ta bỏ ra chiến tốt nàng đứng lên thân s ắ c hết sức chăm chú bộ dáng dạ ca hai tay vẫn ôm trước ngực lại cười cười không cần ngươi ngồi xuống ly sơ ảnh là người đành phải lại lần nữa ngồi xuống lại à s u a dạ ca nói đi thôi vừa vặn thử một chút trang bị mới cùng vũ khí vâng à s u a đứng lên tận lực không muốn biểu hiện được quá n g h i ê n ép dạ ca nhìn hắn một cái không được sử dụng ác ma chủ ấn cũng tận l ư ợ không được sử dụng trang bị cùng vũ khí uy lực lớn nhất có biết không a sua n é t môi yên tâm ta rõ ràng đại nhân đinh thiên đạo hệ thống người chơi h ô động nhiệm vụ đã phát động người chơi có thể tự do lựa chọn có tham dự hay không nội dung nhiệm vụ mời phái ra chiến sĩ thắng được này vòng tài nguyên đối cục cũng lấy hệ thống thương thành điểm tích lũy xuống áp thẻ đánh bạc chiến thắng ban thưởng lấy đi tất cả tham dự đặt cược người chơi hệ thống điểm tích lũy trước mắt đã tham dự người chơi một người đã tham gia h ô động đánh cực mời điền đặt cược điểm tích lũy người trước mắt có thể dùng còn thừa hệ thống thương thành điểm tích lũy ba mươi mốt vê t d ạ ca hơi x ư n g sở khá lắm nhiệm vụ hệ thống rốt c u c sống rồi trước đó cơ bản trừ nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài hắn đã cực kỳ lâu cực kỳ lâu không có thu được hệ thống phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ hôm nay thế mà đột nhiên phát động rồi hơn nữa còn là nhiệm vụ mới chủng loại người chơi hô động nhiệm vụ chẳng lẽ nói ở đây người chơi khác cũng sẽ bị kéo vào nhiệm vụ này bên trong a giống như có chút ý tứ dạ ca suy nghĩ một lát đang đặt cực điểm tích lũy trố lấp xuống một cái mười vê đốt điểm tích lũy một bên khác thanh tinh linh tộc phong khách đây là cái thứ gì lệ ông nạp tư một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt mình bắn ra nhiệm vụ phát động nhắc nhở hơi nhữ lên lông mày nếu không phải hôm nay đột nhiên bắn ra cái này khung hắn đều kém chút quên đi hệ thống còn có thể căn cứ ngẫu nhiên sự kiện phát động nhiệm vụ chuyện này cái đồ chơi này có vẻ như chỉ có lúc trước hắn vừa mới xuyên qua đến cái thế giới này tuân thủ kỳ thời điểm thiên đạo hệ thống mới có thể căn cứ hắn kỳ ngộ thỉnh thoảng cho hắn phát động một cái bây giờ hắn đều đã mấy trăm năm không có đụng phải phát động nhiệm vụ a người chơi h g động nhiệm vụ lệ ố n g nạp tư như có điều suy nghĩ thì ra là thế muốn ta đặt cược cùng người chơi khác đánh đ ư c a